Bên kia bò ní đã tìm hảo bọn họ ngủ lại nơi ở, một cái còn tính kiên cố thổ phòng, cửa sổ hoàn chỉnh, chỉ là trên vách tường còn sót lại ám sắc vết máu, phòng trong bày biện bản ghế gì đó đều đào đảo hư hư, vừa thấy liền biết lúc ấy phòng trong đã xảy ra như thế nào thảm thiết sự kiện. Trong đội phụ trách hậu cần cô nương đem một phòng quét tước một chút, từ trong ngăn tủ lấy ra này hộ nhân ra sạch sẽ vỏ chăn thay, thấy vũ trạch chính mình bỏ lên giường mới cười nhìn về phía hạ thiên manh. Không biết còn cần cái gì sao? Hạ thiên manh thấy cái này cô nương cần mẫn lại nhanh nhẹn bộ dáng hơi hơi mỉm cười, yêu cầu một chậu nước ấm, có thể chứ? Cái kia cô nương lấy ra một cái thiết buồn, hơi hơi nhắm mắt, dòng nước trực tiếp từ tay nàng trưởng chảy ra. Bonnie đối với buồn địa thả một cái ngọn lửa, chỉ chốc lát thủy liền nhiệt. Những người khác đều đứng ở một bên nhìn, duy nhất cái gì cũng nhìn không thấy mặc vũ mục nhăn chặt mày, nghi hoặc dò hỏi. Vũ Trạch đại ca bị thương sao? Vì cái gì không có người nói cho nàng? Diệp Thiên Lỗi nghe vậy vội vàng cười nói, huấn luyện viên chỉ là bị điểm tiểu thương, chúng ta đã tìm bác sĩ tới, băng bó một chút thì tốt rồi. Mặc Vũ Mộc hơi hơi giãn ra mày, trầm mặc gật gật đầu, Vũ Trạch cùng bọn họ nhận thức rất nhiều năm ở nàng xem ra đã cùng chính mình ca ca giống nhau. Mà hạ thiên manh còn lại là duỗi tay vén lên Vũ Trạch áo khoác, Nhìn hắn phía sau lưng đã bị huyết nhuộm dần áo sơ mi, hơi hơi nhiều như mày, quần áo đã cùng miệng vết thương kết ở cùng nhau, ta yêu cầu sẽ mở quần áo, ta trước vì ngươi đánh cái gây tê đi. 272 chương 272, mặt thế băng sơn đội trưởng 6. Vũ Trạch đem hai tay điệp phong gác ở cằm thượng trống, nghe vậy chỉ là hừ cười một tiếng, bao lớn điểm sự, không cần gây tê. Hắn đương nhiên biết miệng vết thương cùng quần áo kết ở bên nhau xé mở thời điểm tương đương đem miệng vết thương lần thứ hai xé rách, nên có bao nhiêu đau, nhưng là hắn lại rõ ràng hơn hiện tại là khi nào, đánh gây tê dược lúc sau hắn ít nhất có mấy cái giờ là không có phương tiện hành động, ở tùy thời ở nút nguy hiểm thời điểm hắn bất luận cái gì chậm trễ đều khả năng dẫn tới như thế nào nguy hiểm kết quả. Mạc Vũ Mục nghe vậy rất là khẩn trương do hỏi, Bác sĩ, hắn miệng vết thương rất nghiêm trọng sao? Vẫn là đánh gây tê đi, Vũ Trạch ca ca ngươi không cần cậy mạnh. Nàng cùng Vũ Trạch quen biết nhiều năm tự nhiên biết hắn là cái dạng gì tính tình, gặp được cái dạng gì sự tình đều cắn răng ngạnh căng hắn nói vậy lại là muốn chống. Vũ Trạch tùy ý vây vây tay, một một đừng lo lắng, ta không có việc gì. Bác sĩ tiểu thư, thỉnh mau chóng hảo sao. Hiện tại hắn miệng vết thương đã đau đến nóng lên, hắn không cảm giác được lúc ban đầu đau đớn, chỉ có phòng. Hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ nét mực, liền tưởng chạy nhanh băng bó hảo miệng vết thương, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Mặc y gì thần khẽ như mày, mở miệng, đừng dùng gây tê, ta muốn cho hắn biết thể hiện hậu quả. Đồng dạng cùng nhau huấn luyện quá, ra quá nhiệm vụ hắn tự nhiên biết lẫn nhau thừa nhận lực ở cái gì trình độ thượng, như vậy miệng vết thương tuy rằng đau, nhưng là sẽ không ảnh hưởng bọn họ lý trí cùng sức chiến đấu. Còn nữa Vũ Trạch từ trước đến nay không nghe lời tính tình đích xác yêu cầu được đến giáo huấn Vũ Trạch nghe hắn nói như vậy quay đầu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thanh thú trên mặt thế nhưng có vẻ vô cùng vũ mị. Hắn cười mắng, ta liền biết ngươi chính là cái bạch nhã lang tiểu ra xem như bạch cứu ngươi. Nói lại trực tiếp hướng hạ thiên manh mở miệng, chạy nhanh, tiểu ra ta chờ đều mau ngủ rồi. Phải biết rằng bọn họ đều thật nhiều thiên không có ngủ quá giường. Ở trong xe như thế nào ngủ đều dãn ra không khai. Hạ thiên manh mở ra chính mình tùy thân mang theo bao, lấy ra sạch sẽ kéo cùng cái nhíp, đối với vũ trạch quần áo liền cắt khai tới. Diệp thiên lỗi nhìn hạ thiên manh ngắn gọn lưu loát cắt khai quần áo còn dùng cái nhíp kẹp ra dính quần áo khi chỉ cảm thấy xem chính mình ra đầu tê dại, tái kiến miệng vết thương lần thứ hai đổ máu chân đều có chút run lên. Bó nỉ vừa thấy hắn như vậy liền nhịn không được trực tiếp ninh lỗ hai hắn tún đi ra ngoài. nhìn xem ngươi tiền đồ. Bao lớn điểm sự. Xem chân đều nhúng ra. Như thế nào sắt Tăng Thi. Diệp Thiên lỗi vẻ mặt oán niệm nhìn nàng, bó nì tỉ, làm ơn. Tăng Thi không giống nhau được chứ. Nhìn Tăng Thi đầu rất hắn đều không mang theo trước mắt, chính là xem huấn luyện viên như vậy chính là cảm thấy chân đều phát lệnh. Bó nỉ lôi kéo hắn tới cửa, mới thư khẩu khí, kỳ thật ta nhìn cũng cảm thấy không thoải mái. Đệ nhất là bởi vì thấy như vậy huyết nục mơ hồ cảnh tượng cảm thấy không thoải mái, còn nữa chính là huấn luyện viên ở bọn họ cảm nhận chung vẫn luôn là cường thế đến không gì sánh kịp hình tượng, đột nhiên như vậy vẫn là cảm thấy tâm hào hoảng. Nàng không thể không đi thừa nhận, mặt thế so bất luận cái gì huấn luyện cùng nhiệm vụ đều phải đáng sợ. Mặt thế trước nàng bất quá là cái hôn xã hội đen thái muội nhiều nhất là quản một cái khu vực đại tỷ đại. tuy rằng cũng gặp qua sinh tử nhưng chúng quy không có mặt thế chứng kiến như vậy thảm thiết mặt thế lúc mới bắt đầu nàng nhìn người khác bạo tang thi đầu suốt một ngày không có ăn xong đi cơm nàng trước kia bất quá là vì hôn càng tốt mà mặt thế nàng đối mặt lại là sinh tử tồn vong nàng cần thiết may mắn có thể thức tỉnh dị năng có thể đi theo lão đại có thể có đủ thực lực nếu không nàng như vậy diện mạo mỹ diễm nữ nhân ở mặt thế đối mặt sẽ chỉ là trở thành món đồ chơi thôi trong phòng giờ phút này đã tràn ngập lùng liệt mùi máu tươi, trong không khí tất cả đều là gây mùi hương vị. Vũ trạch ghé vào trên giường thân mình giờ phút này đã hoàn toàn căng thẳng, hắn nhắm hai mắt nhíu chặt mày, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau thân thể sẽ mở đau đớn, so với vừa rồi chết lặng hiện tại cơ hồ là bén nhọn đau. Chỉ là hắn như cũng là nắm chặt đôi tay không có ra tiếng, hắn không phải không có trải qua quá khác bị thương. thậm chí còn có càng thêm sinh tử tồn vong, chỉ là đều không có giống hôm nay như vậy hoàn toàn không có gây tê bắt đầu. Mặc vũ mục vẫn luôn nhíu chặt mày, giờ phút này đã kéo chặt mặc y dì thần tay, trên mặt tràn ngập lo lắng. Mặc y dì thần yên lặng nhìn hạ thiên manh động tác rèn luyện vì vũ trạch băng bó, hơi hơi mị mị mắt, đồng nhiên nở nụ cười, bác sĩ tiểu thư xem ra phía trước từng có rất nhiều kinh nghiệm. Có chút kinh nghiệm không phải ngắn hạn nội có thể học được, Mặt thế bắt đầu mới hai tháng tả hữu, nàng hiện tại thuần thục giống như là trưởng kỳ nắm giao phẫu thuật bác sĩ. Hạ thiên manh hơi hơi dừng một chút, không có quay đầu lại xem hắn, như cũ nghiêm túc vì vũ trạch băng bó, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, mặc thiếu tướng muốn nói cái gì. Dùng côn cầu vì hắn trả lao phía sau lưng vết máu, lại dùng băng vải vì hắn cuốn lên, ta có hay không kinh nghiệm thì thế nào đâu. Chẳng lẽ ngươi càng hy vọng ta là cái không thuần thục bác sĩ? Nói vậy ta tưởng vị tiên sinh này cần phải gặp càng nhiều khổ. Mặc ý gì thần thấy nàng đơn giản vì vũ trạch băng vải hệ thượng một cái nơ con bướm hơi hơi câu môi, chỉ là cảm thấy bác sĩ tiểu thư rất lợi hại, muốn đào lại đây trọng dụng thôi. Phải biết rằng đi theo chúng ta đội ngũ, ngươi sẽ càng thêm an toàn. Thấy hạ thiên manh thu thập khí cụ tay dừng lại, ngẩng đầu xem chính mình, tiếp tục lộ ra dụ hoặc cười tới, đi theo chúng ta trở lại S căn cứ. Ngươi liền có thể tham dự quân đội chữa bệnh bộ đội. Hạ thiên manh cười lại đem đồ vật đều thu thập hồi trong bao, đối hắn hơi hơi gật đầu, mặc thiếu tướng, ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì đâu. Ta không cảm thấy ngươi là bởi vì ta là bác sĩ mà muốn dùng ta. Ít nhất ở nàng xem ra mặc y gì thần là không thèm để ý mấy thứ này, một đường đi tới bọn họ đội ngũ không có thương vong, cũng không có gì yêu cầu dùng đến bác sĩ địa phương, bao gồm vũ trạch như vậy thương thế. Kỳ thật không cần chuyên nghiệp bác sĩ, chỉ cần một cái sạch sẽ băng vải liền có thể vì hắn đổi hảo. Mặc y dị thần không nghĩ tới nàng xem như vậy minh bạch, không khỏi ở trong lòng đối nàng cân nhắc thay đổi, trên mặt lại là ấm áp cười, bác sĩ tiểu thư hà tất như vậy tự coi nhẹ mình đâu, phải biết rằng ở mạ thế bác sĩ tầm quan trọng a. Thấy nàng chỉ là cười nhìn chính mình, mới hơi hơi nhúng mày, hảo đi, kỳ thật ta chính là muốn biết. Đã từng ở mặt thế bắt đầu trước có người truyền gian nào đó nghiên cứu khoa học căn cứ làm ra một loại dược vật có thể thay đổi người gen, ta muốn hỏi chính là, ngươi rõ ràng trong đó sự tình sao? Hạ thiên manh kinh ngạc đúng mày, phảng phất không có nhận thấy được người khác kinh ngạc ánh mắt, chỉ là rất là khó hiểu cười hỏi, mặc thiếu tướng, ngươi hỏi sai người đi. Ta chỉ là ý y đại một người đệ tử thôi, ta như thế nào biết cái gì nghiên cứu khoa học căn cứ sự tình? Vũ trạch mắt sáng như bước nhìn về phía hạ thiên manh, trong mắt đã không có coi khinh, tương phản toàn bộ đều là xem kỹ. Mặc y Di thần cười đem ánh mắt rời về phía nàng tay trái cổ tay, trong mắt lại tràn đầy hàn băng. Bất hạnh chính là ta vừa vẫn biết cái kia căn cứ có cái quy củ chính là đi vào nhân viên nghiên cứu thủ đoạn đều văn có một đóa hoa hồng, hồng hồng hình xăm. Bác sĩ tiểu thư, ngươi thủ đoạn bại lộ thân phận của ngươi. Hoàng hậu sinh nhật vui sướng. Trâm tiếp tục gõ chữ vì người thêm cả một chương 273 chương 273, mặt thế băng sơn đội trưởng 7. Hạ thiên manh nghe tiếng nhìn về phía chính mình tay trái cổ tay, hơi hơi vãn khởi ống tay háo, trắng nón như ngọc trên cổ tay chính mở ra một đóa yêu dã hoa hồng. Nàng nghe vậy meo lại hai mắt, ý cười doanh doanh nhìn về phía mặt y hề thần, mặc thiếu tướng biết đến nhưng thật ra không ít, chỉ là thực đáng tiếc chính là... Ta ở nơi đó cũng bất quá là cái trợ thủ người thôi, rất nhiều cơ mật là ta vô pháp tham dự đi vào. Mặc y thì thần mỹ mắt, nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, mới cười gật đầu, không quan hệ, bác sĩ tiểu thư, ta tổng có thể làm ngươi cam tâm tình nguyện nói ra. Nói đến ta còn không biết trên người của ngươi có cái gì dị năng đâu. Hạ thiên manh cố tình không quen nhìn hắn năm chắc thắng lợi bộ dáng, cười lắc đầu, mặc thiếu tướng xem trọng ta, ta chỉ là một cái bác sĩ. Cái gì dị năng đều không có người thường. Thấy mặc y dị thần kinh ngạc bộ dáng, đầy mặt nghi hoặc hỏi lại, có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ ta cần thiết là dị năng giả sao? Mặc y dị thần nhìn nàng cười làm người nhìn ra đầu tê dại mới khẽ lắc đầu. Không, chỉ là cảm thấy bác sĩ tiểu thư quả nhiên so với ta cho rằng còn muốn lợi hại. Nói sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời cùng hắn cùng nhau thay đổi sắc mặt còn có mặc vũ mục, nàng trực tiếp kinh hô một tiếng. liếm thực giả một đạo hắc ảnh soát từ cửa sổ chỗ chạy trốn tiến vào đột nhiên nhào hướng ghé vào trên giường vũ trạch mặc y dị thần nháy mắt nâng lên tay phải băng lam tia chớp thoáng chốc bao phủ trụ liếm thực giả thân thể cao lớn phát ra thứ lạp tiếng vang liếm thực giả đột nhiên quay đầu lại thẳng đánh mặc y ỉa thần khổng lộ như mực cá thân hình vươn xúc cua tốc độ giống như tia chớp cà ca mặc vũ một thanh âm sắc nhọn kêu một tiếng liếm thực giả giống như gặp đòn nghiêm trọng Đột nhiên dừng lại thân mình, dây tiếp theo đã bị mánh liệt tia chớp đánh trúng, lúc này đây trực tiếp đem nó điện giật thành một đoàn hát vợ, thật mạnh nện ở trên mặt đất, mặt đất chi gian tạp ra một khối ao hãm. Bó nỉ cùng Diệp Thiên Lỗi chạy vào thời điểm liền thấy một màn này, Diệp Thiên Lỗi trực tiếp sắc mặt đều thay đổi, cư nhiên là liếm thực giả. Bọn họ dọc theo đường đi gặp được hơn phân nửa đều là hành động thông thả đầu lại giòn hình người tăng thi, gặp được liếm thực giả còn chỉ có một lần mà thôi. Mà kia một lần khiến cho Lão đại thiếu chút nữa bỏ mạng liếm thực giả thủ hạng, nếu không phải huấn luyện viên đi lên tương trợ, Lão đại lại nháy mắt bùng nổ lôi điện dị năng, phỏng trừng bọn họ đến đoàn diệt. Liếm thực giả năng lực cơ hồ là bình thường tăng thi 20 lần. Tốc độ cùng lực công kích đều không phải bình thường tang thi có thể so. Không nghĩ tới cái này thôn trang nhỏ cư nhiên cũng có liếm thực giả tồn tại. Ghé vào trên giường vũ trạch tái nhợt mặt lại bỗng nhiên bật cười. Mẹ nó cư nhiên sấn tiểu ra không có phương tiện thời điểm đánh lén. Quả thực là tìm đường chết. Ở liếm thực giả trực tiếp đột kích hắn thời điểm hắn cả người lâm vào căng chặt trạng thái, lại hoàn toàn vô pháp trốn rớt, nếu không phải mặc y thần ra tay, chỉ sợ hắn hiện tại đều đã là một khối tử thi. Mà mặc y thần còn lại là nhăn chặt mày, nhìn liếm thực giả thi thể trong mắt tràn đầy thâm ý. Một bên mặc vũ mục nói ra hắn tiếng lỏng, ca ca. Vì cái gì ta cảm giác cái này liếm thực giả là có chỉ số thông minh. Nàng nhớ rõ thượng một lần liếm thực giả là gặp được ai đều sẽ trực tiếp công kích, mà lúc này đây cư nhiên sẽ chọn người. Cái thứ nhất chọn chính là bị thương vũ trạch ca ca. Theo sau chính là công kích nó ca ca. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch, mà vẫn luôn đều sắc mặt bình thường hạ thiên manh tắc đến gần liếm thực giả thi thể. Từ trong bao lấy ra dao phẫu thuật trực tiếp cắt ra liếm thực giả lại hắc lại giòn giống như than đen đầu, trong không khí thoáng chốc tràn ngập ra ghê tởm khó nghe khí vị. Vũ trạch nhìn hạ thiên manh trực tiếp mang theo bao tay đem tay đảo vào liếm thực giả đầu óc nhìn xuống ghê tởm tưởng phun dục vọng nở nụ cười. Bác sĩ tiểu thư lá gan không nhỏ, cũng là khẩu vị nặng A. Muốn báo thủ trực tiếp làm như vậy, như vậy hành vi nên là như vậy một cái lớn lên nhu nhược đáng thương nữ nhân làm sự tình sao. Muốn hay không tới rồi mà thế liền không có việc gì cho chính mình đổi mới tam quan A. Mà mặc y di thần còn lại là mắt sáng như đúc nhìn nàng đào đi vào tay, thẳng đến nàng nắm một khối màu trắng trong suốt cục đá trạng vật thể đem ra mới nhướng mày do hỏi, đây là cái gì? Hạ thiên manh dùng một bên đặt chậu nước nước trong rửa sạch sẽ trong tay vật thể, lại lấy ra tới khi đã khôi phục trong suốt như thủy tinh trạng thái. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng như vậy xinh đẹp đồ vật là từ như vậy ghê tẩm liếm thực giả trên người lấy ra tới. Nàng đem đồ vật đưa cho mặc y Dị thần, hơi hơi mỉm cười, ta ở căn cứ tuy rằng khác không rõ ràng lắm, nhưng là rất có hạnh đã biết tang thi trong đầu tồn tại tinh hoạch, mỗi một loại nhan sắc đối ứng không giống nhau dị năng. Loại này trong suốt chính là thuộc về tinh thần hệ tinh hoạch, tác dụng là vì dị năng giả cung cấp năng lượng. Đương nhiên chỉ có thể là dùng cho cung hệ. Mặc y di thần tiếp nhận tinh hạch đặt ở trong tay cảm ứng, quả nhiên có thể cảm giác được đến trong đó năng lượng, chỉ là phản phất cách một tầng bảo hộ màng mà vô pháp đụng vào. Hắn đem tinh hạch đưa cho một bên mặc vũ mục, ngươi thử xem. Mặc vũ mục tiếp nhận, nắm chặt ở lòng bàn tay, hơi hơi dùng sức, lại rang hai tay khi tinh hạch đã ảm đạm nhìn không ra một chút lượng sát, thoạt nhìn giống như là thảm thượng giá rẻ tở lạc típ. Mặc vũ mục lại rất là kinh ngạc mở miệng, ca ca. Ta vừa rồi hao phí năng lượng đột nhiên tràn ngập. Giống như là háo điện, nháy mắt tràn ngập điện giống nhau. Thậm chí nàng cảm thấy giờ phút này trong cơ thể tinh thần hệ dị năng đều so vừa rồi độ muốn càng nhiều. Hạ thiên manh cười nhìn mặc y Dị thần, tinh hoạch còn có thể dùng để tăng lên chính mình dị năng cấp bậc. Mặc y Dị thần nhìn nàng, trên mặt như cũ là không kềm chế được tươi cười, chậm rãi mở miệng, người nghĩ muốn cái gì? Vì cái gì đem như vậy cơ mật nói cho hắn? Vô tư phụng hiến. Hạ thiên manh hơi hơi nhún mày, lại xoay người trở về đem dao phẫu thuật tẩy sạch, trên mặt là ấm áp ôn nhu tươi cười, coi như ta là tìm kiếm một cái đường lui hảo. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bò nì nguyên bản xem hạ thiên manh mặt không đổi sắc cắt liếm thực giả đầu còn cảm thấy nàng thật sự là đáng sợ. Hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói nhưng thật ra có chút động dung, các nàng nữ nhân ở mặt thế như vậy hoàn cảnh xấu hoàn cảnh hạ trừ bỏ tăng lên tự thân giá trị. Vì chính mình nhiều một cái lộ, còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình còn có dị năng bảo hộ chính mình, cái này bác sĩ thoạt nhìn cũng bất quá là đọc đại học tuổi tác, hiện tại lại yêu cầu làm chuyện như vậy tới vì chính mình lót đường. Mặc y dị thần hơi hơi cầu môi, chúng ta tiểu đội tùy thời hoan nên ngươi. Một cái bình thường bác sĩ đối bọn họ tiểu đội tới nói không có gì tác dụng, chính là một cái đối mặt thế cùng với tang thi hiểu biết quá sâu bác sĩ. Đối bọn họ mà nói giá trị liền không giống nhau Hơn nữa xem ra cái này cơ mật nàng còn không có đã nói với Tiếu Cảnh Dung Hạ Thiên Manh đương nhiên sẽ không nói cho hắn Trọng sinh tiểu băng thanh đã rửa cái này cơ mật tăng lên chính mình dị năng thật lâu Nàng thậm chí đều chưa từng đã nói với Tiếu Cảnh Dung Chỉ là bởi vì nàng còn chưa đủ tín nhiệm hắn Nàng muốn khống chế càng nhiều tri thức cùng năng lượng tài nguyên Chiều băng thanh một đường đi tới đánh tang thi thời điểm góp nhặt rất nhiều bất đồng tinh hoạch đều ở trong không gian. Này vì nàng ở nguyên văn sau lại người theo đuổi đánh hạ cơ sở. Nàng không có đủ dụ hoặc lực, người khác vì cái gì muốn thay nàng bán mạng. Mà hiện tại, nàng yêu cầu đem bí mật này trở nên không hề là bí mật, ít nhất làm nàng đối thủ có thể cùng tăng lên năng lực. 274 chương 274, Phượng Hoàng Nam phiên ngoại 1 Bang Đồ sứ tạp toái trên sàn nhà thanh âm. Ngươi rốt cuộc còn có nghĩ ở Trác ra làm. Không nghĩ liền cút đi. Đừng cả ngày ở chỗ này trướng mắt. Tuổi lớn liền không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ được chưa. Cái gì đều làm không tốt. ỷ vào chính mình ở Trác ra đái lâu rồi ai đều không bỏ ở trong mắt phải không. Không vui hầu hạ ta ngươi liền cút đi a. Ai cản trở ngươi. Sắc nhọn giọng nữ. Ở phòng khách cơ hồ có tiếng vang. Đang từ thang lầu chỗ xuống dưới chắc thái thái mới vừa xuống lầu liền thấy đứng ở phòng khách trung ương giận mắng vương mẹ, lâm dai tầm, nhìn nhìn lại trên mặt đất đã thành mảnh nhỏ bình xứ, chỉ cảm thấy một cổ khí sông lên chán, nhịn không được giận mắng lên, ngươi lại đang làm gì? Một ngày đều không thể an ổn xuống dưới sao? Hiện tại nàng căn bản là không có dĩ vãng đối lâm gia tầm nhường nhịn Lâm dai tầm thấy nàng cũng không có chút nào khách khí, cười lạnh đỉnh đỉnh phồng lên bụng, ta làm sao vậy? ta huấn cái hạ nhân cũng có ý kiến bất quá là cái lao đại mẹ còn ỷ vào chính mình tư lịch tại đây càn rỡ làm sao vậy xem thường ta đừng quên ta hiện tại hoài chính là các ngươi chắc ra hải tử chắc thị về sau chính là hắn biết không chắc thái thái tức giận đến tay đều phát run lên chỉ hận không được đi lên phía nàng mấy cái cái tát sinh nhi tử ghê gớm nói nữa không còn không có sinh sao Liên tinh sinh cũng là chúng ta chắc ra Ngươi tính thư gì, cũng dám cùng ta cản trở đi lên. Ngươi còn đương chính mình là lâm gia đại tiểu thư nột. Lâm gia đã không được. Ngươi đánh giá ta cái gì cũng không biết đâu. Bất quá ngắn ngủ nửa tháng, ở kinh thành coi như có điểm tài sản lâm gia cũng liền như vậy đổ. Công ty hợp tác thương sôi nổi giải ước, hảo hảo một công ty niêm yết cư nhiên liền như vậy kết thúc. Mai danh nhận tích làm người khiếp sợ. Mà nguyên nhân bất quá là bởi vì An Đức Sâm bá tức ở một lần công chúng trường hợp hạ từng nói Lâm Thị kỳ hạ mộ mộ sản phẩm có vấn đề, lúc sau thậm chí căn bản không có kiểm tra kiểm tra đo lường, ngắn ngủn nửa tháng Lâm Thị sản phẩm đã đi xuống giá, tất cả mọi người như vậy cố tình không có đi quan tâm sản phẩm rốt cuộc có hay không vấn đề. An Đức Sâm bá tức nói đại biểu cho An Đức Sâm gia tộc hỷ ác, ai cũng sẽ không như vậy đỉnh An Đức Sâm gia tộc chán ghét đi vì Lâm Thị Minh bất bình. Lâm giai tầm tự nhiên biết chắc thái thái ở trào phung cái gì, trực tiếp cười lạnh liếc xéo nàng, Ngươi đương các ngươi chắc gia còn có thể cười bao lâu. Nghe nói lần trước Giang Nam kế hoạch án bị đối đầu xa tập đoàn đoạt đi. Cho dù an đức xâm bá tức cái gì cũng không có nói, chính là ai không biết các ngươi chắc gia vứt bỏ an đức xâm bá tức thiên kim. Tường định bợ nhà bọn họ ai còn nguyện ý cùng các ngươi gia giao hảo. Ngươi đương các ngươi chắc gia vẫn là hoa hạ long đầu lao đại sao. Ngươi nhìn xem hiện tại tìm người làm việc vẫn là dễ dàng như vậy sao? Ai nguyện ý như vậy giúp các ngươi ra? Thiện nhân! Chắc thái thái bị chọc giận, trực tiếp xông lên đi liền thật mạnh phiến nàng một bạc hai, thẳng đem lâm dai tầm đánh ngã vào trên sofa, ngươi cao hứng cái gì? Chắc ra không hảo ngươi có thể có chỗ tốt gì. Nhà của chúng ta dưỡng ngươi lâu như vậy chính là dưỡng chỉ cầu đều so ngươi hảo. Ngươi chính là dưỡng không thân bạch nhã lang. chắc ra trên dưới ai mà không hảo hảo hầu hạ nàng nàng còn đương chính mình nhiều ghê gớm khinh thường cái này khinh thường cái kia lâm giai tầm rút chính mình nóng lên má trái tóc dài đều tan sùn dưới hai mắt đỏ đậm nhìn về phía trác thái thái ngươi cư nhiên dám đánh ta ta lớn lên lớn như vậy lần đầu tiên có người đánh ta ta ba mẹ đều không đánh ta ngươi cư nhiên đánh ta nói trực tiếp đứng lên liền tiến lên đi tùn trác thái thái đầu tóc ngươi còn dám mắng ta tiện nhân Người mới là thiện nhân Thiện nhân Một bên vương mẹ đều sợ ngây người Vội vàng kêu đi lên căn ngăn Mau tới người A Người tới A Thái thái cùng phu nhân đánh lên tới rồi Lâm dai tầm thấy nàng đi lên một chút cũng không bất công Trực tiếp đi lên liền kén cái tác Còn có ngươi, ngươi cũng khinh thường ta Chắc thái thái bị lôi kéo tóc Ra đầu đau nàng lý trí toàn vô Trực tiếp nắm lâm dai tầm quần áo Một tay đem nàng đẩy ra Ngươi cư nhiên còn dám đánh ta? Thật là phản thiên. Lâm Dại tầm thuận lực ngã ngồi trên mặt đất, phùng bụng kêu to lên, "Á a a. Ta bụng, ta bụng đau quá a. A a. Mau đánh 120 a. Ta hải tử. Ta hải tử a." Vết máu theo chân chậm rãi chảy ra, chảy ở chân bóng màu trắng thảm lông thượng có vẻ nhìn thấy ghê người. Trác Tây Trạch nhận được điện thoại thời điểm đang ở trong phòng hội nghị nghe hợp tác thương ít công ty giải ước lý do. Thật là xin lỗi, bởi vì sắp tới chúng ta công ty không có khách sạn phương diện hiệp ước, cho nên đối phương giám đốc mặt mang ngượng ngùng cười ngây ngô, đem hợp đồng đưa tới Trác Tây Trạch trước mặt. Mặt trên thêm thô tự thể viết giải ước hợp đồng thứ hắn mắt đau, lại vẫn là mỉm cười ôn hòa dò hỏi, thật sự không có quay lại đường sống sao. Phải biết rằng chúng ta chắc thị cùng ít hợp tác nhiều năm như vậy, cũng là lao bằng hữu Đối phương giám đốc ngượng ngùng trà sắt tay, chắc Tổng cũng đừng làm khó ta cái này tiểu nhân vật, giải trừ hợp đồng gì đó vẫn là phía trên ý tứ, ta cũng chính là cái tới truyền lời ngụ ý chính là cùng hắn nói lại nhiều cũng vô dụng Chắc Tây Trạch hơi hơi dừng một chút, mới cười lấy quá hợp đồng xoát xoát ký xuống tên. Chỉ là nhìn trên hợp đồng tên của mình, vẫn là cảm thấy tâm đều vừa kéo dường như đau. Tổng tài! Thái thái tới điện thoại. Trợ lý ở bên ngoài gõ gõ môn, dơ di động vọt vào tới rất là nôn nóng, hình như là có việc gấp. Nếu không cũng sẽ không nàng nói tổng tài đang ở mở họp còn gọi nàng chạy nhanh thông chi. Chắc tây trạch đối với đối phương giám đốc cười một chút, mới đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Mẹ! Tiểu trạch! ngươi mau trở lại! Lâm dai tầm đổ máu! Chắc tây trạch trong lòng một đột, vội vàng phân phó, nhanh lên đưa đi bệnh viện. ta lập tức liền đến. Nói đối trợ lý dặn dò một phen, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Thẳng đến hắn bay nhanh đuổi tới bệnh viện thời điểm, đường đi mang theo nước sắt trùng khí vị gió nhẹ phất tới, mang đến một trận lạnh lẽo, hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai chính mình đi vội vàng, liền áo khoác cũng không có mang. Ở phòng giải phẫu cửa hắn thấy ngồi ở ghế giải thượng chờ đợi Trác Thái Thái, vội vàng đi lên hỏi, "Mẹ, Tầm Tầm thế nào?" Trác Thái Thái vừa thấy hắn tới, Trực tiếp lôi kéo hắn tay liền khóc ra tới, tiểu trạch, là mẹ không tốt. Biết nàng tính tình không hảo còn cùng nàng cãi nhau. Chính là thật sự là nàng nói chuyện quá khó nghe mẹ mới nhịn không được a Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ động thủ tới đánh ta. Ta thất thủ đẩy, nàng liền đổ máu. Đều là mẹ không tốt, mẹ nhịn xuống liền sẽ không như vậy. Chắc tay trạch như mày, chỉ có thể chấn an nàng, mẹ, không có việc gì. Ngài đừng tự trách hắn biết từ mộ mộ bị hạ thiên manh đoạt lại nuôi nấng quyền lúc sau, mẫu thân đối lâm giai tầm trong bụng hải tử có bao nhiêu coi trọng, huống chi cũng kiểm tra quá biết là cái nam hải tử, mẫu thân càng là đối nàng hữu cầu tất ứng. Chỉ là lâm giai tầm gần đây tính tình càng ngày càng kém, thường xuyên ở nhà đối ai phát hỏa, cãi nhau cũng quái không được người khác. Chắc thái thái nghe hắn nói như vậy, một bên gạt lệ một bên thở dài, tiểu trạch. Ta hiện tại mới cảm thấy lâm Giai tầm cùng ngươi một chút đều không thích hợp à, thừa dịp hai ngươi hôn lễ còn không có làm, hai ngươi liền thôi bỏ đi. Hiện tại nàng không thể không may mắn bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ vẫn luôn không có cử hành hôn lễ, chỉ là lanh chứng. Chỉ cần người khác cũng không biết, nàng còn có thể vì tiểu trạch chọn cái hảo cô nương. Chắc tây trạch như mày, mẹ, đừng như vậy. Hán tự nhiên biết mẫu thân hiện tại cùng lâm Giai tầm quan hệ có bao nhiêu cường. Chính là lâm giai tầm rốt cuộc hoài hắn hải tử, hắn không nghĩ muốn cho hải tử không có mâu thân. liền giống như lúc trước mộ mộ ở nhà ủy khuất bộ dáng. Nếu không phải ở tòa án thượng mộ mộ nói ra như vậy nhiều nói, hắn cũng không biết mộ mộ kỳ thật cái gì đều biết. Hắn biết ba ba mụ mụ không yêu nhau, hắn biết ba ba có khác gái nhân, hắn biết mới tới a di có bảo bảo, hắn biết chính mình ở nhà cũng không phải độc nhất vô nhị cái kia. hắn biết từ mọ mì rời đi trong nhà kia một khắc bắt đầu cái gì đều thay đổi. Hắn rõ ràng còn như vậy tiểu, lại cái gì đều đã hiểu. Ở thẩm phán hỏi hắn nguyện ý với ai thời điểm, hắn dùng như vậy chân thành lại đáng thương ánh mắt nhìn chính mình nói, nếu có thể ta càng hy vọng ba ba mọ mì vĩnh viễn đều không xa rời nhau hắn muốn nhất vẫn là lúc ban đầu cái kia hoàn chỉnh ra. Chính là hắn làm phụ thân, lại không cách nào cho hắn. Hắn đã mất đi mộ mộ, Hiện tại không nghĩ lại mất đi một cái khác hải tử. Chính là hắn lòng đang nói cho hắn, kỳ thật hắn càng hy vọng có thể vãn hồi hạ thiên manh, cho dù cái này cảm tưởng có vẻ như vậy buồn cười. Lúc trước khăng khăng tách ra chính là hắn, như thế nào cũng không chịu quay đầu lại chính là hắn, một mặt dẫm đạp nàng ái người là hắn, thậm chí vẫn luôn đối nàng bi thảm mắt lạnh tương xem cũng là hắn. Hiện tại hắn sao lại có thể lại nói ra bản thân hối hận nói như vậy? Ở hắn có trách nhiệm cùng không thể quay đầu lại lý do hiện tại. Chỉ là lại nhiều lý trí cũng vô pháp che giấu hắn trong lòng hối hận. Nếu lúc trước hắn dùng chân thành tâm tới đối đãi Hạ Thiên Manh ái, bọn họ như thế nào sẽ đi đến hôm nay này một bước? Nếu hắn đối Hạ Thiên Manh nhiều một chút quan ái, nhiều một tia thiệt tình, lại như thế nào sẽ đem hết thể đều xem như vậy hư? Nếu ở Hạ Thiên Manh hỏi hắn có hay không từng yêu nàng thời điểm, hắn thấy trong lòng ý tưởng, đối nàng nói ái, lại như thế nào sẽ biến thành như bây giờ chính là lại nơi nào tới nếu đâu sự thật chính là hắn lạnh nhạt làm hắn mất đi này hết thảy xin hỏi vị nào là người bậy người nhà phong giải phẫu môn bị đẩy ra xoa hắn ra tới bác sĩ cau mày dò hỏi ta là chắc tây trạch đứng lên nên qua đi sốt ruột hỏi ta là hài tử phụ thân hiện tại tình huống thế nào bác sĩ có chút khó xử thở dài thật sự là xin lỗi Bởi vì ở thời gian mang thai thời điểm thai phụ tâm tình hâm hực, lại bởi vì giấc ngủ không đủ dẫn tới thai vị không xong, hiện tại lại đã chịu va chạm, tám Nguyệt, chúng ta vừa mới tưởng trước tiên phá bụng sản, chính là hài tử đã ở trong bụng đã không có nhịp đập. Chúng ta tận lực. Chắc Tây Trạch đột nhiên lui về phía sau một bước, cả người đều ngây dại. Bác sĩ thấy thế trấn ăn nói, các ngươi đều còn trẻ, về sau còn có thể có hài tử. Còn lại nói Trác Tây Trạch đã nghe không vào. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là, hài tử không còn nữa. Hắn vẫn luôn dùng để an ủi chính mình không cần lại nghĩ tới đi lý do, liền như vậy không thấy. Như vậy về sau, hắn muốn như thế nào nói cho chính mình, quá khứ liền như vậy qua đi đi. 275 chương 275, Phượng Hoàng Nam phiên ngoại 2. Các vị người xem đại gia hảo, ta là ABC truyền hình người chủ trì từng hiểu, ta hiện tại đang ở kinh thành phương Nam quốc tế sân bay. Chúng ta hiện tại đang ở chờ đợi chính là An Đức Sâm Bá Tước Thiên Kim cũng chính là hệ lỷ xạ tiểu thư. Chúng ta được đến tin tức nàng sẽ ở hôm nay buổi sáng tới Kinh Thành, tới thêm một phần quan trọng hợp đồng. Đúng vậy, không sai các vị. Chúng ta hiện tại đang ở phương Nam Quốc tế sân bay chờ đợi 20 chuyến bay đến. Chúng ta vẫn luôn đang đợi hệ lỷ xạ tiểu thư đem đến nay bầu trời ngọ đến Kinh Thành. Ký tên quan hệ đến đã đóng cửa đã từng hóa hạ long đầu xí nghiệp hạ thị sinh tử tồn vong văn kiện. Nếu hế lụy xạ tiểu thư cùng ngân hàng ký tên hạ thị quyền sở hữu hợp đồng đem tỏ vẻ đã đóng cửa hạ thị sẽ một lần nữa xuống lại. Đến nỗi hay không đem thuộc sở hữu an đức sâm gia tộc chúng ta sẽ tiếp tục truy tung đưa tin. Phương Nam Quốc tế sân bay cửa sáng sớm đã bị một vòng tin tức cũng hoặc là giải trí phóng viên vây quanh, xuất khẩu chỗ nếu không phải có sân bay bảo an khống chế, hiện tại liền một cái người đi đường đều ra không được. Cùng lúc đó vừa mới ngừng ở phương Nam quốc tế sân bay bãi đậu xe tư nhân phi cơ, lại là một cảnh tượng khác. Tiểu thư, chúng ta tới rồi. Hầu gái mở ra nội trí xa hoa phòng, đối vẫn luôn đang xem thư nữ nhân mở miệng. Ngồi ở nữ nhân đối diện tiểu Nam Hải một thân màu đen tiểu Tây trang thoạt nhìn xoáy khí lại đáng yêu. Nghe vậy gác xuống quyển sách trên tay, lôi kéo nữ nhân ống tay áo mọ mì. Chúng ta tới rồi ra. Không biết ba bà tới rồi không có đâu. nữ nhân cười sờ sờ hắn phát đỉnh ôn thanh nói hắn nói buổi sáng sẽ tới sân bay tiếp chúng ta chúng ta trước đi xuống đi hai người đúng là hạ thiên manh cùng trác gia mộ nga hiện tại trác gia mộ đã chính thức sửa tên vì ngài bố đặc an đức sâm tiếng trung danh chỉ là một cái gia mộ gia mộ lôi kéo hạ thiên manh thủ hạ phi cơ nhìn thấy trước mặt cùng sau bảo tiêu cũng đã thói quen chỉ là ngẩng đầu hỏi nàng Mộ mi chúng ta lần này trở về là làm gì đó Từ tới rồi Anh quốc lúc sau, An Đức Sâm bá tức vẫn luôn đem hắn làm như An Đức Sâm gia tộc người thừa kế tới dưỡng. Tuy rằng hắn cũng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhưng là Hạ Thiên Manh đã nói với hắn quá, An Đức Sâm gia tộc nàng sẽ không kế thừa. Như vậy cũng chỉ có gia mộ tới kế thừa. Đương nhiên hắn cũng có hỏi qua Hạ Thiên Manh còn có thể hay không có hài tử. Hạ Thiên Manh trả lời là, cho dù nàng lại có khác hài tử, cũng chỉ sẽ kế thừa Hạ Thị. đương nhiên chính là sắp bị nàng mua tới hạ thị hạ thiên manh một thân màu đen váy liền áo tóc dài đến eo mang theo cực đại kính dâm thoạt nhìn cao quý lại ung dung giẫm lên 10 cm dày cao gót nàng đi đường cũng thập phần ưu nhã ở bảo tiêu mở đường hạ nàng mang theo khéo léo mỉm cười đi bước một đi ra ngoài nghe thấy ra mộ nghi vấn cũng chỉ là cười trả lời một câu chúng ta tới hoàn thành ngươi ông ngoại mộng tưởng nàng nhớ rõ tuổi nhỏ khi phụ thân là như thế nào ôm nàng hứa hẹn về sau sẽ lớn mạnh hạ thị trở thành nàng kiên cố hậu thuẫn phụ thân vì cái này lời thề lao lực cả đời kết quả lại như vậy vội vội vàng vàng kết thúc nay đã khác xưa nàng muốn đi điều tra tự nhiên liền không có cha không đến lúc trước hạ thị đóng cửa trong đó không phải không có trác thị thủ đoạn chắc tây trạch chính là như vậy hồi báo hạ thị tài bồi ê lì xạ tiểu thư xin hỏi nghe đồn ngươi lần này tới là vì mua sắm đã đóng cửa hạ thị là thật vậy chăng ê lì xạ tiểu thư xin hỏi ngươi sắp sửa đem hạ thị dùng làm cái gì đâu là tiếp tục thuộc về hoa hạ xí nghiệp vẫn là càng vì ngoại xí ê lì xạ tiểu thư lúc trước hạ thị đóng cửa là bởi vì bị cáo sản phẩm có nguy hại xin hỏi ngươi muốn tiếp tục bán hạ thị sản phẩm sao ê lì xạ tiểu thư lúc trước hoa hạ đồ trang điểm có vấn đề Nhiều khởi khởi tố án đến nay chưa tiêu, xin hỏi các ngươi muốn tiếp tục bán như vậy đối người có nguy hại thương phẩm sao? Hạ Thiên Manh vừa đến sân bay cửa đã bị xông tới các phóng viên bao quanh vây quanh, nếu không phải bảo tiêu tay mắt lanh lệ chạn, chỉ sợ đều phải phát sinh dẫm đạp sự kiện. Hạ Thiên Manh đối mặt các phóng viên như vậy không lưu tình vấn đề chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói không nên lời tự phụ, các vị là muốn nghe ta trả lời vấn đề, vẫn là tiếp tục các ngươi không hề nguyên do suy đoán. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía lâm vào yên lặng, tất cả mọi người không nghĩ tới hạ thiên manh cư nhiên nói chuyện như vậy trực tiếp, đều dơ mịt rổ phổn gắt gao nhìn chầm chằm nàng, chỉ ngóng trông nàng có thể nói ra càng thêm kính bạo nói tới. Hạ thiên manh không có làm cho bọn họ thất vọng, cười hỏi bọn hắn, hạ thị sản phẩm có vấn đề. Lúc trước có kiểm tra kiểm tra đo lường sao? Không phải ở tuân gia có vấn đề ngày hôm sau cha mẹ ta liền qua đời sao? Lúc sau hạ thị đóng cửa. xí nghiệp về vì ngân hàng quản lý. Đương nhiên, ta lần này trở về chỉ là bởi vì muốn điều tra một chút lúc trước tuân ra hạ thị sản phẩm có vấn đề sự tình đến tuột cùng có phải hay không thật sự. Cùng với, đích xác, ta trở về là tưởng từ ngân hàng trong tay mua sắm hồi hạ thị quyền sở hữu. Đến nỗi hạ thị đến tuột cùng là muốn tiến quân nào một hàng, chúng ta đang ở kế hoạch, nhưng là không thể nghi ngờ chính là hạ thị đem tiếp tục thuộc về hoa hạ xí nghiệp mà phi ngoại sĩ. chỉ là có ngoại sĩ góp vốn thôi. Phóng viên thấy Hạ Thiên Manh nói xong muốn đi vội vàng lấp kín lộ, một đám phía sau tiếp trước muốn được đến càng nhiều tin tức. Báo, lục quân đệ tứ quân tới mục đích địa. Điểm số 1 Nhị Báo cáo thiếu tướng, toàn bộ tới. Thỉnh trì thị Ánh mắt mọi người chuyển rời đến đột nhiên vang lên có trận tự thanh âm nơi phát ra, quân màu xanh lục xe tải không biết khi nào tới sân bay cửa. ước trăm người quân nhân chạm thành bốn bài chạm đến thẳng tác cao giọng điểm số đồng dạng một thân quân trang tòng quân dùng xe việt ra đi xuống tới nam nhân tuấn lã nguy nghiêm lạnh mặt đi bước một đi tới giống như một đạo lợi kiếm làm người nhìn tâm sinh sợ hãi toàn bộ tại chỗ đợi mệnh quân duyệt thần nhìn hạ thiên manh cứ như vậy đi hướng nàng vây quanh hạ thiên manh phóng viên thế nhưng ở hắn rét lạnh dưới ánh mắt không tự chủ được tự giác nhường ra một con đường quân duyệt thần cứ như vậy giống như một đạo nóng rực quang, đến gần nàng. thẳng đến đi đến nàng trước mặt, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, làm lơ những người khác các loại ánh mắt, đột nhiên liền lộ ra một cái tươi cười tới, rốt cuộc đã trở lại. Bởi vì bộ đội công việc, hắn trước tiên một người từ Anh Quốc trở về xử lý sự vật, hai người cứ như vậy tách ra một tháng. Cho dù chỉ có một nguyệt, nhưng là ở hắn xem ra, lại giống như một thế kỷ lâu dài. Hắn lần đầu tiên biết, Nguyên lai trong lòng nhớ mong một người thời điểm là thật sự hận không thể có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Hắn lần đầu tiên biết, điện ảnh một giây không thấy, hết sức tưởng niệm cư nhiên là thật sự. Hạ thiên manh không nghĩ tới quân duyệt thần sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt làm ra như vậy hành vi. Trong lúc nhất thời lại là kinh ngạc lại là vui sướng, không khỏi oán trách một tiếng, chúng ta mới tách ra một tháng mà thôi. Còn nữa cũng không phải vẫn luôn không có liên hệ. Quân duyệt thần mỉm cười xem nàng. Đột nhiên túi đầu hôn một cái nàng khẽ môi, cười nói, hết sức tưởng niệm. Một bên đứng ra mộ không khỏi đứa môi, lôi kéo quân duyệt thần vào áo, ba ba đều không nghĩ mộ mộ sao. mấy hắn còn vẫn luôn nhớ thương đâu 276 chương 276, Phượng Hoàng Nam phiên ngoại ba. Đối mặt ra mộ làm nũng, quân duyệt thần cười đem hắn bế lên tới, rõ ràng là thoạt nhìn như vậy kiên cường nghiêm túc nam nhân, giờ phút này lại chỉ là một cái ôn nhu từ ái phụ thân. Tường ba ba vẫn là muốn đi chơi. Hắn còn không biết mộ mộ trong lòng tưởng cái gì. Cả ngày ở Anh quốc bị quản, vừa ra khỏi cửa tất cả đều là đội pạ pạ giặt ti, sợ là đại phiền. Gia mộ cười ôm cổ hắn làm nũng, là Tường ba ba. Ha ha ha hắn từ gặp qua quân duyệt thần xuyên quân trang bộ dáng lúc sau đối quân nhân vẫn luôn yêu sâu sắc, chỉ là bởi vì An Đức xâm gia tộc trọng trách, hắn không thể không lựa chọn một cái vững vàng, cùng với chịu đủ chờ mong lộ. Chỉ là này cũng không ảnh hưởng hắn đối quân nhân nhiệt tình yêu thương. Lần đầu tiên thấy như vậy chỉnh tề bộ đội, trong lúc nhất thời liền lộ ra hải tử mê chơi bộ dáng. Ba ba, ngươi vì cái gì mang theo nhiều như vậy quân nhân thúc thúc tới nơi này tiếp chúng ta a Hắn cũng biết ba ba từ trước đến nay nghiêm túc, tuân thủ quy củ, quân đội không phải tư nhân. Như vậy hành vi nhất định hôm nay liền sẽ bị rất nhiều người đều biết, người khác chẳng lẽ sẽ không nói ba ba không hảo sao. Quân duyệt thần nghe vậy nhìn về phía hạ thiên manh, trong mắt là dễ hiểu ôn nhu. vừa mới kết thúc huấn luyện trở về. Bởi vì vô pháp lại đi chờ đợi không thể gặp mặt dày vò, cho nên hắn trực tiếp liền mang theo chính mình bộ đội chạy tới sân bay, chẳng sợ bị người khác lên án, cũng vô pháp ngăn cản hắn tới gặp nàng nện bước. Hạ thiên manh tự nhiên biết hắn ngụ ý, trực tiếp cười giữ chặt hắn tay, ở đông đảo phóng viên nhìn chăm chú hạ đi ra vây quanh. Thu đội! Hồi quân khu! Quân duyệt thần ra lệnh một tiếng chúng binh lính dựng thân túi chào theo sau huấn luyện có tố một đám thượng xe tải lớn thẳng đến đi vào mới có người đã mở miệng trước kia vẫn luôn nghe nói thiếu tướng thê tử là cái mỹ nhân hôm nay vừa thấy mới biết được cái gì kêu khí chất ta ta trước kia thấy cái gì danh môn thiên kim cùng phu nhân một so đều nhục bạo thích những người đó bất quá là treo danh viện thẻ bài thôi trên thực tế cái nào là thật sự thế ra danh viện ta xem a Cũng liền phu nhân thoạt nhìn nhất có đại gia tiểu thư khí chất. Cùng những cái đó nữ minh tinh so sánh với chút nào không thể so các nàng kém A. Nhìn xem phu nhân dáng người cùng khí chất, quả thực chính là ta tuổi trẻ thời điểm tình nhân trong Ngọc A. Cuối cùng một câu nói trong xe đều tính một tính, ngay sau đó một cái khác thoạt nhìn cao lớn thu cạnh tráng hán sờ sờ cái hốt hỏi, có cái gì không đúng sao? Phu nhân thoạt nhìn cũng là ta tình nhân trong Ngọc A. Như vậy Mỹ lệ thoát tục nữ nhân, bọn họ ai mà không hâm mộ thiếu tướng có như vậy tốt vật khí, đến này tiểu thê. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là cười gật đầu, ai nói không phải đâu. Thiếu tướng thật sự vận khí tốt. Bọn họ kính ngưỡng thiếu tướng năng lực không đại biểu liền không hâm mộ hắn vật khí. Bên kia xe thượng đã là một mảnh ấm áp, ra mộ dựa vào quân duyệt thần chơi trong tay khối du bịp, mà hạ thiên manh tắc cùng hắn ở thương nghị chuyện khác. Các phương diện đều chuẩn bị tốt sao? Quân duyệt thần sờ sờ hạ thiên manh tóc dài, lười biếng dựa vào lưng ghế toàn vô ở bên ngoài uy nghiêm bộ dáng, phải biết rằng hạ thị bất đồng với khác xí nghiệp, đã từng quốc nội tiền tăng cường, lại là bởi vì sản phẩm vấn đề hạ giá dẫn tới thị trường chứng khoán hạ ngã, cuối cùng ngươi cha mẹ qua đời, hạ thị đóng cửa. Hạ thị tài sản bất đồng với khác, ngân hàng chưa chắc nguyện ý buông tay. Hạ thiên manh nghe vậy ngửa đầu xem hắn, trong mắt là trói lọi ý cười. Thoát nhìn lại là tự tin lại là dịu dàng, hai loại khí chất hôn loạn ở bên nhau thế nhưng mang theo khác loại quần ngạo. Nàng chỉ là cười đem đầu dựa vào bờ vai của hắn, mở miệng, không có quan hệ, phải biết rằng lúc trước thu mua hạ thị ngân hàng là tư doanh mà phi quốc xí, hoặc là nói mặt ngoài là bị tư doanh ngân hàng thu mua, như vậy vì chính mình ngân hàng ở hải ngoại khai triển, bọn họ đều sẽ không làm quá khó coi. Mà ta muốn trước nay đều không phải đẹp hay không đẹp, ta muốn chính là đáp án, hạ thị sẽ trở lại tay của ta. Hạ thiên manh hơi hơi rụ mắt, trên mặt mang theo khôn kể chua sót, ta rất tưởng niệm ba ba cùng mommy, mì, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhớ tới bọn họ. Người khác chỉ xem tới được ta hiện tại là an đức sâm gia tộc người thừa kế, ở bên ngoài có bao nhiêu ngăn nắp lượng lệ, chính là ta trước nay đều không phải thật sự muốn tha thứ hắn sai lầm. Hắn năm đó khuyết điểm dẫn tới mẫu thân ly thế, Hắn cảm thấy hiện tại có thể đền bù cũng bất quá đều là vật chất điều kiện, hắn lại nhiều đền bù đều không thể thay thế tình thương của cha tình thương của mẹ. Hạ thiên manh thở dài, trước mắt lại là ở Anh quốc An Đức Sâm gia tộc lâu đài khi An Đức Sâm bá tức là như thế nào thật cẩn thận lấy lòng nàng bộ dáng. Ở bên ngoài như vậy cao cao tại thượng bá tức ở nàng trước mặt cũng bất quá là cái lo lắng cho mình nói sai lời nói làm sai sự phụ thân. Hắn ở kỳ vọng nàng tha thứ cùng với mở rộng cửa lòng. Có lẽ hắn đã làm thực hảo, chỉ là lòng ta chung quy là cảm thấy không thoải mái ít nhất nguyên chủ vẫn luôn không có đối an đức xâm bá tước hành vi. Cấp ra một cái hồi phục, nàng không xác định an đức xâm bá tức hành vi có hay không cảm hóa hắn chân chính nữ nhi, rốt cuộc nàng chỉ là một cái người từ ngoài đến. Quân duyệt thần cũng không nói cái gì, chỉ là đem nàng ốm khẩn. Bên ngoài biểu hiện lại kiên cường cũng bất quá là một cái gan tâm rất nhiều nhược nữ tử. Hắn muốn cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn Hắn muốn cho nàng minh bạch Cho dù toàn thế giới đều cùng nàng đối lập Ít nhất có hắn đứng ở nàng bên này Phân cách tuyến Trình nhã nhu sách theo bình giữ ấm Đến bệnh viện thời điểm vẫn luôn là Cưới đầu tính kế tháng này chi tiêu Đúng vậy, từ nàng phụ thân bị cử báo Tham ô lúc sau Nhà bọn họ cứ như vậy bị đánh hạ mã Chờ đợi nàng phụ thân chính là Song Quy Mẫu thân nhất thời chịu không nổi Kích thích ngã xuống Bác sĩ nói kích thích quá lớn dẫn tới nao nằm liệt, khả năng nửa đời sau liền phải ở trên giường vượt qua. Nàng vô pháp tưởng tượng như vậy cao nhã sĩ diện mẫu thân biết chính mình chỉ có thể nằm ở trên giường, thậm chí vệ sinh đều yêu cầu người khác trợ giúp mới có thể hoàn thành, liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác, mẫu thân như thế nào đối mặt này hết thảy? Chính là dưới tình huống như thế nàng không thể không gánh vác khởi nhà này trọng trách, nàng yêu cầu cho mẫu thân động lực đi hảo hảo sống sót. Nàng yêu cầu đi đối mặt bên ngoài đồn đại vớ vẩn cùng với cười nhạo. Nàng từ cao cao tại thượng đại tiểu thư biến thành như bây giờ nghèo túng bộ dáng, giống như chó nhà có tăng. Ai nhìn thấy nàng đều hận không thể ở cách xa xa. Nàng cho dù đã sớm biết chính mình bằng hữu đều là dựa vào không được, nhưng là thật sự ở chính mình nghèo túng thời điểm bọn họ cấp chỉ là thờ ơ lạnh nhạt khi, vẫn là sẽ cảm thấy mất mát thậm chí đau lòng. Thậm chí giờ phút này nàng liền suy nghĩ. nếu chính mình lúc trước không có từ anh quốc trở về thật tốt hiện tại nàng vẫn là ở phật đại học cao tài sinh vẫn là cái gì đều có được đại tiểu thư nếu nàng không có thích thượng thần ca hạ thiên manh không có nhằm vào nàng nàng cần gì phải đi đến hiện tại này một bước bang đại thúc ngươi sao lại có thể như vậy máu lạnh ta bảo bảo không còn nữa a là mẹ ngươi làm a ngươi cư nhiên không trách nàng ngược lại trách ta ta có cái gì sai Ta vì ngươi sinh hải tử, bồi ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, còn chưa đủ sao. Ngươi còn muốn ta thế nào a? 277 chương 277, Phượng Hoàng Nam phiên ngoại song. Sắc nhọn tiếng nói làm trình nhã nhu nện bước một đốn, bởi vì nàng đối thanh âm này không tính là xa lạ, rốt cuộc nàng đã từng đối hạ thiên manh quá khứ tiến hành điều tra thời điểm cường điệu điều tra một phen lâm giai tầm. Có thể từ kinh thành tiếng tâm lừng lấy thiên kim tiểu thư hạ thiên manh trong tay cướp đi nam nhân nữ nhân, nàng tự nhiên sẽ không coi khinh, tương phản nàng còn cần từ nàng trên người học tập. Chỉ là bởi vì phụ thân song quy sự tình nàng cũng vẫn luôn không có lại quan tâm ngoại giới sự tình, chỉ là nghe nói lâm thị đã không được, thậm chí trác thị cũng ở đi xuống sườn núi lộ. Hiện tại đột nhiên nghe thấy lâm giai tầm như vậy sắc nhọn kêu là thanh âm. nàng đột nhiên cảm thấy trác tây Trạch lại làm sao so với chính mình hảo quá hắn đã từng vứt bỏ hạ thiên manh lại cách trở nàng cùng chính mình nhi tử ở bên nhau hiện tại hạ thiên manh đã thế cái nào không phải tưởng dẫm lên bọn họ trác thị đi cấp án đức xâm gia tộc đưa mặt chính như người khác ở khinh nhục nàng thời điểm chẳng lẽ không phải bởi vì thần ca duyên cớ nàng nhịn không được tới gần vài bước đi tới phòng bệnh cửa cái này phòng bệnh vẫn là vip phòng bệnh hoàn cảnh tố nhã sạch sẽ Tivi, điều hòa gì đó đều có, thậm chí liền giường đệm đều là rất lớn một chương. Nhìn xem nơi này, nghĩ lại mẫu thân hiện tại còn ở cùng những người khác cùng tễ một cái phòng bệnh, cái gì đều không có phương tiện bộ dáng, chỉ cảm thấy trái tim băng giá lợi hại. Nhớ trước đây bọn họ trình ra không thể so cái gì nhà giàu mới nổi gia đình tới hảo. Chỉ là hiện tại cũng cứ như vậy. Đại thúc, ngươi nói chuyện A. Ngươi vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? ngươi đã quên chúng ta đã từng nói qua muốn vĩnh viên ở bên nhau sao ngươi đã quên chúng ta còn cấp bảo bảo cùng nhau chuẩn bị quần áo sao ngươi đã quên ngươi đã nói sẽ đối hắn rất tốt rất tốt sao vì cái gì vì cái gì hiện tại bảo bảo đã không có ngươi lại một chút đều không khổ sở lâm giai tầm một thân bệnh phục phát điên lôi kéo trác tây trạch ống tay háo khóc cùng loạn mà trác tây trạch từ đầu đến cuối đều là như thế này lẳng lặng nhìn nàng ánh mắt đạm mạc đáng sợ hào hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Trung quy là cảm thấy mệt mỏi, chắc cây chạch kéo ra lâm giai tầm nắm hắn tay, nhàn nhạt, nhạt chấn an nàng. Trong lòng lại cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm, lâm giai tầm từ bảo bảo không còn nữa lúc sau vẫn luôn bộ dáng này điên cuồng. Thậm chí liền tiến phòng bệnh đổi từng tí hộ sĩ nàng đều sẽ động thủ, dẫn tới hiện tại ai đều nói cái này phòng bệnh người bệnh tinh thần có vấn đề. Mẫu thân đã không có lại đến qua, đương nhiên đây là hắn yêu cầu. Rốt cuộc hắn đang xem quá lâm giai tầm động thủ đánh mâu thân lúc sau cũng liền biết mâu thân không cần thiết lại vì nàng lo lắng. Lâm giai tầm chỉ biết một mặt trách cứ hắn, nàng như thế nào biết hắn ở nhà lại như thế nào tràn trọng, đêm không thể ngủ. Hắn làm sao bỏ được đứa nhỏ này? Chính là hắn là cái nam nhân, đối mặt này hết thể hắn chỉ có thể đứng thẳng đi đối mặt. Hắn yếu đuối sẽ chỉ làm toàn bộ ra đều suy sụp xuống dưới. Thuông chi hiện tại bởi vì ZX công ty cùng bọn họ chắc thị giải ước sự tình nhau đến ồn ào huyên áo, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là An Đức Sâm bá tức hạ đạt mệnh lệnh. Chính là hắn biết, An Đức Sâm bá tức căn bản cái gì đều không có nói, ZX công ty làm ra như vậy quyết định bất quá là bỏ đá xuống giếng thôi. Bọn họ đều ước gì có thể dẫm lên Trác thị đi lấy lòng An Đức Sâm gia tộc. Hắn có quá nhiều quá nhiều mọi mệnh, chính là những lời này hắn đều không thể đối người khác nói. Thậm chí là không biết đối ai nói. Trước kia hắn giải ngữ hoa, hiện tại cũng đã trở nên như vậy điên cuồng, thậm chí tới rồi thời thời khắc khắc đều muốn tìm người liệu mạng nông nỗi. Như vậy Lâm Giai Tầm, hắn muốn như thế nào đối nàng kể ra chính mình hiện tại thống khổ. Vẫn là Lâm Giai Tầm hiện tại ước gì hắn so với chính mình càng thống khổ. Lâm Giai Tầm mất khống chế đem trên bàn chén trà ném hướng Trác tây Trạch nóng bỏng nước sôi đột nhiên tới ở cánh tay hắn, Lâm Giai Tầm lại một chút không có nhận thấy được. tiếp tục kêu là, chắc tây trạch ngươi tưởng vứt bỏ ta chính mình đi ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao vì cái gì muốn đối với ta như vậy ta đem cái gì đều cho ngươi a đủ rồi chắc tây trạch trở tay một cái tắt phiến ở lâm giai tầm trên mặt ban một tiếng lại làm phòng bệnh lâm vào yên lặng chắc tây trạch nhìn cúi đầu không có lên tiếng lâm giai tầm hít sâu một hơi hảo hảo nghỉ ngơi Ta đi rồi. Cái gì đều không có lấy, trực tiếp đi nhanh rời đi. Bị lưu tại phòng bệnh lâm giai tầm còn lại là túi đầu, nước mắt một giọt một giọt nện ở chân thượng, tiêm nhiễm ra một khối lại một khối ướt khối. Đại thúc, ta chỉ là muốn ngươi ôm ta một cái. Đã bao lâu, nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu rồi, đã từng nói qua cho nàng tương lai nam nhân liền một cái ôm đều bổn xỉn với cho nàng. Cho dù nàng cùng hắn là hợp pháp phu thê. Cho dù nàng còn hoài hắn hài tử, cho dù nàng vì hắn đã cái gì đều không có, chính là hắn như cũ không muốn quay đầu lại. Kỳ thật nàng biết, ở hạ thiên manh cùng quân duyệt thần ở bên nhau thời điểm, người nam nhân này tâm đã không ở chính mình nơi này. Nàng làm sao không có hối hận quá chính mình vì cái gì phải đối chắc Tây Trạch động tâm, một lòng khát vọng được đến hắn ái. Chính là đã tới rồi này một bước, vô luận như thế nào nàng đều không thể buông tay. Nàng tương lai đã cùng hắn cột vào cùng nhau, cái gì đều không thể đem các nàng tách ra. Cho dù đại thúc không yêu nàng, thậm chí hắn còn ái cái kia đã từng cùng hắn từng có đi nữ nhân. Chính là này đó có quan hệ gì đâu. Chỉ cần đại thúc vĩnh viễn là ta thì tốt rồi a. Hạ thiên manh như thế nào cũng không thể cướp đi đại thúc. Đại thúc là của ta. Là của ta. Chắc Tây Trạch tự nhiên không biết ở hắn xem ra bởi vì mất đi Hải tử lâm vào điên cuồng lâm giai tầm thật sự từ tâm lý thượng đã điên rồi, chỉ là ở mở cửa đi ra ngoài thời điểm vừa lúc thấy đứng ở cửa còn không có tới kịp rời đi trình nhã nhu. Khu khu. Chắc Tổng, đã lâu không thấy. Giống như thượng một lần gặp mặt đã cách đã lâu, vẫn là hạ thiên manh như cũ là cái kia nghèo túng hạ thiên manh khi, các nàng ở dương cầm cửa hàng tương nộ khi đó nàng vẫn là niên thiếu khinh cuồng. Chỉ nghĩ như thế nào siêu việt hạ thiên manh, cũng hoặc là như thế nào từ nàng trong tay cướp đi thần ca. Khi đó nàng còn nghĩ có lẽ có thể cùng chắc Tây Trạch liên thủ, hiện tại nghĩ đến chỉ biết cười một tiếng chính mình lúc trước có bao nhiêu vô tri Chắc Tây Trạch hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ như vậy gặp được Trình Nhã Nhu, hán nguyên bản suy đoán Trình Nhã Nhu thân phận bất phàm Sau lại chứng thực quả nhiên như thế, chỉ là lại hồng bối cảnh hiện tại cũng đã chỉ là một cái bị đánh hạ mã quan viên nữ nhi. Nàng có lẽ hiện tại sống so với hắn còn không bằng. Trình tiểu thư, đã lâu. Chắc Tây Trạch ở trên thương trường xưa nay lấy khiêm khiêm quân tử sương, hiện tại tự nhiên cũng như cũ khí chất bất phàm, chỉ là rốt cuộc quá nhiều sự tình làm hắn trở nên không bằng đã từng khí phách hăng hái. Trình nhã nhu thấy hắn cái dạng này cũng liền biết chắc Tây Trạch tươi cười có bao nhiêu giả, chỉ là hiện tại nàng cũng không có tư cách để cho người khác đối nàng như thế nào cung kính. Chúng chi là đồng bệnh tương liên hai người. Lâm Tiểu Thư đây là Trình Nhã Nhu cũng không phải như thế nào quan tâm Lâm gia tầm hiện tại như thế nào. Rốt cuộc chỉ là nghe nàng như vậy cuồng loạn thét trói thai cũng liền biết không thế nào. Hiện tại nghĩ đến, đắc tội Hạ Thiên Manh lại có thể có thế nào tốt kết quả. Lâm Gia xí nghiệp từ trước đến nay không ôn không hỏa, cư nhiên cũng bị tuần ra tới hàng giả, dẫn tới danh dự toàn vô, đi hướng đóng cửa. nói trong đó không có an đức sâm gia tộc bút tích nàng như thế nào cũng sẽ không tin chính là cho dù là hạ thiên manh làm an đức sâm gia tộc động tay lại như thế nào nàng hiện tại có thể đứng ra tới cùng nàng đối lập sao nàng có thể làm bất quá là yên lặng thừa nhận nàng đột nhiên liền suy nghĩ hạ thiên manh rốt cuộc đã từng đã trải qua nhiều ít đau đớn mới có thể đúc liền nàng như vậy lạnh nhạt trả thù nàng hận người nam nhân này sao Ở nàng biết được hạ thiên manh đã từng là nếu non nớt lựa chọn vĩnh viễn cùng một cái không bằng chính mình nam nhân ở bên nhau khi, nàng sẽ biết hạ thiên manh là ái người nam nhân này. Một nữ nhân ở không yêu người nam nhân này thời điểm, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện ủy khuất cầu toàn? Gả cho một cái cái gì đều không bằng chính mình nam nhân, nàng chẳng lẽ gặp qua so độc thân vui sướng sao? Không thấy được. Chính là, gả cho một cái chính mình ái người, cuối cùng ở mất đi cha mẹ thân nhân thời điểm. Lại bị ái nhân vứt bỏ, cùng chính mình hài tử đều không được gặp mặt, thậm chí tới rồi cần thiết đi bán đứng thân thể tới kiếm tiền trả nợ thời điểm. Lúc ấy nàng là có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu khổ sở. Nàng sẽ ở ban đêm trần trọc hối hận đã từng làm quyết định sao? Nàng sẽ hận chính mình trẻ người non dạ tin tưởng tình yêu sao? Nàng sẽ vì chính mình trả giá tâm huyết mà cảm thấy đau lòng sao? Nàng đem tuổi trẻ tình yêu, liền như vậy cho một cái chỉ biết lá mặt lá trái nam nhân. Nàng vì hạ thiên manh cảm thấy thật đáng buồn. Chính là trên thực tế, chẳng lẽ chính mình lại so nàng hảo nhiều ít. Nàng bởi vì tuổi nhỏ khi chấp nhiệm, chấp nhất với một cái không thuộc về chính mình nam nhân, thậm chí đi dùng ti tiện thủ đoạn suy nghĩ phải được đến hắn. Kết quả là cái gì? Bất quá là công giã chẳng thôi. Thậm chí còn liên lụy chính mình người nhà. Nếu có thể, nàng tình nguyện chưa bao giờ gặp được quá quân duyệt thần. Nàng chưa từng hối hận yêu hắn. Nàng biết quân duyệt thần là như thế nào thiết tranh tranh nam tử Hán. Chính là, nàng hối hận từng muốn dùng ti tiện thủ đoạn được đến hắn. Nếu nàng lúc trước dùng một viên cân bằng tâm tơi đối đãi này hết thảy. Nếu nàng không có như vậy nhiều ghen ghét cùng cựu hận, thậm chí bị nội tâm khát vọng mê hoặc hai mắt, nàng lại như thế nào sẽ đi đến hôm nay này một bước đâu? Ai, ngươi nghe nói không có, hạ thị đã trở lại hệ ly xạ tiểu thư trong tay. Ta nhìn tin tức. người chủ trì còn nói đây là một lần ý nghĩa trọng đại xác nhập đâu bất quá ghế lì xả tiểu thư nói đây là hạ thị không thuộc về an đức xâm gia tộc sản nghiệp nghe nói nàng muốn đem hạ thị cải tạo thành một cái công ty quản lý không nghĩ tới a bất quá ở nước ngoài có thực lực chính là phương tiện về sau người khác chính là hướng về phía sau lưng an đức xâm gia tộc sản nghiệp cũng sẽ có rất nhiều đại bài minh tinh phía sau tiếp trước muốn hướng hạ thị tễ Về sau nói không chừng hạ thị sẽ trở thành hoa hạ lớn nhất giải trí đầu so đâu. Chập chập chập, nói lên cái này ta nhưng thật ra nghĩ tới, chắc thị cổ phiếu lại ngã. Bộ đi vào ta vài vạn. Hiện tại quảng cũng quẳng không ra. Ta phỏng chừng khẳng định có an đức xâm gia tộc động thủ. Cũng không biết chắc thị tổng tài hiện tại có thể hay không hối hận đã từng đối hệ lì xả tiểu thư như vậy nhẫn tâm. Nếu lúc trước chừa chút đường lui cũng sẽ không như bây giờ thảm. Ha ha. Ta phỏng trừng hối hận đã chết. Chính là có ích lợi gì đâu. Đã tới rồi này một bước. Sớm biết hôm nay hả tất lúc trước đâu. Chắc Tây Trạch ngốc ngốc nhìn trò chuyện thiên rời đi người, đột nhiên liền nở nụ cười. Cười như vậy không, thậm chí như vậy tuyệt vọng, như vậy bi thương. Hán cười, hạ thiên manh, ta hảo hối hận. 278 chương 278, mặt thế băng sơn đội trưởng 8. Tiếu Cảnh Dung nhìn là Diệp Thiên Lỗi tự mình đưa Hạ Thiên Manh trở về thời điểm ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ngay sau đó mỉm cười mở miệng do hỏi, thế nào? Kỳ thật thấy Hạ Thiên Manh an toàn trở về liền biết nhất định là chị liệu hảo, chỉ là mặt ngoài hàn huyên vẫn là mớn Diệp Thiên Lỗi thấy Tiếu Cảnh Dung như thế cũng cười chào hỏi, Tiếu đội trưởng, cựu ngưỡng đại danh. Tiếu đội trưởng hiện tại tiểu đội có nhiều như vậy thủ hạ, nghĩ đến về sau sẽ càng ngày càng tốt đi. Rốt cuộc hiện tại mà thế bắt đầu chỉ có hai tháng, dĩ năng giả ra tới lại không có nhiều ít, mà tiếu đội trưởng tiểu đội tựa hồ không ít. Kỳ thật như vậy thám tính đối phương thực lực là một loại thực ngu rốt hành vi, chỉ là diệp thiên lỗi cư như vậy quang minh chính đại nói ra tiếu cảnh dung ngược lại không hảo lời nói hàng hồ. Tiếu cảnh dung không khỏi đối diệp thiên lỗi xem trọng vài phần, không nghĩ tới thoạt nhìn còn chỉ là cái sinh viên nam sinh cư nhiên cũng là có tâm cơ lòng dạ người. Sau lại nghĩ lại ở mặt thế ai cũng không phải đơn giản người, rốt cuộc đơn giản liền biểu thị bị khinh đủ. Số lượng không nhiều lắm, bất quá ta xem mặc thượng giáo tựa hồ dẫn dắt người cũng đều không phải đơn giản người. Tiếu cảnh dung không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại ý cười ôn hòa nhìn hắn, giống như chính mình đang hỏi không phải cái gì riêng tư vấn đề. Diệp thiên lỗi hơi hơi mỉm cười, không có trả lời, chỉ là nhìn hắn ánh mắt liền có chút không giống nhau. Theo sau mới cười vỗ vô, vô hạ thiên manh bả vai, chế nhạo, Tiểu manh manh, cảm ơn ngươi hôm nay giúp chúng ta đại ơn ác, khả năng về sau sẽ thường xuyên phiền toái ngươi đâu, bất quá ngươi nếu là bác sĩ, cứu tử phù thương gì đó, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Tiếu đội trưởng cũng không thể cứ như vậy đem người cất dấu A. Vậy ngày mai thấy, hạ thiên manh mảnh mai trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười tới, ít nhất tiếu cảnh dung không có ở trên mặt nàng thấy quá như vậy biểu tình. Như là vui vẻ, lại như là khuynh mộ, hắn nhớ do hạ thiên manh phía trước ở xe thượng còn dùng như vậy ánh mắt xem qua chính mình. Tốt, tài kiến. Hạ thiên manh cười chiều diệp thiên lỗi xua tay, thấy hắn rời đi cũng không có liễm hạ tươi cười. Hắc. Thiên manh. Ngươi đang xem cái gì nột. Đường tước đã sớm thấy hạ thiên manh cùng diệp thiên lỗi cùng nhau tới, chỉ là vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chưa từng có tới. Hiện tại thấy hạ thiên manh cái dạng này trực tiếp nhảy ra tới ôm nàng ép hỏi, mau nói cho ta biết, thấy ai cười như vậy vui vẻ. Có phải hay không Tư Xuân? Có phải hay không ngươi? Hạ thiên manh cười muốn né tránh, cuối cùng vẫn là không có sức lực đẩy ra nàng, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt đẩy nàng một chút, tức tỷ, không cần đoán mò, Chỉ là như vậy e lệ ngượng ngùng bộ dáng, mặc cho ai đều sẽ cho rằng có cái gì. Tiếu cảnh dung ánh mắt hơi trầm xuống. liền trên mặt tươi cười đều thu liễm xuống dưới chỉ là đường tức hoàn toàn không có chú ý tới ngược lại hướng hạ thiên manh cười thập phần nhộn nhạo còn nói ta đoán mỏ ngươi làm nghị ca nhìn xem ngươi như vậy vẫn là chúng ta tiểu thiên manh sao nga đúng rồi vừa rồi nhân ra kêu ngươi cái gì tiểu manh manh nguyên lai like ngươi thích như vậy a thoạt nhìn thực gầy yếu a còn tuổi còn nhỏ bộ dáng đâu tuy rằng hạ thiên manh thoạt nhìn cũng không lớn Chỉ là rốt cuộc thoạt nhìn vẫn là so diệp thiên lỗi lớn một chút điểm. Hạ thiên manh có chút xấu hổ lôi kéo tóc dài, tức tỷ ngươi không cần đoán mò thật sự không phải hắn. Một câu nói đường tức lại kích động lên, không phải hắn là ai. Nhanh lên nói cho ta. Thấy hạ thiên manh chỉ là túi đầu không nói lời nào càng là suy đoán lên, là bọn họ đội trưởng. Cái kia cái gì mặc thượng giáo. Vẫn là bị thương muốn ngươi cứu mạng cái kia. Rốt cuộc là ai. Nhanh lên nói cho ta. Bất quá các ngươi thật sự hảo lãng mạn a, cư nhiên là nhất kiến trung tình ai. Ha ha ha. Hạ thiên manh bất đắc dĩ rầm dậm chân, tức tỉ. Không cần nói nữa. Chúng ta cái gì đều không có. Nói quay đầu liền phải chạy, chỉ là bị một bên tân nghị kéo lại, cũng chế nhạo nàng. Tiểu manh cư nhiên nhanh như vậy liền động tâm, xem ra về sau cũng không cần nghị ca bảo hậu ngươi. Trong lòng lại là cảm thấy buồn cười. Nhất kiến trung tình như vậy tình yêu cũng cũng chỉ có Hạ Thiên Manh như vậy đơn giản nữ hài tử mới có, rốt cuộc ở mặt thế càng nhiều người coi trọng vẫn là khác, thực lực cũng hoặc là năng lực. Hạ Thiên Manh không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy đáng tin cậy tân nghị cư nhiên cũng sẽ như vậy nói giỡn, bạo hồng mặt chỉ có thể nhìn về phía Tiếu Cảnh Dung, đội trưởng. Ngươi dạy ta dùng thương đi. Tiếu Cảnh Dung nhìn Hạ Thiên Manh trong mắt khẩn cầu, hơi hơi câu môi, hảo. Đường tước thấy Tiếu Cảnh Dung nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lôi kéo Tân Nghị rời đi, đi thời điểm còn dặn dò nàng, trở về thời điểm đi tìm ta, ta muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Hạ Thiên Manh chỉ có thể vội vàng giữ chặt Tiếu Cảnh Dung ống tay háo, thúc giục, đội trưởng chúng ta chạy nhanh đi thôi. Liên tục đi rồi thật dài một đoạn rời đi đám người mới nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, thật là, tức tỷ cùng Nghị ca cư nhiên đều như vậy bác quái. Không lừa được người lại là đầy mặt ý cười. Tiếu cảnh dung mạc danh cảm thấy thoạt nhìn thực khó chịu. Rõ ràng buổi sáng ở xe thượng còn khuynh mộ hắn được chứ. Buổi chiều liền thay lòng đổi dạ rốt cuộc là mấy cái ý tứ a. Trên mặt lại mang theo ôn hòa ý cười dò hỏi. Đường tước bọn họ đoán không đúng sao? Hạ thiên manh không nghĩ tới tiếu cảnh dung đột nhiên như vậy hỏi, đột nhiên dọa nhảy dựng, theo sau mới lắp bắp mở miệng. A, a kia cái gì? Là tước tỷ bọn họ đoán mò lạc. Kỳ thật cái gì đều không có. Thấy tiếu cảnh Dung chỉ là nhìn chính mình cười, vội vàng gật đầu, thật là cái gì đều không có. Túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, ta còn không có thực thích thực thích ăn đâu. Người thích cái dạng gì? Thấy hạ thiên manh không có xem lộ, một chân dẫm đến một khối tảng đá lớn tử, duỗi tay một phen giữ chặt tay nàng, cười nhìn về phía nàng, là mặc thượng giáo cái loại này nam nhân vẫn là đưa người trở về cái loại này nam sinh. Hạ Thiên Manh chỉ cảm thấy bị Tiếu Cảnh Dung nắm chặt tay đều ở nóng lên, Trinh Lăng nhìn Tiếu Cảnh Dung, đã quên phản ứng. Tiếu Cảnh Dung nhìn như vậy nàng trong lòng lại là buồn cười, một bên lại nhịn không được tâm đều mềm một chút, từ mặt thế lúc sau hắn không biết bao lâu không có thấy một cái đơn thuần người, vô luận là đơn thuần mỉm, cười vẫn là đơn thuần biểu tình. Cùng Kiều Băng Thanh ở bên nhau, một là bởi vì Kiểu Băng Thanh kiên cường làm hắn ghé mắt, Thứ hai cũng là vì kiểu băng thanh cường thế làm hắn minh bạch như vậy nữ nhân thích hợp đứng ở địa vị cao thượng, như vậy cùng chính mình ở bên nhau chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn có lẽ không có cỡ nào thâm tình yêu, nhưng là hắn chính là cảm thấy chính mình cùng kiểu băng thanh là nhất thích hợp. Thích hợp làm một đôi chiến hữu, cùng nhau đối mặt tang thi triều dân, cũng thích hợp ở bên nhau, thành lập thuộc về bọn họ vương quốc. Chỉ là, kiểu băng thanh trước nay đều không phải một cái đơn thuần người. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền biết, tiêu băng thanh lạnh nhạt ở khắc vào trong xương cốt, trừ bỏ chính mình nàng cơ hồ không có để mắt người. Không có thực lực người, nàng liền xem một cái đều cảm thấy chán ghét. Chỉ là xem nhiều kiểu băng thanh lạnh nhạt cùng phức tạp, giờ phút này tái kiến như vậy đơn thuần một nữ hài tử, hắn cư nhiên có loại tâm động cảm giác. Có như vậy khó trả lời sao? Tiếu cảnh dung hơi hơi nhướng mày, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy chế nhạo. Thậm chí mang theo chính hắn cũng không biết ôn nu 279 chương 279 Mặt thế băng sơn đội trưởng 9 Hạ thiên manh bỗng nhiên hoàn hồn Bạo hồng mặt ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời Mở miệng đều có chút nói lắp À, hảo kỳ quái, hôm nay Thái Dương thật lớn Tiếu cảnh dung ngẩng đầu Nhìn đã bắt đầu có điểm ám sắc trời Hơi hơi nhún mày, Thái Dương đại Hiện tại đã mau chạm vạng được chứ nàng rốt cuộc là như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới thái dương a mạch não không giống nhau sao hạ thiên manh xấu hổ rút về tay xấu hổ vớt chính mình đầu tóc tưởng nói sang chuyện khác a đúng vậy thái dương thật lớn tiếu cảnh dung nhìn nàng hồng như là cả chua dường như mặt mỉm cười duỗi tay ninh một phen đối thượng nàng đẫu nhiên chừng lớn hai mắt mở miệng cho nên mặt đỏ sao còn không có trả lời ta vấn đề đâu ngươi thích cái dạng gì nam nhân đâu Ngữ khí tự nhiên đến như là ở tùy ý hỏi rõ thiên là cái gì thời tiết giống nhau. Hạ thiên manh cắn cắn môi, sợ hại nước mắt liết hắn một cái, đối diện thượng hắn đôi mắt, vội vàng rời đi. Ngữ khí mang theo một chút hạ xuống, nào có thích cái dạng gì loại hình, chỉ có thích một người. Mới có thể cảm thấy chính mình là thích loại nào hình nam sinh đi đáng thương vô cùng như là đang nói người mình thích lại không thích chính mình giống nhau. Tiếu cảnh dung có chút buồn cười sờ sờ nàng phát đỉnh. Lôi kéo nàng hướng càng thiền chỗ đi, một bên dò hỏi, tiểu manh ở đại học thời điểm có yêu đương sao? Chỉ là thoạt nhìn như vậy đơn thuần nữ hài tử hẳn là cái gì cũng đều không hiểu đi. Hạ thiên manh hơi hơi một đốn, chỉ là tiếu cảnh dung không có phát giác nàng trong nháy mắt mất tự nhiên, còn chỉ cho là nàng bị hỏi đến vấn đề này có chút xấu hổ. Từng có hạ thiên manh cúi đầu dầu dĩ mở miệng, thoạt nhìn như là cái bất lực hài tử, ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm hắn đối ta thực tốt. Còn nói quá sẽ vinh viên rất tốt với ta, chính là đến đại tam thời điểm hắn thích thượng một cái khác học muội a như vậy a Tiếu cảnh dung cười lên tiếng, trong mắt lại thiếu một tia ý cười. Hắn cho rằng nàng là thuần khiết đến còn không có bị người mở ra quá kẹo, nguyên lai là đã bị người phát hiện quá mỹ rượu a Ân hạ thiên manh túi đầu, bị tóc dài che khuất sơn mặt, thế cho nên không có bị nhận thấy được giờ phút này trên mặt nàng treo cỡ nào quỷ dị tươi cười. Đúng vậy. Nguyên chủ ở đại một còn không hiểu chuyện thời điểm bị một cái học trưởng theo đuổi, hơn nữa hai người có một đoạn thực ngọt ngào thời gian, chỉ là lúc sau học trưởng liền di tình bị luyến. Nguyên chủ như thế nào khẩn cầu đều không có đổi lấy hắn quay đầu lại, ngược lại lần nữa bị hắn mắng quá tiện, cư nhiên như vậy cũng không chịu buông tay. Một cái đơn thuần đến thiên chân nữ hải tử cứ như vậy hát hóa, nàng ở học trưởng ra ngoài cửa trên đường đem hắn đánh vựng, theo sau kéo hồi chính mình thuê trung cư. Cắt đứt cổ tay của hắn động mạch trơ mắt nhìn cái này Dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng Nam nhân cứ như vậy vô pháp Dễ rủa chết đi Nàng dùng cồn đem thân thể hắn lau khô Sau đó mổ ra thân thể hắn Bụng đào rỗng Chỉ dư một cái thể xác Dùng sợi tơ đem hắn dừng hình ảnh ở trên vách tường Bãi thành nàng thích nhất bộ dáng. Chỉ là dần dần nàng bắt đầu chán ghét học trưởng khó coi ánh mắt Học trưởng rõ ràng lúc trước xem Chính mình không phải như thế ánh mắt Liên móc xuống hắn đôi mắt. Không thích hắn vô lực đôi tay, học trưởng rõ ràng đánh bóng rổ thời điểm như vậy xoay khí. liền chém đứt hai tay của hắn. Thẳng đến ngày nọ nàng về nhà thời điểm, thấy học trưởng kia cụ đáng sợ lại tanh tửi thi thể, nàng đột nhiên liền đánh mất hứng thú. Nàng đem thi thể chém thành khối trang ở trong túi ném đi ra ngoài, từ nay về sau bắt đầu ham thích với nhân thể nghiên cứu. Bởi vì kiệt xuất thành tích, trường học giáo thụ đem nàng thu làm quan môn đệ tử. Hơn nữa đem nàng để cử đến một cái cơ mật viện nghiên cứu nghiên cứu virus Viện nghiên cứu nghiên cứu chính là kích phát nhân loại thân thể cực hạn dược phẩm. Chỉ là bởi vì một lần ngoại ý muốn dùng sai rồi liều thuốc, phòng nghiên cứu người bắt đầu nhanh chóng hư thối, hơn nữa trở thành hoạt tử nhân. Lúc này mới ra tới tăng thi. Tiếu cảnh dung thấy hạ thiên manh cúi đầu chỉ đương nàng là thẹn thùng, nâng lên nàng cằm, đối thượng nàng thuần tịnh hai mắt, mỉm cười nói, ngươi thực thích hắn sao? Ai? hạ thiên manh ngơ ngác nhìn hắn không có phản ứng lại đây tiếu cảnh dung lại cảm thấy hạ thiên manh đây là bởi vì khuynh mộ chính mình duyên cớ trong lòng có chút buồn cười lại khó tránh khỏi có chút tự đắc toại cười túi người tới gần nàng mặt người bạn trai cũ hạ thiên manh chấp chấp mắt ngơ ngác lắc đầu đã hư thối đến tanh tuổi thi thể nàng như thế nào sẽ thích đâu nàng thích nhất vẫn là mới mẻ nhân thể a còn có yêu thích người sao Tiếu cảnh dung lại để sát vào vài phần, cơ hồ muốn dán lên nàng ngôi. Ấm áp mang theo bạc hà thanh hương hơi thở nhào vào nàng trên mặt, hạ thiên manh mặt lại bạo hồng lên, thậm chí tay đều có chút phát run. Nàng kiệt lực ngăn chặn muốn cắn xe hắn thân thể xúc động, có chút nói lắp, có nàng thích hắn nha, rất thích thân thể hắn, hảo muốn cắn xuống một miếng thịt, hảo tưởng nếm thử cái này chỉ biết rối trá mỉm cười nam nhân, đến tột cùng là cái gì hương vị. tiếu cảnh dung buồn cười nhìn nàng trong mắt như là tiểu cẩu cẩu dường như khát vọng nhướng mày, thích ta sao cho dù hắn từ ánh mắt của nàng liền có thể thấy nàng đối chính mình thích chính là hắn vẫn là muốn nghe nàng nói ra hạ thiên manh hơi hơi cắn môi sứ bạch hàm răng cắn ở đỏ thám cánh môi thượng có vẻ dị thường gợi cảm nàng phảng phất không có phát hiện tiếu cảnh dung trong nháy mắt trở nên lửa nóng ánh mắt có chút ngượng ngùng muốn rời đi tầm mắt đội trưởng ngươi thích chính là kiểu tiểu thư Tiếu cảnh Dung nhìn nàng ánh mắt đều nhu hòa lên. Hắn không nghĩ tới hạ thiên manh tư tưởng cư nhiên vẫn là như vậy đơn thuần. Ở mặt thế giống như đem thế giới tẩy bài trọng tới. Nhiều ít nữ nhân đều tưởng bám lấy một cái có thực lực có quyền lợi nam nhân. Không sao cả là nhị lại vẫn là tam mãi Thậm chí mới hai tháng đã có dị năng giả có vài cái nữ nhân. Này đó nữ nhân một mặt tranh giành tình cảm một mặt hài hòa ở chung. Chỉ vì các nàng đều ở dựa vào một người nam nhân. Mà Hạ Thiên Manh lại vẫn là nghĩ một người nam nhân cùng một nữ nhân ở bên nhau, như vậy đơn giản. Nàng bởi vì chính mình cùng tiểu băng thanh ở bên nhau cho nên dừng bước không dám tới gần. Nàng đơn thuần đáng yêu. Tiếu cảnh Dung cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền đối cái này. Ngày thường liền chú ý đều rất ít nữ hải tử này mầm yêu thương. Dĩ vãng cho dù Hạ Thiên Manh bộ dạng không tội nhưng là ở hắn xem ra cũng bất quá là một bộ túi ra thôi. Chính là hôm nay nàng mị câu nhân. Hắn đột nhiên cúi người hôn lên nàng ngôi, rắn nàng ngôi lại cười nói, ta cũng thích ngươi. Hạ thiên manh nhìn hắn đen nhánh hai tròng mắt, bên trong là ôn nhu cũng là lạnh băng, là yêu thương cũng là hết thể nắm giữ ở trong tay kiệt ngạo. Hắn dùng chính là cũng, mà không phải chỉ. Hắn thích kiều băng thanh. Chưa chắc, hắn chỉ là sẽ không từ bỏ kiều băng thanh, chỉ cần nàng như cũ có được đáng giá hắn đi tranh thủ năng lực. hạ thiên manh biểu hiện như là một cái lần đầu hôn môi nữ hài tử khẩn trương tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào chỉ là trận to mắt nhìn hắn trong mắt là trói lọi kinh ngạc cùng kinh hỉ ngươi ngươi cũng thích ta hạ thiên manh gắt gao méo hắn quần áo đen nhánh xinh đẹp trong mắt thoáng chốc tràn đầy đơn giản vui sướng giờ khác này tiếu cảnh dung cảm thấy đã cảm giác được nàng vui sướng chính là ngươi thích chính là kiểu tiểu thư a tiếu cảnh dung đem nàng ôm vào trong lòng ngực Người nàng phát gian thanh hương, mỉm cười, chính là ta cũng thích ngươi, làm sao bây giờ? Hắn cúi đầu nhìn không biết làm sao hạ thiên manh, hỏi nàng, ta cũng thích ngươi à, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ cư như vậy không thích ngươi. Hạ thiên manh cắn khẩn môi dưới, trong mắt chứa đầy nước mắt, ta không biết, ta không nghĩ ngươi không thích ta hắn không thích nàng, nàng như thế nào giải phâu hắn đâu. Tiếu cảnh dung thấy nàng như vậy nu nhược đáng thương cũng không đành lòng lại làm khó nàng. Toại cười hôn hôn nàng gương mặt, thở dài, manh manh, ta sẽ không không thích ngươi. Phía trước hắn chỉ là bởi vì Hạ Thiên Manh ý dị thuật không nghĩ từ bỏ nàng, mà hiện tại hắn lại muốn có được nàng. Nếu hắn được đến kiểu băng thanh cùng Hạ Thiên Manh hai người, tiểu băng thanh nhất định là trợ giúp hắn thành lập vương quốc thế tử, mà Hạ Thiên Manh còn lại là hắn nhất ngoan ngoan nghe lời tiểu thiếp. Hắn chưa chắc liền có cái loại này ngựa giống tư tưởng, hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy tìm một nữ nhân như vậy đủ rồi. Chỉ là bởi vì hắn không có phát hiện hạ thiên manh đáng yêu thôi. Hạ thiên manh sợ hãi nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khẩn trương, chính là ngươi cùng tiểu tiểu thư ở bên nhau. Chúng ta không thể ở bên nhau nói tới đây nàng tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, nghiêm túc nhìn hắn, cho dù nàng giờ phút này đã vô pháp ước chế trụ chảy xuống nước mắt, không có quan hệ, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, như vậy liền rất hảo. Tiểu tiểu thư thực hảo thực hảo, nàng có thể làm được rất nhiều ta làm không được sự tình. ta không cầu như vậy nhiều chỉ cần ngươi cũng thích ta thì tốt rồi nói nhịn không được chính mình khột khí lên ghé vào hắn ngực khóc rất là đáng thương tiếu cảnh dung nhìn nàng như vậy dung cảm bộ dáng trong lúc nhất thời lại là buồn cười lại là cảm động không khỏi ôm lấy nàng trấn an lên đừng khóc ta cũng không có nói không cần ngươi à hạ thiên manh sửng sốt đầy mặt nước mắt nhìn hắn ngươi muốn ta sao như là đáng thương sủng vật đang hỏi chủ nhân sẽ không vứt bỏ ta sao tiếu cảnh dung vì trong lòng ý nghĩ như vậy cảm thấy buồn cười hôn hôn nàng gương mặt đúng vậy chúng ta có thể ở bên nhau thấy hạ thiên manh trợt bốc cháy lên ánh sáng đôi mắt hơn nữa một câu chỉ là tạm thời chúng ta không thể nói cho người khác hắn biết tiểu đội kiểu băng thanh người có bao nhiêu nếu bị kiểu băng thanh biết manh manh cùng chính mình ở bên nhau chỉ sợ y y theo nàng chiếm hữu dục sẽ trực tiếp như là đối đãi tô mạn làm giống nhau đánh gãy tay đuổi ra đi thôi Manh manh không có dị năng, cái gì thủ đoạn đều không có, Tiêu băng thanh làm cái gì đều quá dễ dàng. Hạ thiên manh bẹp khởi miệng nhìn hắn, vì cái gì không thể nói cho người khác. Tiếu cảnh dung thấy nàng lại muốn khóc, buồn cười vô vô nàng đầu, đừng nóng nổi, ta không nghĩ băng thanh khi dễ ngươi, ngươi như vậy nhược, lại mềm lại vô dụng, khẳng định sẽ bị nàng khi dễ. Hạ thiên manh vui vẻ dựa vào hắn ngực, thân mật cọ cọ, dung ca ca ngươi tốt nhất. Chỉ là ở Tiếu Cảnh Dung nhìn không tới địa phương, nàng trong mắt tràn đầy thâm ý. Đưa một người nam nhân tại hạ ý thức bảo hộ một nữ nhân, phong bị một nữ nhân khác thời điểm, về sau so đứng ở nào một bên cũng đã có thể xác định. Nàng nếu không có ngoại ý muốn liền bãi, chỉ cần nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tiếu Cảnh Dung đều sẽ trước tiên hoài nghi là Kiều Băng Thanh đã biết cái gì đối nàng động thủ. Kiều Băng Thanh, ngươi cho rằng ngươi tìm được Tiếu Cảnh Dung liền thật là bảo đảm sao? Kiếp trước tiếu cảnh dung đối tô mạng Lam Hảo, không đại biểu có thể chuyển qua người trên người A. Ngày cá tháng tư vui sướng. Cá hôm nay xui xẻo đấu, Quả thực đều là huyết lệ. Chỉ nghĩ hỏi một câu, hôm nay bị thổ lộ sao? Ha ha ha! 280 chương 280, mặt thế băng sơn đội trưởng một không. tiểu băng thanh tự nhiên không biết chính mình cho rằng trung trinh đến vinh nhục cùng nhau có thể cùng thành lập tốt đẹp tương lai ái nhân đảo mắt liền đối nữ nhân khác động tâm thậm chí ở hắn cảm nhận trung chính mình chỉ là một cái có thể lợi dụng công cụ thôi hắn đối nàng không có tình yêu có chỉ là cân nhắc lợi hại húng chi đã được đến nàng ái nhân tâm nữ nhân vẫn là nàng chưa bao giờ đặt ở trong mắt một cái liền dị năng đều không có tiểu nữ hải nàng hiện tại chính một người tránh ở trong phòng của mình trộm tiến vào không gian Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, chúng có nông trại cùng linh tuyển, trong đó hơi thở chung sạch sẽ là bên ngoài ô trọc không khí mấy chục lần, này đó đều đủ để cho dị năng giả năng lực cùng tinh thần lực càng tiến thêm một bước. Tiêu băng thanh múc linh tuyển chứa đầy một lọ thủy, nhìn cái chai thanh triệt chất lỏng, nàng trầm tĩnh hảo sau một lúc lâu. Đây là nàng chuẩn bị đưa cho Tiếu Cảnh Dung, nếu đã quyết định cùng Tiếu Cảnh Dung vẫn luôn ở bên nhau cho nhau nâng đỡ. Như vậy hắn nên có cũng đủ năng lực đứng ở nàng bên người cùng thiên hạ chống lại. Nàng nguyện ý cho hắn như vậy tín nhiệm, chỉ vì về sau tốt đẹp. Như vậy quyết định tự nhiên là nàng suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nàng kiếp trước không có trải qua quá phản bội gì đó, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn trọng sinh biết được về sau sự tình, cấp đoạt thuộc về tô mạn lam kỳ ngộ, chính là đây là nhân chi thường tình không phải sao. Tô mạn lam cũng bất quá là đóa bạch liên hoa thôi. Dựa vào Tiếu Cảnh Dung sinh tồn thánh mẫu Người như vậy ở mặt thế căn bản vô pháp có thành tựu Chỉ có chính mình biết Tiếu Cảnh Dung mục tiêu là cái gì Hắn muốn chính là cái gì Mà nàng nguyện ý cho hắn này đó Chỉ vì nàng cũng có quyền khuynh thiên hạ Ngộ Nàng nắm chặt trong tay bình nước khoáng Thầm hạ quyết tâm Đây là nàng lần đầu tiên nguyện ý đi đem chính mình bí mật biểu lộ ra tới Cũng là duy nhất một lần Nàng tin tưởng Tiếu Cảnh Dung sẽ không phản bội nàng Phanh phanh phanh Tiểu tiểu thư. Ngươi ở bên trong sao? Phanh phanh phanh. Tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư. Làm sao vậy? Tiểu tiểu thư không phải ở bên trong sao. Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy nàng đi vào A. Ta cũng không biết A, gõ cửa đều không có người lý, rõ ràng mới đi vào 5 phút A, sao lại thế này? Nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Mò phá khai môn. Mọi người phá khai môn thời điểm chính thấy kiểu băng thanh trống rỗng xuất hiện một màn, nếu không phải bởi vì mà thế gặp qua quá nhiều kỳ quái sự tình chỉ sợ hiện tại mọi người đều cho rằng thấy thần quái sự kiện. Ai sẽ trống rỗng xuất hiện biến mất ta? Là ban ngày thấy mà sao? Tiêu băng thanh hiển nhiên cũng không nghĩ tới cư nhiên lúc này có người xông tới, ra vẻ chấn định nhìn về phía đứng ở đằng trước đường tước, chuyện gì cứ như vậy cấp. Đường tước trong lòng nhưng thật ra căng thẳng. Thật sự là kiểu băng thanh ở nàng cảm nhận chung vẫn luôn là tâm cơ lòng dạ rất sâu hình tượng. Chỉ là bởi vì có được nhị giai băng hệ dị năng lại cùng đội trưởng quan hệ bất phàm mới bị đại gia sở nhường nhịp, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình siêu việt tiểu băng thanh không phải không có khả năng sự tình. Nhưng là nàng vừa mới lại thấy vượt qua chính mình nhận chi một mặt. Thậm chí theo bản năng tiểu băng thanh ở nàng cảm nhận chung đã bắt đầu thần hóa. Nàng mí môi, hơi mang xấu hổ khu khu. Bởi vì tới rồi cơm chiều thời gian, cho nên tới tìm ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Hoàn toàn chưa để vừa mới thấy nàng mất tích xuất hiện là cỡ nào quỷ dị sự tình. Đi theo nàng mặt sau những người khác cũng đều là không có ra tiếng, mà là cười theo. Trước kia đối kiểu băng thanh chỉ là chán ghét cùng với không thể không thuận theo, hiện tại lại đối nàng sinh ra sợ hãi tâm lý. Kiểu băng thanh tự nhiên cũng nhìn ra các nàng tâm lý, âm thầm cười. tuy rằng khả năng muốn bại lộ chính mình không gian dị năng chính là như vậy kinh sợ những người này cũng là một chuyện tốt ít nhất những người này không dám ở nàng sau lưng lại khua môi múa mép nàng hơi hơi gật đầu dẫn đầu xuyên qua các nàng đi ra thấy ngồi ở to như vậy phòng khách những người khác hơi hơi nhún mày cảnh dung đâu đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người biểu hiện ra đối tiếu cảnh dung thân mật dị vãng nàng đều là mới lạ kêu đội trưởng đường tước hơi hơi mị mắt Nàng tự nhiên biết kiểu băng thanh đây là bởi vì chính mình kỳ quái năng lực mà sinh ra ngạo kiểu cảm, nàng cảm thấy đã kinh sợ ở các nàng, cho nên mới đối với các nàng như vậy làm cản. Không sao cả các nàng cái nhịn. Tâm lý cho dù có lại nhiều không vui, giờ phút này cũng không thể không trầm mặc mà chống đỡ. Nàng hiện tại không có năng lực đi phản bác kiểu băng thanh, cũng vô pháp đứng ở nàng mặt đối lập. Chính là thời gian lâu rồi, ai lại nói được tròn đâu? Nga! Đội trưởng A, vừa mới đi giáo tiểu manh dùng thương. Tân nghị hiển nhiên cái gì cũng chưa phát hiện, nghe thấy tiểu băng thanh hỏi chuyện cũng chính là tùy ý đáp một câu. Ngay sau đó ôm đường tức đến bàn ăn đi, tới tới tới, ăn cơm, đều đứng ở kia làm gì, đội trưởng cùng tiểu manh đồ ăn ta đã chiêu đãi để lại. Tiểu băng thanh dù cho không vui hạ thiên manh tiếp cận tiểu cảnh dung, nhưng là cũng biết giờ phút này không phải phát giận hảo thời cơ. Ít nhất ở các nàng những người khác xem ra này bất quá là tiếu cảnh dung trợ giúp đồng đội thôi. Chính là nàng lại thấy thế nào không rõ hạ thiên manh trong mắt đối tiếu cảnh dung ái mộ. Ha ha, bất quá là cái thiệp thế không thâm tiểu cô nương thôi. Trong lòng nghĩ như vậy liền thoải mái không ít, tại cũng không có nói cái gì nữa, trực tiếp đi theo các nàng cùng đi bàn ăn. Ở Ma thế có thể có một bữa cơm ăn chính là thực tốt sự tình, rất nhiều người đã bắt đầu ăn hư rất đồ ăn. Rốt cuộc đồ ăn cung cấp hữu hạn, rất nhiều người thường căn bản không dám đi ra cửa tìm thực vật, có rất nhiều người đã vây ở chính mình trong phòng chết đói. Mà chạy ra đi cũng không phải toàn bộ đều có thể tìm được đồ ăn, rốt cuộc có dị năng giả ở phía trước căn quét. Mà các nàng tiểu đội bởi vì dị năng giả không ít, cho nên vật tư cũng không ít, hiện tại có thể ngồi ở cùng nhau ăn một đốn mì gói ít nhất là rất nhiều người tưởng đều không thể tưởng mỹ sự. Tiêu Băng Thanh lại xem đến hết muốn ăn. Thật sự là kiếp trước nàng sớm liền đã chết, căn bản không có chịu khổ. Này một đời nàng được đến tô mạn làm kỳ ngộ, một đường thuận lợi càng là không có chịu quá khổ. Nàng trong không gian còn trồng chất cự lượng vật tư, hiện tại nhìn này đó mì gói chỉ cảm thấy đều hết muốn ăn. Tiểu băng thanh phiền chán trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, ít nhất ngồi ở trên bàn người tất cả đều có thể thấy. Đường tước thấy nàng như thế, cười mở miệng, làm sao vậy, tiểu tiểu thư đối đêm nay đồ ăn không hài lòng. Bất quá là một chút lực đều không có ra ngồi chờ thức ăn người thôi. Nàng dựa vào cái gì khinh thường này đó người thường cũng hoặc là cấp thấp dị năng giả vất vả ở bên ngoài tìm vật tư. Tiêu băng thanh hơi hơi gật đầu, nhìn những người khác cơ khát nhìn trong nồi quay cuồng mì gói, cười lạnh một tiếng: Ta không có ăn uống, các ngươi từ từ ăn hảo. Ít nhất nàng ăn không vô này đó, nếu kiếp trước nàng còn có thể ngẫu nhiên ăn một chút mì gói, kiếp này nàng đã căn bản không nghĩ chạm vào. Hùng chi tiểu đội đã liên tục ăn mì gói rất nhiều thiên. Cũng không biết những người khác là như thế nào ca nguyện chịu được tới. Đường tước nhìn nàng như vậy biểu tình, nhịn không được mỉm cười mở miệng, tiểu tiểu thư cao quý không bình thường, tự nhiên thấy này đó đồ ăn liền cảm thấy hết muốn ăn. Thật là xin lỗi, bất quá tiểu tiểu thư nếu ăn không vô đi, như vậy chúng ta cũng không hảo miễn cưỡng, ngài xin cứ tự nhiên. Nàng cơ hồ không có như vậy cùng tiểu băng thanh nói chuyện qua. gần nhất là ngại với đội trưởng mặt mũi thứ hai là kiểu băng thanh dị năng cao hơn chính mình chính là hôm nay nàng đột nhiên liền không nghĩ nhịn mặt thế vốn dĩ chính là tìm sống trong chết nàng vì cái gì muốn không lương ốn gối đi lấy lòng người khác nàng liền nói thẳng ra tới làm sao vậy tiểu băng thanh còn có thể đối nàng thế nào tiểu băng thanh chuẩn bị rời đi động tác một đốn toại lạnh lùng nhìn về phía đường tước trong mắt tràn đầy lãnh ngạo cùng thị huyết ngươi lá gan rất lớn Ngươi dựa vào cái gì? Chính người như vậy ngược nho nhỏ dị năng. Đường tước thoáng chốc đẩy người hàn khí, nàng tự biết chính mình là một hệ dị năng bậc nhược, cho nên vẫn luôn ở nỗ lực học tập, mặt khác thân thể thượng tốc độ lực lượng, nàng kiệt lực đi luyện tập chính mình dị năng, chính là hiện tại ở kiểu băng thanh trong mắt, bất quá là nhỏ yếu dị năng. Nàng dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì lấy như vậy cao cao tại thượng tư thái tới khinh thường chính mình. Nàng cho rằng chính mình có bao nhiêu cao quý. Bang. Đường tước một phách cái bàn đứng lên, nháy mắt từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra dây đằng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh dâng lên, thẳng tắp cuốn lên kiểu băng thanh thân thể, ta ỷ vào ta chính mình. Tiểu băng thanh, ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu cao quý. Ngươi dựa vào cái gì, dựa vào chính ngươi băng hệ dị năng. Tiểu băng thanh lạnh lùng nhìn nàng. Dây đằng ở phàn duyên thượng chính mình thân thể nháy mắt bị khối băng kết đông lạnh, ngay sau đó dây tiếp theo phốc tan vỡ. Nàng phảng phất không có thấy đường tước trở nên trắng sắt mặt, chỉ là cười lạnh nhìn nàng, trống rông xuất hiện băng truy lại lần nữa chỉ hướng về phía đường tước, mang theo thế không thể đỡ sát bén. Phốc. K. Băng truy đâm thủng hậu tráng dây mây khi đồng thời cũng hóa thành khối băng rơi xuống trên mặt đất. Tân nghị cười đi lên khuyên giải. Tiểu tiểu thư hà tất bởi vì loại này việc nhỏ tức giận đâu. Đường tước này nha chính là cái bạo tính tình. Thẳng thực, thường xuyên nói chuyện bất động đầu góc, tiểu tiểu thư hôm nay nhưng đều cùng nàng sinh hai lần khi a nhiều không đáng giá. Tiểu tước, chạy nhanh, cùng tiểu tiểu thư nói lời xin lỗi. Đường tước nhấp khẩn ngôi, nàng biết tân nghị là tới đánh cùng chàng, nàng biết chính mình cùng tiểu băng thanh nháo phiên đối chính mình không có chỗ tốt. thậm chí khả năng sẽ cho chính mình mang đến phiền thoái. Chính là, nàng dựa vào cái gì xin lỗi? Nàng làm sai cái gì? Tân nghị thấy đường tức chỉ là nhìn kiểu băng thanh không nói lời nào, thúc giục đẩy đẩy nàng phía sau lưng, nhanh lên, thất thần làm gì đâu. Ngày thường nhìn rất cơ linh. Như thế nào thời điểm mấu chốt ngu như vậy? Đường Tước gắt gao nhìn kiểu băng thanh, rốt cuộc vẫn là một phen đẩy ra tân nghị, nàng đối thượng tân nghị kinh ngạc ánh mắt, mở miệng, nghị ca, Cảm ơn ngươi mở miệng tương trợ, chỉ là ta cùng tiểu tiểu thư chi gian sự tình không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. tiêu băng thanh, ta không cảm thấy ta làm sai cái gì, cho dù ta hiện tại đang nói với ngươi nói như vậy. Kỳ thật chính ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu cao quý, bất quá là chúng ta xem ở đội trưởng mặt mũi thượng thôi. Ngươi trên thực tế có cái gì ưu điểm đáng giá chúng ta đi đối với ngươi hảo? ngươi cho rằng ngươi sẽ băng hệ dị năng hơn nữa là nhị giai có gì đặc biệt hơn người sao phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi hôm nay đắc ý ngày mai đâu ta chờ xem ngươi khóc thời điểm yên tĩnh trong phòng tràn đầy yên tĩnh tiểu băng thanh đỏ ngầu hai mắt nhìn đường tước trong không khí băng trùy lấy giết hại hình thức gắt gao chỉ hướng đường tước tất cả mọi người biết nàng đây là hạ sát tâm chính là không có người dám xuất khẩu ngăn trở 281 chương 281, mặt thế băng sơn đội trưởng 11. Làm sao vậy? Thanh linh thanh âm đột nhiên đánh vỡ trong phòng cục diện bế tắc. Mọi người nhìn về phía chính mở cửa tiến vào hạ thiên manh cùng tiếu cảnh Dung, tất cả mọi người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Hạ thiên manh liếc mắt một cái liền thấy trong không khí chỉ hướng đường tức băng truy, vội vàng chạy đi lên theo bản năng hộ ở đường tức trước mặt, động tác lô mãng là người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng tiểu băng thanh nếu theo bản năng vừa động thủ hạ thiên manh đã có thể phải bị đâm thủng thành lỗ thủng. Tiếu cảnh dung đồng dạng đột nhiên nắm chặt đôi tay, thấy băng trùy không có động mới thư khẩu khí, ôn hòa nhìn về phía tiểu băng thanh, cười hỏi, băng thanh, làm sao vậy? Mọi người đều là đồng đội, có chuyện gì có thể ngồi xuống hảo hảo thương lượng, hà tất muốn thật sự động thủ. Một bên nhìn những người khác vừa thấy đội trưởng nhà mình đã trở lại, vội vàng mồm năm miệng mới bắt đầu nói lên. Đội trưởng, là đường tước vừa mới cùng tiểu tiểu thư cãi nhau, kỳ thật đều là việc nhỏ, không có gì đại sự. Đúng vậy đội trưởng, chính là kiểu tiểu thư nói đường tước không có năng lực, chỉ là có một cái vô dụng dị năng, còn can dỡ thực, đường tước khí bất quá liền xảo đi lên, kỳ thật nói đến cũng không có gì đại sự, chính là tính tình nạnh điểm. Đường tước cũng là quá khổ sở, ngày thường chúng ta đều biết đến, đường tước là cái hảo cô nương. Chính là lần này chịu không nổi ủy khuất mới phát hỏa, chính là đường tức không phải cũng là không có thương tổn tiểu tiểu thư sao. Đúng rồi, tiểu tiểu thư giống như vừa mới xuất hiện một cái dị năng, đều không có công bố ra tới đâu. Không biết hai đột nhiên toát ra tới này một câu, làm mọi người đều kinh một chút. Đồng dạng khiếp sợ còn có tiếu cảnh dung hắn chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể có được hai loại dị năng. Ít nhất hắn chỉ có một lối hệ dị năng. Mà hắn tiểu đội người cũng đều là chỉ có một dị năng. Tiêu băng thanh là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có được hai loại dị năng? Trong lòng quay cuồng lợi hại, trên mặt lại vẫn là treo ôn hòa mặt nạ, cười do hỏi, đây là làm sao vậy? Ai thấy băng thanh sử dụng một loại khác dị năng? Chỉ là nắm chặt đôi tay bại lộ hắn cảm xúc. Tiêu băng thanh nhìn tiếu cảnh dung, trong lòng lại là khổ sở lại là kiêu ngạo. Nàng khổ sở Tiếu Cảnh Dung cư nhiên không phải vô điều kiện đứng ở phía chính mình, chính là nàng cũng minh bạch hắn là vì trấn an tiểu đội những người khác tâm tư, tiêu ngạo là bởi vì nàng đặc thù sẽ ở Tiếu Cảnh Dung cảm nhận trung lưu lại nhất đặc biệt ấn tượng. Đúng vậy, ta thức tỉnh chính là không gian dị năng. Tiêu băng thanh mở miệng, lạnh lùng tuần tra một phen gắt gao nhìn chằm chằm nàng mọi người, trong mắt không khỏi mang lên một chút coi rẻ, chính là ta có được một cái rất lớn không gian. Bên trong có thể nuôi dưỡng động vật, cũng có thể chất đống vật tư, thậm chí bao gồm có thể cho ta đi vào. Mọi người nhịn không được ô lên, phải biết rằng tiểu băng thanh nói ra này đó chỗ tốt cơ hồ là làm người tha thiết ước mơ muốn đủ vật. Có thể gieo trồng động thực vật. Phải biết rằng mà thế thổ nhưỡng đã toàn bộ bị vi rút ăn mòn, hiện tại căn bản cái gì đều loại không được. Có thể chất đống vật tư. Nay tỏ vẻ các nàng có thể không cần mang như vậy nhiều vật tư lên đường. Thậm chí còn cần thời khắc có người nhìn có hay không người trộm các nàng vật tư Có thể cho nàng đi vào Này ý nghĩa kiểu băng thanh nhiều một loại tồn tại thủ đoạn A Nàng có thể tự cấp tự túc, có thể ở tang thi tập kích khi trốn vào chính mình không gian Nàng có thể so tất cả mọi người nhiều số sống đi xuống ưu thế Mọi người nhìn Tiểu băng thanh ánh mắt đều nóng rực giống như liệt hỏa Các nàng một bên hâm mộ một bên nhịn không được ghen ghét vì cái gì kiều băng thanh có tốt như vậy mệnh mà các nàng lại cái gì đều không có kiều băng thanh thấy các nàng như vậy khó tránh khỏi có chút tự đắc thấy tiếu cảnh dung cũng rất là kinh ngạc nhìn chính mình tài lược mang ngượng ngùng giải thích ta không có nghĩ tới gạt ngươi cái gì chỉ là cái này không gian dị năng cũng là vừa rồi thức tỉnh ta yêu cầu hảo hảo xem xét nó năng lực là cái gì tiếu cảnh dung hơi hơi mỉm cười ônu sờ sờ nàng gương mặt trong mắt là có thể nị người chết ônu Không quan hệ, băng thanh hà tất cùng ta khách khí. Tiểu băng thanh có chút ngượng ngùng thấp túi đầu, mới ra vẻ bình tĩnh nhìn hắn, ngươi tới ta trong phòng, ta và ngươi thương lượng một việc. Hiện tại một lòng đặt ở tiếu cảnh dung trên người kiểu băng thanh hoàn toàn quên mất một khắc trước nàng còn muốn giết chết đường tức là ai. Nàng hiện tại tưởng chỉ có đem linh tuyên cấp tiếu cảnh dung, làm hắn dị năng càng tiến thêm một bước. Tiếu cảnh dung mỉm cười gật đầu. lôi kéo tiểu băng thanh tay rời đi đương thời ý thức quay đầu lại nhìn mắt hạ thiên manh thấy lại chỉ có nàng yên lặng đứng ở đường tức bên người cúi đầu bộ dáng đáng thương làm hắn cảm thấy đau lòng các ngươi ăn cơm trước đi tiếu cảnh dung tiếp đón một tiếng liền cùng tiểu băng thanh cùng đi cách vách nàng phòng tân nghị nhìn mờ mịt mọi người khu khụ hào hào ăn cơm tới tới tới tiểu manh nói cho nghị ca ngươi thương học thế nào hạ thiên manh ngẩng đầu liếc hắn một cái Lại dầu di cúi đầu, không tốt. Tiếu cảnh dung căn bản là không có giáo nàng dùng thường, nàng như thế nào sẽ học hảo đâu. Chỉ là một khắc trước còn ở cùng chính mình triền triền miên miên nói hết tình yêu nam nhân hiện tại liền cùng nữ nhân khác gân ái ở bên nhau. Thật là xem đến nàng cảm thấy ghê tởm A. Quả nhiên đều là giả đi. Cái gì thệ Hải Minh Sơn, tình đầu ý hợp, bất quá là hắn muốn được đến chính mình thôi. Chấp chấp chấp. Chỉ là kiểu băng thanh nữ nhân này thật đúng là chán ghét thực A. Bất quá là có được một cái nho nhỏ dị năng thôi, cư nhiên như vậy cản dỡ động nàng người. Muốn nếm thử bị làm thành nhân ngẫu nhiên tư vị sao? tựa hồ là bởi vì nhớ tới đem kiểu băng thanh làm thành con dối, nàng kích động liền nắm chiếc đua tay đều có chút phát run. Thật sự hảo tưởng A, lột ra cái này dối trá nữ nhân túi ra, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì kiêu ngạo, không gian dị năng. Băng hệ dị năng. Không biết dị năng giả thị tan lên hương vị thế nào. Đường tước thấy hạ thiên manh túi đầu phát run bộ dáng. Chỉ cho là bởi vì nàng thấy tiếu cảnh dung cùng tiểu băng thanh nhanh ái cảm thấy khổ sở. toại rôi tay cầm tay nàng. Không tiếng động ăn ủi Đồng dạng bởi vì hạ thiên manh ý tưởng mà mạc danh toàn thân phát lệnh tiểu băng thanh nhưng thật ra run lên một chút. Cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người lợi hại. Làm sao vậy? Tiếu cảnh dung ôn nu nhìn nàng. trong mắt là trói lọi thâm tình. Tiêu băng thanh có chút ngượng ngùng tối đầu, lắc đầu, không có quan hệ. Ta là tưởng lấy một thứ cho ngươi, chính là cảnh dung, ta hy vọng đây là chúng ta hai người bí mật, bởi vì này liên quan đến ta mệnh. Tiêu cảnh dung liễm hạ trên mặt ý cười, ôn hòa nhìn nàng, băng thanh, ngươi không cần như vậy làm khó chính mình, nếu là như thế này trọng đại bí mật, ngươi có thể không cần nói cho ta, ta không nghĩ ngươi khó xử, tuy rằng ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội người. Tiêu băng thanh nhịn không được cảm động lên, từ nàng có được dị năng bắt đầu, rất nhiều người ở nàng bên người đều là đồ nàng năng lực hoặc là mặt khác chỗ tốt, chính là chỉ có Tiếu Cảnh Dung là thiện tình đối nàng. Nghĩ như vậy, nói ra bí mật cũng không có như vậy khó nói xuất khẩu. Cảnh Dung, ta có được có thể cho dị năng giả tiến giai linh tuyển. 282 chương 282, mặt thế băng sơn đội trưởng một hai. tiếu cảnh dung kinh ngạc nhìn nàng thậm chí ngày thường đạm nhiên đều không có khiếp sợ hỏi làm dị năng giả tiến đến dai trong nháy mắt hắn trong đầu thoát ra rất nhiều ý tưởng tiêu băng thanh nếu thật sự có được có thể cho dị năng giả tiến dai đồ vật như vậy thế giới này chẳng phải là muốn thay đổi thiên tất cả mọi người cho rằng mà thế là làm nhân loại tiến vào băng hà thế kỷ làm hết thể hết thể đều xóa đương trọng tới tất cả mọi người về tới cá lớn nuốt cá bé thời đại lấy thực lực vi tôn Mỗi người đều ở dùng nhất vụng về nỗ lực phương thức làm chính mình dị năng biến cường, thậm chí bởi vì mạ thế vừa mới tiến đến hai tháng, rất nhiều người dị năng đều là vừa rồi kích phát, quá nhiều người đều ngừng ở nhất giai lúc đầu, hắn cũng là vì thiên phú dị bẩm mới có thể hiện tại chính là nhất giai hậu kỳ. Hắn cũng từng nghĩ tới vì cái gì kiểu băng thanh rõ ràng rất ít động thủ sắt tang thi cũng đã là nhị giai trung kỳ, hắn còn tưởng rằng là nàng càng thông minh. Hiện tại xem ra chẳng lẽ liền cùng cái này cái gì Linh Tuyền có quan hệ. Tiêu băng thanh mỉm cười rang hai tay, nháy mắt một lọ nước khoáng trống rỗng xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nàng không có nhận thấy được Tiếu Cảnh Dung nháy mắt căng chặt, mà là cười đem cái chai đưa cho hắn, cho ngươi. Này bình Linh Tuyền đủ để cho ngươi tiến giai vì nhị giai lúc đầu. Nếu vận khí tốt nói trực tiếp nhị giai trung kỳ cũng nói không chừng. Nàng biết mặt thế hậu kỳ Tiếu Cảnh Dung là có được chính mình một phen thế lực. Nghĩ đến hắn cũng không phải là dị năng thực được người Tiếu cảnh dung tiếp nhận cái chai Gần chỉ là như vậy cầm hắn cư nhiên đều cảm thấy Có thể cảm nhận được bên trong thủy đối hắn lực hấp dẫn Nếu không phải tự chủ thực hảo Hắn cơ hồ có thể thất thố của uống một phen Trong lòng đối này cái gọi là linh tuyển có nhất định nhận thức Băng thanh, ta sẽ không cô phụ ngươi Tiếu cảnh dung cười vớt ve nàng gương mặt Ở nàng ngượng ngùng rời đi tầm mắt Thời điểm ánh mắt có trong nháy mắt tâm trầm Ít nhất ở Kiều băng thanh có được loại này thứ tốt thời điểm hắn là sẽ không như vậy trơ mắt phóng nàng đi. May mà Kiều băng thanh đối hắn nhất vãng tình thầm. Kiều băng thanh cười nắm lấy hắn tay, lần đầu tiên lạnh băng trên mặt lộ ra nữ nhi ra ngượng ngùng biểu tình. Cảnh dung, ta tin tưởng ngươi. Nàng tin tưởng tiếu cảnh dung đối nàng thiệt tình, đồng dạng cũng tin tưởng chính mình mị lực cùng với năng lực. Ở nàng so tất cả mọi người ưu tú nhiều như vậy dưới tình huống. Tiếu Cảnh Dung như thế nào sẽ còn nhìn chúng nữ nhân khác? Tiếu Cảnh Dung thấy nàng như vậy, cười đi đến nàng trước mặt, túi đầu để sát vào nàng khuôn mặt, tuấn mị trên mặt tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình. Băng Thanh, cảm ơn ngươi. Tiếu Băng Thanh có chút sững sờ nhìn hắn đen nhánh hai chóng mắt, bên trong toàn bộ là nàng bộ dáng. Không phải lạnh băng, mà là ngượng ngùng. Nàng nghe thấy được chính mình trái tim bùn bùn kinh hoàng thanh âm, cái này làm cho nàng kinh hoàng thất thố đồng thời lại cảm thấy vui vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên có như vậy cảm thụ, nàng nguyên bản cho rằng chính mình đã máu lạnh đến đối bất luận kẻ nào đều giống nhau, chỉ có hay không có giá trị lợi dụng chi biệt. Chính là hiện tại tiếu cảnh rung liền ở nàng trước mặt, tuấn mỹ như là một bức họa, làm nàng nghe thấy được chính mình tìm đập thỉnh thịch thanh âm. Nàng đối chính mình nói qua một vạn thứ không cần tình yêu, chính là thật sự ở tình yêu tiến đến khi nàng lại cảm thấy như vậy kinh diễm. Nàng trước nay cũng không biết cùng chính mình ái nhân tâm tâm tương ấn là như thế này hạnh phúc sự tình. Hạnh phúc đến nàng muốn cứ như vậy cùng tiếu cảnh Dung ở bên nhau, không sao cả thực lực cùng giá trị, chỉ cần hắn ái nàng là đủ rồi. Nàng vươn tay vốt ve hắn gương mặt, hạ quyết tâm, cảnh Dung ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta muốn cho chúng ta chi gian không tồn tại bí mật, ta tưởng chúng ta có thể lẫn nhau có được chính mình, ta tưởng đem chính mình cho ngươi. Cho dù nàng biểu hiện lại bình tĩnh cũng vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Chính là nàng không hối hận, bởi vì nàng là đem chính mình cấp cái này đại chính mình ôn nhu nam nhân. Tiếu cảnh dung nghe vậy cười càng thêm ôn nhu, chậm rãi gần sắt nàng ngồi, ôn thanh nỉ non, băng thanh, đừng sợ. Hắn sẽ dùng nhất ôn nhu vong nắm chặt cái này toàn tâm toàn ý chỉ yêu hắn nữ nhân, cho dù tình yêu với nàng mà nói cũng không quan trọng, chính là đây cũng là hắn có thể kiểm chế nàng một loại phương thức. hắn trước nay đều không tin kiểu băng thanh biểu hiện ra ngoài chân thành bởi vì bọn họ quá giống nhau đều là đạm mạc đến trong xương cốt người bọn họ yêu nhất vĩnh viễn đều là chính mình mãi cho đến nửa đêm tiếu cảnh rung rời đi kiểu băng thanh phòng thời điểm trong phòng đã trừ bỏ tiếng hít thở không có khác thanh âm hắn nhỏ giọng đi ra đóng cửa lại một quay đầu thời điểm liền thấy đứng ở cửa trầm mặc nhìn hắn hạ thiên manh cho dù hiện tại ánh đèn đã ám đến cái gì đều thấy không rõ Chính là hắn chính là biết hạ thiên manh đang nhìn hắn. Hắn không có ra tiếng, chỉ là hướng nàng vươn tay phải. Hạ thiên manh trong bóng đêm đôi mắt cơ hồ muốn phát ra lục quang tới. Nàng nhìn người nam nhân này, hắn buổi chiều cùng nàng thổ lộ nói hết tình yêu, buổi tối liền cùng nữ nhân khác lăn lên giường, hiện tại lại ở dùng hắn cặp kia chạm qua nữ nhân khác tay muốn chạm vào chính mình. Sách, thật sự hảo tưởng chém rớt hắn này song thảo người ghét tay nột. tiếu cảnh dung không biết hạ thiên manh trong lòng ở tính kế cái gì chỉ là thấy nàng không có vươn tay chỉ đương nàng là ở ghen chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên chủ động đi nắm lấy tay nàng vào tay lạnh lẽo làm hắn sừng sốt ngay sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nhỏ giọng hỏi nàng ngươi ở bên ngoài đứng bao lâu vì cái gì không nhiều lắm xuyên một chút ở như vậy nóng bức nhiệt độ không khí hạ nàng cũng tay lạnh có thể thấy được nàng thật sự đợi thật lâu thật lâu Thật là cái ngốc cô nương. Hắn không có để ý hạ thiên manh trầm mặc, ngược lại lôi kéo tay nàng trực tiếp ra phong ốc. Trong trời đêm lóe sáng ánh trăng tới xuống ngân huy, gắn vào bọn họ trên người mang đến thấm lạnh hơi thở. Khổ sở cái gì đâu. Tiếu cảnh dung lôi kéo nàng đi đến góc tường, lúc này mới nâng lên nàng mặt, nhậm ngân bạch nguyệt chiếu sáng ở nàng Mỹ lệ trên mặt, vì nàng nhu Mỹ tăng thêm một phân thần bí. Manh manh, ngươi rõ ràng cái gì đều biết không phải sao. Nàng chỉ là đơn thuần cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu à, nàng như thế nào sẽ không biết buổi chiều khi chính mình cùng nàng lời nói là có ý tứ gì. Nếu cái gì đều minh bạch, như vậy vì cái gì còn muốn bộ dáng này. Hạ thiên manh ngơ ngác nhìn hắn, mượt mà đen nhánh trong mắt ở dưới ánh trăng có thể thấy là rõ ràng mở mịt vô thố. Nàng mí môi, mang theo bất lực ngự khí hỏi hắn, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, cảnh dung ca ca. Ngươi không phải mới nói cho ta ngươi thích người là ta sao? Vì cái gì? Vì cái gì đảo mắt liền cùng những người khác ở bên nhau? Đã như vậy không ngoan sao? Thật là dối cha. a! Tiếu cảnh Dung nhìn nàng như vậy trong lòng lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, thở dài hôn hôn nàng gương mặt, manh manh, băng thanh là không giống nhau. Hắn không yêu kiểu băng thanh, nhưng là hắn yêu cầu kiểu băng thanh. Nàng cùng hạ thiên manh ở hắn xem ra là không giống nhau. Cho dù đều không phải cỡ nào quan trọng ái nhân, chính là một cái là sự nghiệp thượng trợ giúp, một cái là cảm tình thượng tốt đẹp. Hắn chưa chắc có bao nhiêu thích hạ thiên manh, chính là nàng là cái thứ nhất làm hắn muốn đi được đến nữ nhân, không quan hệ giá trị. Nay liền đủ để cho thấy nàng đặc biệt. 283 chương 283, mặt thế băng sơn đội trưởng một ba. Tiếu cảnh dung cho rằng hạ thiên manh sẽ ngoan ngoãn gật đầu, lại thấy nàng liếc mắt một cái thương tâm nhìn chính mình hỏi. Nàng nơi nào không giống nhau Ngươi thích nàng so thích ta muốn nhiều sao Buổi chiều mới thông báo Buổi tối liền ngoại tình Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu đại mị lực Làm nàng có thể mặt dày mày dạn đi theo không buông tay Tiếu cảnh dung chỉ cảm thấy nàng như vậy Ánh mắt xem chính mình hoàng hốt Nghị nghị Chung quy vẫn là lánh hạ mặt xem nàng Manh manh Ngươi tưởng cùng ta cãi nhau sao Hắn cho dù đối hạ thiên manh có chút bất đồng Nhưng là hắn không hy vọng đây là hạ thiên manh dựa vào cùng chính mình đối nghịch tại vào, rốt cuộc cảm tình là quá dễ dàng biến chất đồ vật. Hắn hiện tại thích hạ thiên manh là bởi vì nàng đơn thuần cùng đáng yêu, chính là nếu nàng đã không có này đó tính chất đặc biệt, như vậy hắn cũng chưa chắc sẽ thích nàng. Hắn không hy vọng thật vất vả tới cảm giác cứ như vậy vội vàng đã không có, nếu có thể hắn hy vọng hạ thiên manh đối hắn lực hấp dẫn có thể lại lâu một chút. Hạ thiên manh chỉ là nhìn hắn không có ra tiếng, cũng không có trả lời. Tiếu cảnh Dung lẳng lặng nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, mới cười một chút, buông lỏng ra đụng vào má nàng đôi tay, thẳng thắn phía sau lưng, có lẽ ngươi yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút. Hắn không nghĩ hôm nay mới tốt, buổi tối liền không được, huống chi cho dù hắn có trái ôm phải ấp tâm, cũng vẫn là cảm thấy chính mình cùng kiểu băng thanh thân mật xúc phạm tới hạ thiên manh. Bởi vì để ý mới có thể chú ý, Thấy hạ thiên manh như cũ trầm mặc mà chống đỡ, hắn rốt cuộc vẫn là nghẹn khí, xoay người rời đi, Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cho dù tại đây loại thời điểm hắn cũng muốn duy trì chính mình thân sĩ phong độ, rốt cuộc hiện tại hắn còn không có thật sự từ bỏ hạ thiên manh ý tưởng. Ở hắn xem ra hạ thiên manh hiện tại bất quá là bởi vì nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận mới có thể như vậy biến yếu, nàng trải qua nhiều tổng hội minh bạch. Cảnh dung ca ca. Hạ Thiên Manh gần như tiêm thanh gọi lại hắn, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ thập phần đột ngột, ta không nghĩ như vậy. Tiếu Cảnh Dung không có quay đầu lại, chỉ là đứng đưa lưng về phía nàng, nhìn phía trước. Cảnh Dung ca ca, ta biết ta không nên nghĩ như vậy, rốt cuộc ngươi tốt như vậy, ngươi lại là trước cùng kiểu tiểu thư ở bên nhau, ta mới là tham gia kẻ thứ ba. Là ta không tốt, là ta xa cầu quá nhiều, ta rõ ràng biết có thể cùng ngươi ở bên nhau đã là hẳn là thỏa mãn. Ta cũng là như vậy nói cho chính mình. Chính là thật sự thấy ngươi cùng những người khác ở bên nhau cỡ nào thân mật thời điểm mới phát giác chính mình kỳ thật là khổ sở. Ta cho rằng ta có thể không sao cả đối đãi này đó, rốt cuộc ta cảm thấy lưỡng tình tương duyệt đã là cỡ nào chuyện hiếm thấy, chính là ta quá lòng tham, được đến ngươi thích, liền muốn được đến hoàn toàn ngươi. Ta biết ta như vậy là không đúng, cảnh dung ca ca ngươi thích không phải như thế ta. Chính là ta còn là khống chế không được ý nghĩ của chính mình. Ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể cùng tiểu tiểu thư không hề là cái dạng này quan hệ, chính là ta biết cho dù ngươi sẽ vứt bỏ ta cũng sẽ không vứt bỏ tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư thực hảo, rất lợi hại cũng thực ưu tú, trong đội người đều kính ngưỡng nàng, tôn trọng nàng, nàng có thể cho ngươi nhiều nhất trợ giúp, có thể đứng ở bên cạnh ngươi cùng ngươi sánh vai, cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Mà ta cái gì đều không có. ta trừ bỏ một thân y nghệ thuật cái gì đều không có ta cái gì đều không giúp được ngươi cảnh dung ca ca có lẽ ở ban đầu thời điểm ta liền không nên đối với ngươi động tâm tâm bất động tắc không đau chúng ta chi dàn cái gì đều không có nói ngươi hiện tại vẫn là tiểu đội ưu tú nhất đội trưởng ngươi cùng tiểu tiểu thư như cũng là trai tải gái sắc đang đối ta có thể cười chúc phúc các ngươi có bao nhiêu vui sướng chính là hiện tại ta đã làm không được ta vô pháp đi chúc phúc các ngươi Ta có thể làm bất quá là yên lặng nhìn các ngươi cỡ nào ân ái. Ta không hối hận yêu ngươi, chính là nếu có thể, ta hy vọng ta chưa từng gặp được ngươi. Tiếu cảnh dung cương phía sau lưng, rốt cuộc vẫn là xoay người nhìn về phía nàng. Dưới ánh trăng, nàng đứng ở nơi đó, mặt mày như họa cho dù như vậy không rõ ràng lắm, chính là ở hắn xem ra lại là thế gian đẹp nhất. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai thoạt nhìn ngu si hạ thiên manh trong đầu cũng sẽ đặt nhiều chuyện như vậy. Hắn cho rằng nàng chỉ có thể thấy tốt đẹp một mặt, mọi chuyện đều chỉ biết nhường nhịn. Chính là hắn đang nghe thấy nàng nói ra như vậy thông báo, cư nhiên không có một đình điểm không vui, có chỉ có cảm động. Ở nàng nói ra như thế nào khổ sở thời điểm, hắn hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chính là hắn còn không có ra tay, hạ thiên manh đã giống như chim yến con về tổ nhảy vào trong lòng ngực hắn, nghẹn ngào nói, cảnh dung ca ca, làm sao bây giờ? ta một bên nói cho chính mình không thể như vậy tiếp tục đi xuống, một bên nhịn không được thấy ngươi liền phải rơi lệ. Cảnh dung ca ca, ái một người không phải hẳn là vui sướng sao? Vì cái gì ta cảm nhận được toàn bộ đều là chua sót. Cảnh dung ca ca, ta không nghĩ rời đi ngươi, không nghĩ từ bỏ ngươi. nàng thật vất vả mới được đến cái này, duy lợi là đồ nam nhân ghé mắt ta, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện vứt bỏ nơi nào là nàng tắt phong. Huống chi. hiện tại nàng còn cái gì đều không có được đến đâu nàng còn không có mổ ra cái này dối trá nam nhân trái tim nhìn xem là như thế nào cấu tạo còn không có nếm thử hắn huyết nhục là cái gì hương vị nàng như thế nào bỏ được cứ như vậy vứt bỏ hắn đâu tiếu cảnh dung ôm chặt nàng thâm thở dài một hơi hắn không phải không hiểu nàng khổ sở chính là hắn cũng biết chính mình không thể dung túng lần đầu tiên hắn thỏa hiệp sẽ có lần thứ hai hung chi hiện tại Kiều băng thanh hắn căn bản là sẽ không từ bỏ. Tiểu băng thanh hiện tại có được dị năng, đủ để trợ giúp bất luận kẻ nào tới cùng hắn chống lại, này không phải hắn muốn nhìn thấy kết quả. Nếu ta làm ngươi ở ta cùng tiểu tiểu thư chi gian lựa chọn một cái, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? Hạ thiên manh ngẩng đầu xem hắn, tinh lượng trong ánh mắt là trói lọi chờ đợi. Tiếu cảnh dung chỉ cảm thấy nhìn nàng hai mắt, như thế nào trả lời đều là máu lạnh vô tình lợi hại. Hảo sau một lúc lâu mới để thấp thanh âm, Mang theo bất đắc dĩ mở miệng, manh manh, người đừng như vậy. Người rõ ràng biết đến. Nàng như thế nào sẽ không rõ chính mình đối kiểu băng thanh bất đồng, một cái như vậy có giá trị lợi dụng nữ nhân, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ. Đúng vậy, ta đều biết đến. Hạ thiên manh sắc mặt trắng bệnh sắc xem hắn, trong mắt thoáng chốc chứa đầy nước mắt, như vậy trào phúng lại như vậy khổ sở. Ta vẫn luôn đều biết người đối kiểu tiểu thư cảm tình so đối ta thâm. Chính là ở ngươi nói thích ta lúc sau ta thật sự cứ như vậy không biết tự lượng sức mình nghĩ đến tương đối một phen, chính là ta như thế nào so được với đâu. Nàng thối lui hắn ôm ấp lui ra phía sau một bước. Chính là cho dù biết đáp án ta còn là nhịn không được muốn hỏi một câu, chỉ vì trong lòng ta còn ôm có hy vọng. Ta chờ đợi ta ở trong lòng của ngươi là nhất bất đồng cái nào, không quan hệ mà khác, chỉ là bởi vì ta là hạ thiên manh. Ta cái gì đều không giúp được ngươi à, Cho nên ngươi đối cảm tình của ta không phải hẳn là thuần túy nhất sao. Chúng ta chi gian tình yêu không phải hẳn là mỹ lệ nhất sao. Vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Tiếu cảnh dung nhăn chặt mày, hắn thật sự là chán ghét nữ nhân nói ra nói như vậy tới. Hạ thiên manh thấy hắn nhíu mày liền biết hắn trong lòng ý tưởng, một bên cảm thấy buồn cười một bên lại nhịn không được lắc đầu, không nên là cái dạng này, ta không phải như vậy dây dưa không rõ người, ngươi cũng không phải. có lẽ chúng ta mới bắt đầu liền không nên ở bên nhau là ta xa cầu quá nhiều tiếu cảnh dung chúng ta chia tay đi tiếu cảnh dung ngơ ngẩn nhìn hạ thiên manh xoay người rời đi mới bừng tỉnh bọn họ ở bên nhau mới bao lâu năm cái giờ vẫn là 6 tiếng đồng hồ chính là bọn họ vừa mới mới vừa ở cùng nhau cứ như vậy chia tay ai cho nàng lá gan cảnh dung ca ca đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi Ngươi nên biết đến, ngươi ở trong lòng ta là không có người có thể so sánh, ta bất hòa ngươi ở bên nhau, chính là ta hy vọng ngươi không cần thay đổi. Nếu cùng Kiều tiểu thư ở bên nhau, như vậy thỉnh ngươi toàn tâm toàn ý đối đãi nàng đi, ta nhìn ra được tới kiểu tiểu thư là thật sự ái ngươi. Nói trực tiếp che miệng chạy đi rồi. Tiếu cảnh dung ngơ ngác nhìn nàng rời đi bóng dáng, đột nhiên liền trầm mặc. Ngốc cô nương! Nàng sẽ khuyên hắn đối kiểu băng thanh hảo. Thậm chí nói ra kiểu băng thanh đối chính mình khuynh tâm nói tới, chẳng lẽ nàng đều không khổ sở sao? Chưa chắc, chẳng qua nàng là vì chính mình rời đi tìm một cái mỹ lệ bộ dáng thôi. Nàng nói chính mình ở nàng cảm nhận chung vẫn luôn là tốt đẹp bộ dáng, mà nàng làm sao lại không phải đâu. Chỉ là nàng nói đúng, có lẽ hắn hôm nay quá không lý trí, hắn chưa từng có như vậy không lý trí quá. Nếu là phía trước hắn cùng hạ thiên manh ở bên nhau liền ở bên nhau. Nói cho kiểu băng thanh cũng không có quan hệ. Chính là hiện tại không được, ở hắn còn vừa mới cùng kiểu băng thanh chân chính ở bên nhau thời điểm. Hắn nếu cùng hạ thiên manh ở bên nhau bị kiểu băng thanh đã biết, chờ đợi manh manh tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắn ở dưới ánh trăng đứng hồi lâu, sâu kín thở dài. Hắn yêu cầu càng nhiều lực lượng. Phân cách tuyến. Chậc chậc chậc, nhìn xem nhân gia này nông trại, thấy thế nào như thế nào đều như là thôn trưởng cấp bậc A. Vũ Trạch mang theo Diệp Thiên Lỗi cùng nhau tới tìm hạ thiên manh thời điểm ở nông trại cửa Diệp Thiên Lỗi liền nhịn không được cảm khái một tiếng. Vũ Trạch nhìn trước mặt hoàng thổ đôi ra tới nông trại thật sự không rõ Diệp Thiên Lỗi nơi nào được đến kết luận, cũng lười đến phản ứng hắn, trực tiếp chiếu hắn mông đá một chân, chạy nhanh, đi vào gọi người ra tới. Hắn nhưng không nghĩ đứng ở chỗ này bị đối phương tiểu đội hoa si nhóm qua lại đường con khỉ xem. Diệp Thiên Lỗi liên tục gật đầu, ai? Ngài chờ một lát, nói thanh thanh giọng nói, hướng tới bên trong liền hô lên, tiểu manh manh. Chạy nhanh ra tới. Chúng ta huấn luyện viên tự mình tới đón ngươi đi ăn cơm lạp lạp lạp lạp lạp. Cao giọng trực tiếp đem đường tức chấn ra tới, nàng đẩy cửa ra vừa thấy là diệp thiên lỗi cái này đậu tất liền nhịn không được cười rộ lên. Nha, này nhà ai soái tiểu ca, tới tìm chúng ta ra manh manh. Chập chập chập, nhìn xem nhân ra này nông trại.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 Diệp thiên lỗi thấy là cũng nhận ra tới nàng là cùng hạ thiên manh quan hệ thực tốt tỉ muội, không chút nào mới lạ thấu đi lên, nha, tỉ tỉ ngươi tại đây à, không biết tiểu manh manh còn thức không A Đường tước nhìn nhìn bầu trời sáng rực thái dương, đối diệp thiên lỗi trợn mắt nói dối bản lĩnh có chút kính nghệ, cũng không hạt bẻ, trực tiếp liền hỏi, tìm chúng ta ra thiên manh làm gì. Ngày hôm qua không phải mới vừa thấy mặt sao. Tuy rằng biết bọn họ trong đội có người bị thương. Nhưng là bệnh gì chị một lần còn không được. Diệp Thiên lỗi vẻ mặt khoe khoang chỉ chỉ bên cạnh vũ trạch, ngửa đầu xem nàng, thấy không, đây là chúng ta huấn luyện viên, bởi vì bị thương là tiểu manh manh giúp hắn trị liệu, cho nên riêng tới cảm ơn tiểu manh manh nhanh lên kêu nàng ra tới. Đường tước nhìn về phía vẫn luôn không có ra tiếng vũ trạch, hơi hơi nhúng mày, đảo không phải khác chủ yếu là nàng hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng này tú khí ngoan ngoãn nam nhân có bị thương dấu hiệu. Thậm chí nàng còn có thể cảm giác được người nam nhân này nguy hiểm. Trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác, trên mặt lại là cười trả lời, hôm nay sáng sớm Đức Huy tỉnh, Thiên Manh đi chiếu cố hắn đi, ta đi kêu nàng. nhịn không được còn đang suy nghĩ nàng nhưng thật ra không biết cái này huấn luyện viên cùng Thiên Manh là cái gì quan hệ, phải biết rằng Hạ Thiên Manh ngày hôm qua trở về thời điểm trả lời thực cái muội Vũ Trạch trực tiếp xua xua tay, một thân quân trang thoạt nhìn rất là bí khí, tính. trực tiếp mang chúng ta đi thôi. Đường tước cười lên tiếng, chiều trong viện tân nghị chào hỏi liền mang theo vũ Trạch cùng diệp thiên lội trực tiếp đi cách vách nông trại. Nhưng thật ra tân nghị nhìn bọn họ rời đi bóng dáng như suy tư gì, nam nhân kia thoạt nhìn không giống như là đơn giản người A, hay là tiểu manh cái gì cũng đều không hiểu liền như vậy bị người cấp lửa. Một quay đầu chính thấy không biết khi nào đứng ở cửa nhìn phía trước tiếu cảnh dung, còn sửng sốt một chút, đội trưởng, ngươi có việc. Tối hôm qua đội trưởng cùng kiểu băng thanh tu thành chính quả sự tình bọn họ đại gia hỏa đều đã biết, gần nhất là đội trưởng sự tình mọi người đều chú ý thực, thứ hai bọn họ làm được cũng không tính mịt mờ, rốt cuộc thanh âm cũng không có cố ý đẻ thấp. Nhưng thật ra trong đội một đám người đàn ông độc thân hôm nay buổi sáng ghé vào một khối nói lên không nghĩ tới thoạt nhìn băng sơn mặt lạnh kiểu tiểu thư ở trên giường cũng không phải nhiều băng thanh ngọc khiết. Tiếu cảnh dung nhìn mắt tân nghị, hỏi, hạ thiên manh đi đâu? Tân nghị sửng sốt một chút, mới chỉ chỉ đường tức bọn họ rời đi phương hướng, liền ở cách vách, đức huy tỉnh, tiểu manh liền đi nhìn. Như thế nào, đội trưởng, ngươi muốn tìm tiểu manh có việc. Nói nhìn hạ bốn phía, mới hạ giọng cười gian vài tiếng, không phải là tránh thai đi. Bảo hộ thi thu không có làm hảo. Từ mặt thế lúc sau rất nhiều nữ nhân đều gặp đả kích, trở thành ngoan vật. Trong đó bởi vì mang thai bị vứt bỏ tuyệt không phải số ít. Rốt cuộc mà thế chính mình sống sót đều cũng đủ gian nan, càng đừng nói còn muốn dưỡng hải tử. Chỉ là đội trưởng cùng tiểu tiểu thư không giống nhau, bọn họ hẳn là sẽ vẫn luôn ở bên nhau, như vậy phòng hộ thi thố liền nhất định phải làm tốt, đội trưởng hẳn là cũng sẽ không hy vọng tiểu tiểu thư như vậy thống khổ. Tiếu cảnh dung cũng sửng sốt một chút, đêm qua phong lưu hắn căn bản không có nhớ tới phòng hộ thi thố việc này, hiện tại nghe Tân Nghị vừa nói mới cảm thấy không đúng, như ý cũng có lý do. Liền gật gật đầu, trực tiếp liền chính mình đi cách vách. Tân nghị nhìn Tiếu Cảnh Dung đi rồi, lắc lắc đầu, cảm khái, hôm nay Tiểu Manh nhưng thật ra nhân duyên quan hệ rất tốt, một đám đều tìm nàng nói đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tiếu Cảnh Dung kêu chính là Hạ Thiên Manh mà không phải ngày thường Tiểu Manh, tuy nói đọc lên tái sinh sơ, chính là đồng dạng cũng làm hắn đã nhận ra khác cái gì. Tiêu tên đầy đủ cũng chưa chắc chính là quan hệ không tốt. Phải biết rằng đội trưởng ngày hôm qua kêu tiểu manh còn cùng chính mình giống nhau đâu. Trong lòng một bên như vậy phỏng đoán một bên lại hy vọng là chính mình nghĩ nhiều, nhìn xem tối hôm qua đội trưởng mới vừa cùng tiểu tiểu thư tiến thêm một bước phát triển, nếu là tiểu manh tham gia trong đó nghĩ đến Tiểu tiểu thư tính tình nhất định không thể tha nàng. Nghĩ lắc đầu, được cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, vẫn là đi sửa sang lại kế tiếp con đường bản đồ đi. Bên kia vũ trạch ở phòng ốc thấy hạ thiên manh thời điểm nàng mới vừa vì Đức Huy đổi hảo tân băng vải ôn thanh tế ngự đối Đức Huy cười nói, miệng vết thương của ngươi phục hồi như cũ thực hảo, kỳ thật ngươi không cần cho chính mình như vậy đại gánh nặng, rốt cuộc ngươi còn có tay trái không phải sao. Hơn nữa chúng ta là một cái đoàn đội, chúng ta là người một nhà A, về sau chúng ta chính là ngươi tay phải. Nói lại đưa cho hắn một gốc cây nói không nên lời tên tiểu hoa dại, ngươi nhìn xem. Đây là hôm nay ta thấy một đoá hoa, ở mặt thế hoàn cảnh như vậy nó cư nhiên còn ở sinh trưởng, này chẳng lẽ không thể cho ngươi khích lệ cùng dũng khí sao? Đức Huy nhìn nàng trong tay tiểu hoa cúc, lại xem nàng nhu mị trên mặt tươi cười, tái nhợt trên mặt lộ ra một tia ý cười, cảm ơn ngươi. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn, có lẽ hắn Vĩnh viễn sẽ không nhìn đến cái này ở trong đội ngũ vẫn luôn không có tiếng tâm gì nữ bác sĩ, cho dù nàng bộ dạng nhu mỹ. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân này có bất quá là nhu nhược cùng vô lực, chính là ở hắn đã chịu như vậy tao nộ lúc sau, hắn mới phát hiện nàng mỹ lệ cùng thiện lương. Mặt thế có năng lực người không ít, nữ nhân cũng không phải cỡ nào vô năng, chính là có một viên phụng hiến tâm lại là ít ỏi không có mấy. Ở hắn mất đi tay trái dưới tình huống còn có thể như vậy an ủi hắn, nàng là duy nhất một cái. Hạ thiên manh tựa hồ không nghĩ tới ngày thường ở trong đội ngũ đều là lô mùi xem người Đức Huy sẽ nói ra nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng rất là ngượng ngùng cười sờ sờ tóc, không có quan hệ, đây là ta nên làm. Nha, thích giúp đỡ mọi người nha. Diệp thiên lỗi chính là miệng không chịu ngồi yên, vừa nhìn thấy hạ thiên manh cái dạng này liền nhịn không được nói thầm lên, thật sự là ngày hôm qua hạ thiên manh anh dũng cùng hôm nay nù mị đánh không thượng quan hệ à. Thật sự là hủy hoại có hay không? Hạ Thiên Manh nghe vậy liếc hắn một cái, cười như không cười, Diệp Đồng học thân thể không thoải mái. Ta cũng có thể cho người xem xem. Hạ Thiên Manh cái dạng này ở người khác xem ra chính là nàng cùng Diệp Thiên lỗi quan hệ thực thân cận, nhưng thật ra làm Đức Huy kinh ngạc một chút, hắn nghe nói hiện tại có một cái khác tiểu đội cùng bọn họ cùng nhau sự tình. Hạ Thiên Manh còn đi cấp đối phương đội viên chữa bệnh, chỉ là không nghĩ tới mới một ngày bọn họ cư nhiên liền có hữu nghị. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy hạ thiên manh tính cách là thật sự thích hợp cùng người khác giao bằng hữu Diệp thiên lỗi thấy nàng cái này biểu tình vội vàng chân chó cười. Ai? Sao có thể à? Việc nhỏ việc nhỏ, là chúng ta huấn luyện viên muốn tìm ngươi, ta chính là không nhìn thấy ngươi, tưởng a Vũ trạch biết diệp thiên lỗi chân chó nguyên nhân, trực tiếp đem hắn đá một bên đi, đôi tay cắm ở trong túi, hướng tới hạ thiên manh hơi hơi gật đầu. Ta tới cũng không khác chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút. Gia nhập chúng ta tiểu đội thế nào? Hạ thiên manh sửng sốt, chỉ vào chính mình, ta. Gia nhập các ngươi tiểu đội. Vũ Trạch hừ cười một tiếng, gật đầu, tuy rằng ngươi gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, nhưng là nhiều ít sẽ chữa bệnh, ta cũng không chê, tiến chúng ta đội ta cháu ngươi. Bởi vì có việc cho nên ngày hôm qua chặt Đức hôm nay chỉ có nhiều như vậy, ngày mai về nhà thêm càng. 285 chương 285 Mặt thế băng sơn đội trưởng một năm, tất cả mọi người không nghĩ tới Vũ Trạch sẽ nói ra nói như vậy tới, bao gồm cùng hắn cùng nhau tới Diệp Thiên Lỗi, trong lòng còn ở nói thầm, hắn như thế nào tới thời điểm cũng chưa nghe thượng giáo nói lên quá muốn cho Hạ Thiên Manh gia nhập bọn họ đội ngũ. Phải biết rằng Hạ Thiên Manh cho dù rất lợi hại, chính là nàng đồng dạng cũng rất nguy hiểm a Ít nhất ở hắn xem ra, bọn ý nhiều nhất là tương đối bạo lực thôi. Hạ thiên manh chính là bề ngoài ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ nội tâm chính là cường đại nữ hán tử A. Vũ trạch thấy hạ thiên manh chỉ là nhìn chính mình không trả lời, khe như mày, thế nào, còn sợ ai khi dễ ngươi không thành. Diệp thiên lỗi vội vàng đứng ra tỏ lòng trung thành, thẳng lắc đầu, không không không, nếu là huấn luyện viên ngài người, ai dám động nàng không thành. Nhưng thật ra huấn luyện viên, không biết quyết định này là ngài chính mình quyết định vẫn là dư lại nói hắn thật sự là không dám nói ra khẩu. Hắn nhớ rõ phía trước có người nghi ngờ quá huấn luyện viên quyết định, còn nói huấn luyện viên nếu không phải mặc ra cho săn cũng sẽ không đứng ở hiện tại cái này độ cao, trực tiếp bị huấn luyện viên một phát súng bắn chết. Vũ Trạch nghe vậy nhìn mắt Diệp Thiên Lỗi, thấy hắn ánh mắt thuần nhiên không có ý khác mới hơi hơi gật đầu, ta làm quyết định làm sao vậy? Ngươi còn chuẩn bị muốn hỏi một lần các ngươi thượng giáo, cho dù biết Diệp Thiên Lỗi cái này đậu bị không có ý khác nghe thấy vẫn là cảm thấy khó chịu a. diệp thiên lỗi vội vàng xua tay chân chó cười sao có thể a Liên hỏi một tiếng liên hỏi một tiếng huấn luyện viên ngài cao hứng liền hảo hắn hôm nay đứng ra ngăn trở ai biết hắn ngày mai liền sẽ sẽ không nhiều ra cái nhiệm vụ tỉ như đi sát một trăm tàng thi gì đó loại này biến thái nhiệm vụ thao tắc lên quả thực là muốn mệnh vũ trạch quét hắn liếc mắt một cái không kiên nhẫn đối hạ thiên manh nâng cầm lên ngẩn người làm gì đâu có đi hay không một câu sự Hạ Thiên Manh hơi hơi nhấp môi, nghị nghị đang muốn trả lời liền thấy đi vào tới Tiếu Cảnh Dung. "Tiểu Manh ngươi ở chỗ này đâu? Tiếu Cảnh Dung mỉm cười đi tới, thấy Vũ Trạch khẽ gật đầu, vị này chính là. Hắn ở mặt thế trước chú ý quá mặc ra tình huống, tự nhiên cũng liền biết Vũ Trạch là mặc ra con nuôi, cũng là tuổi còn trẻ chính là trong quân đội huấn luyện, mặt thế trước đã là đại úy cấp bậc, bằng chính là một thân năng lực. Chỉ là đã tới rồi mặt thế, xóa đương trọng tới. Hắn vũ trạch lại so với chính mình cao ở nơi nào đâu? Mặt thế ai còn quản ngươi phía trước là cái gì quân hàm? Vũ trạch thấy Tiếu Cảnh Dung hơi hơi câu môi, thanh tú ngoan ngoãn trên mặt lộ ra như vậy biểu tình cũng không có chút nào không khỏe, chỉ là làm người cảm thấy đấy lòng lạnh cả người thôi. Hắn chiều Tiếu Cảnh Dung hơi hơi gật đầu, trong miệng lại đang hỏi Hạ Thiên manh, thế nào? Ngươi vì hắn mới lưu lại nơi này? Tiếu Cảnh Dung thấy Vũ Trạch như vậy thái độ cũng chỉ là hơi hơi chầm trầm mắt. Theo sau tự nhiên ngồi vào hạ thiên manh bên người băng ghế thượng, vô vô Đức Huy cánh tay, đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Coi như là bởi vì hắn là hạ thiên manh cứu trở về tới hảo, tuy rằng ở hắn xem ra đã chặt đứt cánh tay Đức Huy đã không có giá trị. Đức Huy không nghĩ tới từ trước đến nay việc công xử theo phép công đội trưởng cũng sẽ nói như vậy lừa tình nói, trong lúc nhất thời lại là ấm lòng lại là ấy nấy, chỉ phải dùng còn hoàn hảo tay trái che lại đôi mắt. Liền nói chuyện thời điểm đều có chút nghẹn ngào đi lên, đội trưởng, đều là ta không tốt, nếu ta không có chết chống nói cũng sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái. Chỉ là, cương tử là ta hảo huynh đệ, ta vô luận như thế nào đều không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bị tang thi ăn. tựa hồ là bởi vì nhớ tới huynh đệ lâm trung trước bộ dáng hắn chỉ cảm thấy tâm đều phát lệnh lợi hại. Vốn tưởng rằng mà thế là cường giả thắng được thời điểm. Hắn bằng vào chính mình năng lực ở mặt thế hốn ra bản thân một mảnh thiên cũng không khó, chính là thẳng đến trơ mắt nhìn cường tử đã chết lúc sau hắn mới phát hiện lực lượng của chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hạ thiên manh trấn an vô vô cánh tay hắn, nhìn về phía vũ trạch ánh mắt rất là bất đắc dĩ, thực xin lỗi, cảm ơn hảo ý của ngươi, chính là hiện tại tiểu đội không rời đi ta nói tựa hồ nhớ tới chính mình trừ bỏ y y thuật cái gì đều không biết. Có chút xấu hổ liêu liêu tóc dài, ít nhất hiện tại đức huy bọn họ còn cần ta, ta không thể đi các ngươi nơi đó. Vũ Trạch hư lệnh một tiếng, ánh mắt tùy ý đánh giá một phen tiếu cảnh dung câu môi, ngươi cho ta mắt mù đâu, cái gì nhìn không ra tới. Được ta đã biết, chỉ là hy vọng ngươi đừng hối hận mới hảo, về sau khi nào hối hận tùy thời tới tim ta, đương nhiên tiền đề là chúng ta còn không có tách ra. Mặt thế tiền căn vì Tiếu Cảnh Dung thân thế sự tình hắn đối Tiếu Cảnh Dung cũng tiến hành rồi một phen điều tra, chính là ở hắn xem ra bất quá là cái không có năng lực tiểu con kiến thôi. Nhưng là mặt thế đến bây giờ, Tiếu Cảnh Dung đã trở thành dị năng đội đội trưởng, thủ hạ có rất nhiều dị năng giả, này liền đủ để chứng minh hắn không phải như vậy vô dụng người. Ít nhất không phải là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Này hết thể liền đủ để cho thấy. Hạ Thiên Manh cái này thoạt nhìn buồn buồn ngốc ngốc cô nương không phải là Tiếu Cảnh Dung đối thủ. Hung chi ở Tiếu Cảnh Dung vừa xuất hiện thời điểm hắn liền thấy Hạ Thiên Manh ánh mắt biến hóa, đó là chỉ có trong đầu đều là tình yêu ngốc cô nương mới có thể biểu lộ cảm xúc. Hắn biết Hạ Thiên Manh hiện tại không phải như vậy nhỏ yếu nữ hài tử, chỉ là dù sao cũng là cái người thường, ở không có dị năng dưới tình huống, bị Tiếu Cảnh Dung lợi dụng kết quả bất quá là vứt bỏ. Hạ thiên manh không nghĩ tới Vũ Trạch nói chuyện như vậy trực tiếp, ở tiếu cảnh Dung nhìn chăm chú Hạ trực tiếp đỏ bừng mặt, đột nhiên đứng lên đem ghế dựa đều đụng vào mép giường phát ra phanh một tiếng, nàng xấu hổ chiều Vũ Trạch vây tay, nói bậy cái gì. Ngươi hôm nay tới tìm ta đổi rực đi. Chạy nhanh, đi cách vách phòng. Vũ Trạch hừ cười một tiếng, cà lơ phất phơ chính mình trước đi ra ngoài. Lưu tại trong phòng đường tức nhưng thật ra có chút phản ứng không kịp. Nhìn xem hạ thiên manh nhìn nhìn lại Tiếu Cảnh Dung, trong lòng một lộ buộc, thiên manh sẽ không thật sự đối đội trưởng có cái gì tâm tư đi. Phải biết rằng đội trưởng không phải cái gì đơn giản người A. Hùng chi đội trưởng cùng Kiều Băng Thanh đã cái kia cái gì cái gì. Kiều Băng Thanh như thế nào sẽ bao dung thiên manh A? Hạ thiên manh chỉ là chiều nàng khẽ gật đầu, liền vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Đức Huy trong lòng nhưng thật ra có tính kế. Hắn ở trong đội đãi lâu rồi tự nhiên cũng liền biết Tiểu băng thanh là cái dạng gì người, duy lợi là đồ. Hạ bác sĩ như vậy đơn thuần sinh viên khẳng định không phải là nàng đối thủ. Hung Chi ở trên tay hắn thời điểm Tiểu băng thanh còn nói ra như vậy còn không bằng đi tìm chết nói tới. Có thể thấy được nàng lòng có nhiều máu lạnh. Nếu hạ bác sĩ thật sự thích thượng đội trưởng nói, chờ đợi nàng bất quá là thân bại danh liệt, cùng với bị đuổi ra tiểu đội. Có lẽ hắn về sau thật sự phải hảo hảo bảo hộ hạ bác sĩ. Tiếu cảnh dung không biết trong phòng chỉ dư lại đường tức cùng Đức Huy đều ở trong lòng nhớ thương phòng tiểu băng thanh, trong lòng tưởng đều là hạ thiên manh vừa mới thái độ. Nàng thấy chính mình đích sắc mặt đỏ, chính là nàng cũng căn bản không có con mắt xem hắn liền chạy ra đi à. Nàng rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tối hôm qua nói tách ra chẳng lẽ không phải nàng ở cáo kỉnh mà thôi. buồn ngủ quá, hôm nay ngồi một ngày xe. vừa đến ra 286 chương 286 mặt thế băng sơn đội trưởng 16. sáu bên kia phòng hạ thiên manh mới vừa đóng cửa lại liền đem vũ trạch một phen đẩy ở trên cửa ánh mắt lạnh băng nhìn hắn cười như không cười thế nào tiểu trạch trạch tới tìm tỷ tỷ giúp ngươi chữa bệnh sao còn có chỗ nào không thoải mái tìm tỷ tỷ đi mỗi ngày cho ngươi chữa bệnh sao tư thế tùy ý một bàn tay đè nặng bờ vai của hắn gương mặt gần sát hắn gương mặt đứng ở ngoài cửa nhìn ván cửa phịch một tiếng nhốt ở chính mình trước mặt diệp thiên lỗi, chớp trước mắt ha hả một tiếng trực tiếp rời đi một cái là huấn luyện khởi người tới tàn bạo huấn luyện viên một cái là đảo tăng thi đầu góc đều không mang theo chớp mắt nữ hắn tử hắn đều đắc tội không nổi vẫn là chính mình lưu tính vũ trạch có trong nháy mắt phát ngốc ngay sau đó phát hiện chính mình bị ngăn chặn bả vai cư nhiên liền động đều không thể động đậy lúc này mới đối hạ thiên manh có tân nhận thức trong lòng cảnh giác Trên mặt lại mang lên tà tứ tươi cười tới, hơi hơi nghiêng đầu gần gũi gần sắt nàng khuôn mặt, câu môi cười, nguyên lai like ngươi thế nhưng là cái dạng này sao, thật sự là hợp ta khẩu vị a ban đầu muốn ngươi tiến chúng ta đội chỉ là muốn ngươi giúp ta tăng lên dị năng, hiện tại lại là cảm thấy ngươi lưu tại cái này tiểu đội mới có thể vì ta làm càng nhiều sự tình a. Hạ thiên manh thấy hắn không hề có sợ hai ý tứ ngược lại cùng chính mình nói dỡn, nhưng thật ra nhướng mày vui vẻ lên. Cười như không cười sờ sờ hắn gương mặt, nhận thấy được hắn thân thể nháy mắt căng chặt cũng không có đình chỉ, ngược lại động tác cái muội muốn lợi dụng ta. Cho ta cái gì chỗ tốt đâu, phải biết rằng ta chính là đối chúng ta đội trưởng một khối tình si a. Vũ trạch muốn cười nàng nói xuông chứ không làm, nhưng là ngẫm lại giờ phút này chính mình ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể gương mặt, vung ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, vung lòng ra kiểm trụ hắn tay. chính mình đi đến trong phòng mép giường tự đắc ngồi xuống cho dù ở như vậy cũ nát trong phòng nàng cũng ngồi đến vô cùng cao quý giống như nữ vương vũ trạch vì chính mình ý nghĩ như vậy cảm thấy buồn cười đồng thời đã nhịn không được hỏi ra tới ngươi ban đầu là cái gì thân phận một học sinh bình thường có thể lễ nghi như vậy chu toàn ít nhất cũng là ở mặt thế trước chịu quá huấn luyện được chứ ít nhất ở mặt thế trước hắn gặp qua danh môn thiên kim không ít Chính là lễ nghi phương diện tri thức lại là khiếm khuyết có thể. Hạ Thiên Manh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề, còn sửng sốt một chút, ngay sau đó nhướng mày, vấn đề này rất quan trọng sao? Chẳng lẽ hiện tại ngươi tìm ta duyên cơ không phải muốn kích phát chính mình tiềm năng sao? Tỷ như ngươi hiện tại trên người cái này giống như dâu dịa thủy hệ dị năng. Vũ Trạch lúc này mới chính sắc mặt, thật sự là hắn có được thủy hệ dị năng sự tình trừ bỏ mặc ý, ý thần ai cũng không có nói cho. Mà Hạ Thiên Manh cư nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì nàng đối mặt thế như vậy hiểu biết? Hạ Thiên Manh hơi hơi câu môi, tú mị khuôn mặt có vẻ vô cùng hồn nhiên xứng với nàng đen nhánh trong mắt cư nhiên có vẻ thập phần quỷ dị. Nàng lại cười khanh khách nhìn hắn, làm sao vậy, thực kinh ngạc ta có thể biết được sao? Đương nhiên ta là làm sao mà biết được cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi căn bản không có ý thức được chính mình năng lực ở nơi nào a? chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chỉ có thể cùng các ngươi trong đội ngũ hậu cần cô nương giống nhau phụ trách phóng thủy sao? Vũ trạch hơi hơi gật đầu, mắt sáng như bước nhìn nàng. Thật sự là mạt thế sau so đến bây giờ gặp được thủy hệ dị năng giả trừ bỏ cung cấp sử dụng thủy ở ngoài không có bất luận cái gì tác dụng. Mà đây cũng là hắn không muốn công bố chính mình dị năng duyên cớ Nếu làm những người khác đều đã biết kiên cường biến thái huấn luyện viên cư nhiên thức tỉnh chính là như vậy dị năng, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn ở phía sau chê cười. Hắn liền tính không thèm để ý chính mình dị năng, cũng không nghĩ như vậy bị người chê cười. Người khác chỉ đương hắn là người thường thời điểm đối hắn còn có kính sợ, không biết khi nào hắn sẽ thức tỉnh ra cái dạng gì dị năng, mà hết thể đều dừng hình ảnh thời điểm, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể kinh sợ những người khác. a thật là cái quật cường người đâu hạ thiên manh đột nhiên nở nụ cười ánh mắt nhu hòa nhìn hắn giống như đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử ngươi là huấn luyện viên a đáng tiếc ở mặt thế hết thảy đều xóa đương trọng tới thời điểm thân phận của ngươi có ích lợi gì đâu mà thực lực của ngươi có cái gì đâu súng ống vẫn là cách đấu đâu mặt thế xem càng nhiều chẳng lẽ không phải dị năng sao muốn cường đại lên sao không nghĩ trở thành người khác gánh nặng Hạ thiên manh ý cười doanh doanh đứng lên, đi bước một đi hướng cả người căng chặn hắn, như là đã đem con mồi bắt giữ đến chính mình thế lực trong phạm vi thợ săn. Vậy vì ta làm việc đi, ta có thể cho ngươi cường đại lên A, ta có thể cho ngươi chạm đến cao cao, có thể cho những cái đó ý đồ khiêu khích ngươi người tất cả đều phủ phục ở ngươi dưới chân. Có thể cho ngươi đứng ở thế giới đỉnh. Không. Vũ trạch ánh mắt mê ly nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn phát điên bắt lấy hạ thiên manh bả vai, tú khí trên mặt lần đầu tiên xuất hiện như vậy mất khống chế dữ tợn. hắn đem hạ thiên manh để ở trên tường, không. Ta không cần ngày đó. Ta không cần chạm đến như vậy cao như vậy xa. Ta yêu cầu chỉ là làm ta cường đại lên, cũng đủ đứng ở hắn bên người. Ở cuối cùng một câu nói ra thời điểm chính hắn đều ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới nói gì đó. Hạ thiên manh cười nguy hiểm lại tùy ý, hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. À, đem chính mình bí mật nói ra sao? Ha ha, thật là si tình a. Cơm miệng. Vũ Trạch duỗi tay rủ muốn bắt nàng, lại tại hạ một giây cứng lại rồi thân thể, hắn khiếp sợ nhìn nàng, ngươi là tinh thần hệ dị năng giả? Hắn phía trước điều tra cư nhiên cái gì đều không có tra được. Nàng vẫn luôn biểu hiện cùng một người bình thường giống nhau. Hạ Thiên Minh vươn ngón trỏ lắc lắc, cười, ngươi cho rằng ta và ngươi nhóm đội trưởng muội muội giống nhau sao? Không Ta đương nhiên không phải tinh thần hệ dị năng. Vũ Trạch nhấp khẩn môi, tim đập lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải mau. Hắn chưa bao giờ nói lên quá mặc Vũ Mục là tinh thần hệ dị năng giả năng lực là cái gì. Vì cái gì nàng cái gì đều biết. Nàng rốt cuộc là người nào. Vì cái gì như vậy đáng sợ. Đúng vậy, đáng sợ. Vũ Trạch lần đầu tiên đem cái này từ dùng ở một nữ nhân trên người. Hạ thiên manh khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhu hòa đánh giá hắn, thật là, còn ở nghi ngờ cái gì đâu, ta cái gì đều biết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi đâu. Ngươi tưởng đứng ở hắn bên người, chẳng lẽ không cần cường đại lên sao? Vẫn là ngươi muốn những người khác đứng ở hắn bên người đâu. Vũ trạch hơi hơi nhấp môi, trung quy vẫn là gật đầu, ngươi làm ta trở nên cường đại lên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nào có không có hồi báo trả giá? Hạ thiên manh ha ha ha nở nụ cười. Nụ mị trên mặt tràn đầy thuần tỉnh tươi cười, ở vũ trạch xem ra lại thập phần đáng sợ. Nàng tới gần hắn bên hai, nhà khí như lan, ngươi có thể cho ta cái gì đâu. Ha ha a, ngươi còn không có cường đại lên A, ta có thể cho ngươi làm cái gì đâu. Chỉ là, ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại, tiền đề là. Vĩnh viễn không cần ý đồ phản bội ta. Tại đây một cái trước mắt vũ trạch thế nhưng có loại tâm đều run lên ảo giác. Đây là huy hiếp. Hôm nay kết thúc, hoa đi ngủ. Ngày mai tiếp tục gõ chữ ỉn. Các vị ngủ ngon. 287 chương 287, mặt thế băng sơn đội trưởng 17. Ha ha, lão đại lo lắng cái gì đâu? Huấn luyện viên sẽ không đối hạ bác sĩ thế nào. Bó nỉ cấp mặc y gì thần đưa cơm chưa thời điểm chính thấy hắn đứng ở bên cửa sổ trầm mặc nhìn bên ngoài bộ dáng tinh xảo đã có chút nữ khí trên mặt bởi vì mặt vô biểu tình mà giống như tủ kính bày biện người mẫu. Chỉ là làm người nhìn thôi đã thấy sợ không dám tới gần. Nói nữa còn có thiên Lỗi đi theo cùng nhau đâu, sẽ không có việc gì. Buổi sáng huấn luyện viên trực tiếp kéo diệp thiên Lỗi cùng đi hy vọng tiểu đội nói là tìm hạ bác sĩ, nàng cũng không có để ý. Dù sao huấn luyện viên vũ lực giá trị bạo biểu, hơn nữa tính cách yêu nghiệt, hạ bác sĩ không bị hắn khi dê cũng đã là hắn phá lệ khai ân. Còn nữa hiện tại hạ bác sĩ thân phận bất đồng, ít nhất bởi vì nàng đối Tang thi hiểu biết. Nàng hẳn là được đến trọng dụng, cùng các nàng hợp tác là tốt nhất quyết định. Mặc y gì thần nghe vậy nhìn bên ngoài mặt trời chói chang, khe như mày, không có trả lời. Hắn không biết vì cái gì luôn là cảm thấy hạ thiên manh hình tượng quá mức không khỏe. Chính là ở mặt thế một cái có y gì thuật hiểu được tang thi nơi phát ra nữ sinh, bộ dáng này không có không đúng a, Mà vừa lúc là bởi vì này phân tự nhiên làm hắn cảm thấy không khỏe. Quá hoàn mỹ cho nên có vẻ giả dối. ca vũ trạch ca, ca bọn họ đã trở lại sao mặc vũ một cũng từ chính mình trong phòng đi ra áo đen quần đen thoạt nhìn anh tư tắc sản tóc dài chất thành một cái lưu loát đuôi ngựa mang kính dâm bọn họ là tìm hạ bác sĩ đổi băng vải sao làm sao vậy một ngày không thấy như cách tam thu sao diệp thiên lỗi vừa vào cửa liền bắt đầu bẩn vẻ mặt khoe khoang như thế nào ta không ở thời điểm vũ một muội muội đều không có như vậy quan tâm ta đâu ai Quả nhiên vẫn là chỉ đối huấn luyện viên một người hảo A. Mặc vũ một buồn cười lắc lắc đầu, vẫn luôn không có nghe thấy vũ trạch thanh âm mới mở miệng do hỏi, vũ trạch ca ca như thế nào không nói lời nào, là cảm thấy thân thể không thoải mái sao? Phải biết rằng dĩ vãng vũ trạch tuy rằng vô lý lao lại cũng không phải cao lánh nam a như thế nào đều là khoe khoang nói hai câu. Còn nữa nói, Mặt thế phía trước Vũ Trạch ca ca chỗ quá mấy cái bạn gái cũ nhưng đều là hạ bác sĩ cái loại này loại hình nữ hài tử, ôn nu tiểu ý. Vũ Trạch nhìn mắt Mặc Vũ Mục, lại nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không có nôn thanh mặc y hề thần, hơi hơi gật đầu. Vũ Mục, ngươi cùng các nàng trước đi ra ngoài, ta và ngươi cả có chuyện muốn nói. Mặc Vũ Mục hiểu chuyện gật gật đầu, cùng bỏ ni bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, còn chi kỷ đóng cửa lại. Vũ Trạch nắm chặt đôi tay. chấn định tự nhiên đi đến mặc y thần trước mặt, mở miệng, ta thức tỉnh dị năng. Phân cách tuyến. Ca. Hạ Thiên Manh mở ra cửa phòng thời điểm liền thấy đang đứng ở cửa tiếu cảnh Dung hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh lại nhu hòa. Đội trưởng. Hạ Thiên Manh hơi hơi cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tú mị trên mặt tràn đầy văn tĩnh cùng xa cách, nàng gom lại chính mình tóc dài, sơ mi trắng hắc quần dài cư nhiên mặc ở nàng trên người có vẻ vô cùng tú lệ. Có việc sao? Tiếu cảnh Dung hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại không có ý cười, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, không có sự tình nói ta liền không thể tìm người sao. Vì cái gì? Bọn họ vì cái gì trở nên như vậy mới lạ? Ngày hôm qua ôm chính mình khóc lóc kể lệ thâm tình chẳng lẽ không phải nàng sao? Chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ nàng nói từ bỏ liền từ bỏ sao? Nói không cần liền từ bỏ. Rốt cuộc ai cho nàng lá gan? Hạ thiên manh hơi hơi nhấp môi. Nhỏ dài nồng đậm lông mi nhấp nháy nhấp nháy, trắng non tú lệ khuôn mặt lúc này có vẻ nhu nhược đáng thương. Nàng chua xót gửi, lắc đầu, ngươi là đội trưởng, tự nhiên khi nào tìm ta đều có thể. Chỉ là ta bây giờ còn có chuyện khác, không có cách nào đổi đội trưởng nói khác lời nói. Như cũ không có ngẩng đầu xem hắn, nói xong liền muốn vội vàng rời đi. Tiếu cảnh dung một phen giữ chặt cánh tay của nàng, đối tượng nàng kinh ngạc ánh mắt, hơi hơi câu môi. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Hạ thiên manh, không có người ta nói quá ngươi quá đơn thuần sao. Đơn thuần đến cho rằng treo chọc hắn tùy thời đều có thể bứt ra rời đi. Hắn khi nào cho phép? Trực tiếp đẩy ra nàng phía sau cửa phòng, đem nàng đẩy mạnh đi. Lần thứ hai đóng cửa lại thời điểm trong phòng tĩnh chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Tiếu cảnh Dung tới gần nàng khuôn mặt, cười ôn nhu lại lạnh băng. Hắn rội tay vuốt ve nàng gương mặt, hơi hơi nhúng mày. Ngươi vừa mới cùng hắn ở bên này nói cái gì đâu. Các ngươi nhận thức mới bao lâu, cứ như vậy gấp không chờ nổi rời đi ta sao. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có quân tử phong phạm, cũng không sẽ làm ra uy hiếp người khác sự tình. Chính là ở nhìn thấy hạ thiên manh cùng vũ trạch thân cận thời điểm hắn mới biết được cái gì kêu muốn giết người. Hắn chưa chắc liền có bao nhiêu gái hạ thiên manh, nhưng là nàng là hắn sở hữu vật, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đúng chàm. Ít nhất ở hắn ghét bỏ nàng phía trước, nàng vẫn luôn là hắn một người. Hạ thiên manh nhút nhát nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sợ hãi cùng bị thương, nàng nghẹn ngào giọng nói nói, vì cái gì, vì cái gì muốn nói nói như vậy tới thương tổn ta. Rõ ràng là ngươi phản bội ta không phải sao, là ngươi không cần ta à, là ngươi trước đem người khác xem so với ta quan trọng, vì cái gì hiện tại lại tới trách cứ ta. Ta biểu hiện còn chưa đủ sao, ngươi còn muốn ta làm cái gì đâu. Ta muốn như thế nào chứng minh thành ý của ta ngươi mới sẽ không như vậy thương tổn ta. Tiếu cảnh Dung co trong nháy mắt hoảng hốt, hắn nhìn từ nàng khỏe mắt chạy xuống nước mắt tích, hơi hơi cúi đầu hôn môi nàng cánh ngôi, trong nháy mắt kia hắn cảm giác được nàng thân thể run rẩy, Hắn rôi tay ôm chặt nàng, bất đắc dĩ thở dài, manh manh, thực xin lỗi. Trước nay đều không phải nàng sai, chính như nàng nói như vậy, là hắn trước thương tổn nàng, nàng không có làm sai cái gì. Hạ thiên manh gắt gao méo hắn vào áo, nghẹn ngào nói không ra lời. Tiếu cảnh dung nhìn trước mặt vắng cửa, cư nhiên cảm thấy hãy náy thực, chỉ có thể để thấp thanh âm nói, ta cô phụ ngươi toàn tâm toàn ý, chính là thực xin lỗi, ta chỉ có thể nói những lời này, bởi vì ta sẽ không từ bỏ ngươi. Manh manh, ở ngươi nói tâm duyệt ta kia một khắc bắt đầu, ngươi chính là người của ta. Ta sẽ không buông ra ngươi. Tiếu cảnh dung biết chính mình làm như vậy thực bá đạo. chính là hắn chính là vô pháp làm ra nhường nhịn cùng đông tay hắn thật vất vả mới có tâm động cảm giác hạ thiên manh nhắm chặt hai mắt tùy ý nước mắt trượt xuống khuôn mặt ngươi không thể bộ dáng này cảnh dung các ca chúng ta không thể như vậy ta không muốn làm các ngươi tri gian tiểu tam ngươi yêu cầu kiểu tiểu thư không phải ta ta không nghĩ chen chân các ngươi tri gian ta cũng không nghĩ thấy ngươi khó xử bộ dáng ta cũng vô pháp rộng lượng cứ như vậy nhìn hai người các ngươi ân ái vô cùng ta sẽ nhịn không được hận ngươi. Liền giống như trước kia vị kia học trưởng A, chẳng lẽ không phải bởi vì tưởng chân đứng hai thuyền mới bị nàng giết chết sao? Nếu tâm không thể toàn tâm toàn ý, như vậy tồn tại cũng là dối trá nói ái, không bằng đã chết. Ít nhất thi thể là chỉ thuộc về nàng một người A. Tiếu cảnh rung động rung túi đầu hôn môi nàng sơn mặt, rốt cuộc vẫn là kiên định xuống dưới, ta sẽ nói cho băng thanh. Hắn sẽ đem hết thể đều nói ra, Sẽ không làm hạ thiên manh lén lút đi theo chính mình. hắn tin tưởng tiểu băng thanh như vậy duy lợi là đồ nữ nhân sẽ thấy rõ lợi và hại. 288 chương 288, mặt thế băng sơn đội trưởng 18. tiểu băng thanh không nghĩ tới lại lần nữa thấy A võ mặt sẽ dưới tình huống như thế. Nàng vừa mới từ trong không gian tắm rửa xong ra tới, tơ tầm màu trắng đai đeo váy ngủ, tóc ướp chưa khô, như vậy gợi cảm lại vũ mị bộ dáng. lại ở từ không gian ra tới trong nháy mắt thấy phá cửa sổ mà nhập lao thẳng tới chính mình a võ nàng cơ hồ là theo bản năng hét lên một tiếng tông cửa xung ra chính nghe thấy tiếng kêu chạy tới mọi người liền thấy một thân gợi cả áo ngủ chạy ra kiểu băng thanh đều là sửng sốt tiếp theo mới thấy đã hóa thân tàng thi a võ khuôn mặt một nửa hoàn hảo một nửa huyết nhục mơ hồ một bên trên mặt tròng mắt đều đã nửa điếu xuống dưới vết máu loang lổ. trên người còn ăn mặc lúc trước đào tẩu thời điểm siêm y hắn cứ như vậy đứng ở trong phòng đôi tay sinh ra sắc nhọn móng tay ánh mắt dại ra nhìn kiểu băng thanh các ngươi còn thất thần làm gì còn không chạy nhanh giết hắn kiểu băng thanh là nhất thời bị kinh mới quên mất chính mình bản thân cũng có được dị năng thật sự là kiếp trước nàng cái gì đều không có trọng sinh lúc sau mới có thể theo bản năng đem chính mình làm như nhược nữ tử tân nghị nghe thấy kiểu băng thanh sắc nhọn tiếng nói khẽ như mày Theo sau mới phát động dị năng, nhỏ dài rắn chắc dây đằng từ địa biểu sinh ra, thẳng tắp truyền hướng A Võ. Lặc, Rất nhỏ khàn khàn thanh âm lại làm hết thể thời gian phảng phất đình chỉ xuống dưới. Tân nghị ngơ ngác nhìn A Võ, cái này đã thoạt nhìn tàn phá bất kham huynh đệ, hắn vừa mới mở miệng nói lời nói. A Võ không có hoạt động bước chân, chỉ là khàn khàn khô khốc giọng nói, lại mở miệng kêu một tiếng, ca. Tân nghị cơ hồ ở trong nháy mắt liền phải rơi lệ lệ mặt. hắn cương thân mình hỏi a võ ngươi còn nhận được ca sao Tiêu băng thanh nhăn chặt mày dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn tân nghị lại liếc mắt huyết nhục mơ hồ a võ mở miệng thúc giục tân nghị ngươi điên rồi sao Cư nhiên còn cùng tang thi nói chuyện hắn có thể nghe hiểu được cái gì a còn không chạy nhanh giết hắn a võ giật giật cổ ánh mắt trầm tịch nhìn Tiêu băng thanh làm người cảm thấy phát lạnh tân nghị lại hít sâu một hơi Trực tiếp đối bên người người mở miệng, mau đi cách vách đem đội trưởng cùng tiểu manh gọi tới. Người bên cạnh lập tức chạy đi ra ngoài, trong lòng còn ở nhắc mãi, đây chính là kỳ văn. Lần đầu tiên cư nhiên có tang thi có thể nói chuyện, còn có ý thức. Này có phải hay không ý nghĩa bọn họ cho dù biến thành tang thi cũng không phải thật sự liền xong rồi. Trong phòng tiểu băng thanh lại ở cuối đầu nháy mắt phát hiện chính mình ăn mặc, vội vàng lắc mình tiến vào không gian. mà vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu băng thanh á vô ở nhìn thấy nàng nháy mắt biến mất thời điểm nheo nho mắt, lại khôi phục không gợn sóng bộ dáng. Phân cách tuyến. Bonnie cùng Diệp Thiên Lỗi nhìn từ vũ trạch ngón tay đầu ngón tay chạy xuôi ra tới vàng nhạt, sắc chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất, bùn đất cư nhiên bị cắn nuốt một khối to, còn toát ra khói đặc. Diệp Thiên Lỗi méo nhéo chính mình cánh tay, có chút phản ứng không kịp, huấn luyện viên, người đây là cái gì dị năng a? Axit dị năng sao? Vì cái gì hắn xem qua thủy hệ dị năng băng hệ dị năng các loại dị năng cũng chưa gặp qua lực sát thương như vậy thói xấu dị năng A. Rốt cuộc là hắn kiến thức hạn hẹp vẫn là huấn luyện viên quá biến thái A. Vũ trạch nhìn mắt vẫn luôn trầm mặc không nói gì mặc y gì thần liếc mắt một cái, mới hơi hơi gật đầu, biến dị thủy hệ dị năng. Bò nỉ có chút tiếp thu vô năng, há miệng thở dốc nỗ lực làm chính mình có vẻ không như vậy xuẩn. cho nên huấn luyện viên ngươi thủy hệ dị năng có thể biến thành bất luận cái gì chất lòng sao? Muốn hay không như vậy biến thái a? Cùng người khác đối chiến thời điểm trực tiếp tạt ta xít như vậy để tiện lại thói xấu dị năng vì cái gì nàng không có a? Trực tiếp phun hỏa là khủng long sao? Vũ trạch gật đầu, đối thượng Diệp Thiên Lỗi khiếp sợ ánh mắt hơi hơi cầu môi, bao gồm khống chế nhân thể nội máu. Diệp Thiên Lỗi vội vàng lui về phía sau vài bước, cười vô cùng chân chó. huấn luyện viên chúng ta đều là người một nhà đừng làm ta sợ ta chính là trung trình với ngươi chó săn a bó vừa thấy hắn này túng dạng liền cười lạnh một tiếng đẩy ra hắn đầu vô dụng bộ dáng một bên đứng đi trong lòng cũng hiểu được huấn luyện viên như vậy biến thái dị năng chỉ sợ là trong đội những người khác là cái gì nhàn thoại cũng không dám nói một câu chỉ có vẫn luôn cái gì đều nhìn không thấy mặc vũ một cười mở miệng vũ trạch ca ca chúc mừng ngươi Bất quá ta hy vọng ngươi luyện tập dị năng thời điểm phải chú ý chính mình không cần bị thương. Vũ trạch hơi hơi cầu môi, rối tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, a quả nhiên vẫn là tiểu mộc mộc nhất chi kỷ. Trong lòng rốt cuộc là thoải mái chút, hắn tự nhiên là không thích những người khác bởi vì cái này dị năng sự tình liền xa cách với hắn, tuy rằng hắn cũng không thèm để ý những người khác thấy thế nào. Vẫn luôn trầm mặc không có ra tiếng mặc y gì thần, hơi hơi cầu môi, tà tứ lại quyến rũ. Vậy tiếp tục hảo hảo nỗ lực lên. Cho dù hắn giờ phút này trong lòng đối vũ trạch cái này dị năng có vô số hoài nghi, chính là hắn biết vũ trạch đối hắn cùng một một vĩnh viễn không có ý xấu như vậy đủ rồi. Mặc vũ mộc cười gật đầu, thú mỹ trên mặt tràn đầy thiên chân vui vẻ, ân. Lao đại, phụ trách ở bên ngoài nhìn đội viên đột nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ, thanh âm cấp bách, cách vách tiểu đội xuất hiện tăng thi. Hơn nữa là có ý thức có thể nói lời nói tăng thi. mặc y gì thần lập tức đứng lên nhìn quét một phen những người khác mở miệng cùng đi bọn họ cũng đều biết loại chuyện này ý nghĩa cái gì nếu thật sự có người bị tang thi cảm nhiễm như cũ hoàn hảo này thuyết minh tang thi vi rút đều không phải là vô pháp khắc chế nhân loại đều không phải là không thể kháng cự tang thi virus. rút mọi người đổi tới thời điểm chính thấy hạ thiên manh đứng ở phòng cửa hướng bên trong tang thi nói chuyện a võ ta là hạ bác sĩ chính là cuối cùng vì ngươi làm phẫu thuật cái kia bác sĩ ngươi còn nhận thức ta sao Tiếu Cảnh Dung đứng cách nàng ba bước xa địa phương cao mày nhìn nàng tất cả mọi người biết đây là cỡ nào nguy hiểm sự tình rốt cuộc a võ còn không có phát cuồng tùy thời đều khả năng động thủ muốn người khác mệnh mà Hạ Thiên manh trùng hợp cái gì dị năng đều không có chỉ là một người bình thường nếu bị a võ bị thương nàng liền phản kháng cơ hội đều không có Mặc Y Dị Thần nhăn chặt mày Hiển nhiên đối với bọn họ đội ngũ cư nhiên làm một cái bình thường nữ nhân đứng ra bất mãn ngay sau đó mở miệng ngươi lại đây tất cả mọi người là cả kinh bao gồm đang muốn vào cửa hạ thiên manh. nàng kinh ngạc quay đầu lại đối tượng mặc y di thần hai mắt sửng sốt một chút mới cười ra tới mặc thượng giáo mặc y di thần hơi hơi gật đầu trực tiếp đi qua đi giữ chặt cổ tay của nàng loại chuyện này không phải ngươi hẳn là quảng nếu là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân Như vậy nên hảo hảo đứng ở có năng lực người mặt sau, ít nhất không cần ngủ quáng đi chịu chết. Tiếu cảnh dung theo bản năng một phen giữ chặt hạ thiên manh một cái tay khác cổ tay, đối thượng mặc y thần ánh mắt hơi hơi mỉm cười, mặc thượng giáo có phải hay không quản quá nhiều, tiểu manh là chúng ta đội đội viên, nếu yêu cầu bảo hộ nói cũng không tới phiên mặc thượng giáo ngươi. hắn nếu đã được đến phụ thân toàn bộ chú ý, như vậy dựa vào cái gì liền hạ thiên manh cũng muốn được đến. Nếu nói phụ thân là hắn không thèm để ý có hay không nói, như vậy hạ thiên manh chính là hắn để ý thuộc sở hữu vấn đề. 289 chương 289, mặt Thế Băng Sơn đội trưởng 19 chín Mạc ý di thần quay đầu lại xem hắn, hơi hơi nhướng mày cười, Tuấn Mỹ âm nhu trên mặt tràn đầy lạnh băng ý cười, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, Nga. Chỉ là hạ bác sĩ là đã cứu chúng ta tiểu đội người, ta như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Mà hạ bác sĩ ở các ngươi nơi này lại muốn đi mạo không cần thiết nguy hiểm, chẳng lẽ đây là các ngươi bảo hộ đội viên phương thức? Các ngươi trong đội ngũ đã chỉ còn lại có nàng một người sao? Cho nên mới yêu cầu một cái tay trói gà không chặt người thường, liền dị năng đều không có nữ nhân, đi chủ động tới gần một cái tăng thi. Tiếu cảnh dung khẽ nhíu mày, nhìn nhìn đứng ở nhà ở ở giữa không có nhúc nhích gá võ, nhìn nhìn lại vây quanh ở bên ngoài mọi người, mở miệng. chỉ là bởi vì nàng là bác sĩ, khả năng đối như vậy Trạng Hung có thể hiểu biết tương đối nhiều, cho nên hắn lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện như vậy trần trờ, chỉ vì hắn phát hiện làm Hạ Thiên Manh thiệp hiểm đều không phải là hắn mong muốn. Hắn cùng Hạ Thiên Manh tới rồi thời điểm những người khác mồm năm miệng mười nói lên chuyện này, chỉ nói là A Võ đột nhiên xuất hiện lại còn có nói lời nói, không có chủ động công kích bất luận kẻ nào. Hạ Thiên Manh nói nàng là học y Có lẽ có thể phát hiện cái gì liền chủ động tiếp hiểm, mà hắn thân là đội trưởng tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ chỉ có thể cam chịu. Đã đổi hảo quần áo đứng ở một bên nhìn tiểu băng thanh lại như mày, không vui nhìn mắt hạ thiên manh, lại nhìn về phía chính lôi kéo nàng tay mặc y hề thần. nhớ mày, nếu là chúng ta tiểu đội, làm như vậy một ít khả năng cho phép sự tình cũng không phải cái gì cùng lắm thì đi. Chẳng lẽ tiểu đội những người khác đều là ăn mà không làm sao? Ai không có đã làm chính mình cống hiến? Thân tiểu thể nhược, người thường không có dị năng, đây là lý do sao? Nếu cái gì cũng không dám nói, ở mặt thế chẳng lẽ nàng phải đợi bị người khác bảo hộ sao? Không có năng lực người ở mặt thế bất quá là liên lụy người khác thôi. Ít nhất nàng không có cảm thấy hạ thiên manh chủ động đi tiếp cận Á Võ có cái gì không đúng. Vẫn luôn ở bên ngoài thế hạ thiên manh lo lắng đường tức nghe vậy hừ lạnh một tiếng. dùng không cao không thấp lại mọi người đều có thể nghe thấy thanh âm nói giống như tang thi không phải nàng đưa tới dường như đừng nói chuyện không eo đau hiện tại nàng cũng không nghĩ đi quảng tiểu băng thanh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nàng chỉ là nghĩ nếu thiên manh thích đội trưởng như vậy chính là nhất định phải cùng tiểu băng thanh nháo trở mặt nàng cần gì phải để ý cuối cùng một chút mặt mũi. còn nữa nói vốn dĩ thiên manh đi tới gần a võ là nàng cống hiến mà phi nghĩa vụ tiểu băng thanh thoáng chốc trong mày Mắt sáng như lúc nhìn về phía đường tước, hơi thở cơ hồ hóa thành thực chất, như thế nào, tang thi là ta đưa tới. Lúc trước hắn bị tang thi cắn thời điểm chẳng lẽ ta không có nói trực tiếp giết. Còn không phải các ngươi một đám thánh mẫu dường như một hai phải cứu hắn. Kết quả biến thành hiện tại cái dạng này cư nhiên tới trách ta. a rốt cuộc là nàng thật lâu không có thị uy mới làm này đó tiểu lâu là cho rằng chính mình cỡ nào ghê gớm có thể đứng ở nàng trên đầu nói chuyện đi. Nhận thấy được kiểu băng thanh đối đường tức nhằm vào, tân nghị bất động thanh sắc đứng ra che ở đường tức phía trước, cười pha trò, hào hảo, đều là người một nhà hà tất tức giận đâu. Hiện tại đại gia chú ý vấn đề hẳn là a võ sự tình làm sao bây giờ. Mọi người yên lặng nhìn về phía đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thật lâu a võ nhìn nhìn lại trên mặt đất đã trồng chất ra tới vết máu, yên lặng rời đi tầm mắt, thật sự là quá trọng khẩu điểm. Hạ thiên manh nhìn nhìn chính mình bị nắm ở đôi tay. bất đắc di thở dài ta thật sự sẽ không có việc gì ta chỉ là muốn đi xem a võ chẳng hướng, các ngươi cũng thấy a võ đến bây giờ mới thôi một người đều không có thương quá có lẽ trên người hắn có có thể chống cự tang thi vi rút kháng khuẩn tố cũng không nhất định a các ngươi cũng biết chuyện này ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại nếu thật sự phát hiện loại đồ vật này đối nhân loại tới nói đều là một cái vượt qua tính phát triển tiếu cảnh dung hơi hơi nhấp môi trung uy vẫn là buông lòng tay Ôn thanh trấn ăn nàng, ngươi đừng sợ. Mặc ý gì thần lại là ninh chặt lông mày không có buông tay, chỉ là trực tiếp dơ dơ lên cảm. Được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Cho dù hạ thiên manh ở hắn cảm nhận chung luôn là có cái gì không khỏe cảm, nhưng là nàng không có dị năng lại là thật sự. Một khi đã như vậy cho dù A võ biểu hiện lại bình thường hắn cũng không thể yên tâm thật sự không có sự tình. Hạ thiên manh đối hắn mà nói, ít nhất hiện tại vẫn là có trợ giúp. Hắn cũng sẽ không chơ mắt nhìn nàng thiệp hiểm. Hạ thiên manh sửng sốt một chút, thấy hắn không có nhìn chính mình ngược lại nhìn chầm chằm a võ, hơi hơi đỏ hồng gương mặt, không có phản bác mà là đi theo hắn cùng nhau vào nhà. Chỉ có kiểu băng thanh chú ý tới tiếu cảnh dung thân thể có trong nháy mắt cứng đờ. Nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cảnh dung đối nữ nhân này thật sự có hào cảm? a võ, ta là hạ bác sĩ, ta sẽ không đối với ngươi thế nào? Ta chính là muốn hỏi một chút người hiện tại có thể nghe hiểu được ta nói sao. Có thể nói điểm cái đầu. Hạ thiên manh hơi hơi tới gần A Võ, ôn thanh dò hỏi. Mặc y gì thần mắt sắp phát hiện A Võ cư nhiên thân thể có chút phát run, ngay sau đó nhìn về phía Hạ thiên manh, lại khôi phục căng chặt trạng thái. A Võ hơi hơi giật giật chân, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt cư nhiên thật sự chỉ độn gật gật đầu. chơi ạ, cư nhiên thật sự có ý thức. A võ là còn sống ý tứ sao Hắn cư nhiên không có biến thành tang thi quả thực là quá khủng bố chúng ta về sau bị tang thi cắn có phải hay không liền không cần băng đầu chật chật chật đột nhiên suy nghĩ lúc này đây nếu không phải đức huy không được người khác bạo đầu a võ cũng sẽ không hiện tại còn có thể tại nơi này đi dĩ vãng những cái đó trực tiếp bị bạo đầu người có thể hay không cũng là chết thảm nếu không có bạo đầu nói không chừng hiện tại còn hảo hảo đâu ai biết được Bất quá bị tang thi bị thương một chút liền phải bạo đầu cũng đích xác đủ tàn nhẫn. tiểu băng thanh lạnh mặt nghe xong mặt người ta nói lời nói, chỉ cảm thấy tức giận thượng thân. Các nàng những lời này là có ý tứ gì? Nói nàng tàn nhẫn. Nàng làm bạo đầu là vì ai a? Lúc trước bạo đầu thời điểm có ai đứng ra nói từ bỏ. Hiện tại ra a võ cái này quái ví dụ cư nhiên liền bắt đầu một đám tới trách cứ nàng. Nếu không phải nàng trợ giúp các nàng. Bọn họ một đám sao có thể sống như vậy hảo? Tiếu cảnh dung hiển nhiên cũng nghe thấy, chỉ là bất động thanh sắc nhìn mắt kiểu băng thanh, bởi vì hiểu biết duyên cớ hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kiểu băng thanh hiện tại tâm tình không vui, chỉ là hắn một chút cũng không nghĩ đi hướng nàng, bởi vì hắn cũng suy nghĩ, có thể hay không phía trước bị bạo đầu đồng đội đều là hoàn chết. Bên trong hạ thiên manh được đến A Võ trả lời hơi hơi mỉm cười, lại đến gần rồi vài bước, A Võ. Ngươi hiện tại có ăn thịt người dục vọng sao? Một câu nói bên ngoài người đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, thật sự là nhớ tới tang thi ăn thịt người cảnh tượng liền nhịn không được một thân nổi da gà. A vô nghe vậy dừng một chút, đem đầu chuyển hướng nàng, tàn khuyết trên mặt máu đen trải rộng, thậm chí huyết nhục mơ hồ. Ánh mắt dại ra ngừng ở nàng trên người một lát, lại chậm rãi rời về phía mặt y hề thần, khỏe miệng không tự giác chảy xuống nước miếng. Bên ngoài mọi người lập tức lại là cả kinh, mặc y thần càng là trong nháy mắt banh thân thể, giữ chặt hạ thiên manh thủ đoạn cũng không tự giác dùng sức. 290 chương 290, mặt thế băng sơn đội trưởng hay không? Lệnh người kinh ngạc lại là A-Vo cũng không có càng gần một bước, ngược lại chảy nước miếng chậm rãi lắc đầu. Ai đều có thể thấy thịt người đối hắn lực hấp dẫn, chính là hắn lý trí lại ở ngăn lại hắn làm ra chuyện như vậy. A-Vo Đức Huy bị người đỡ tiến vào thời điểm vừa nhìn thấy A Võ liền nhịn không được đỏ hốc mắt, trên người còn cột lấy băng vải hắn hành động thập phần không có phương tiện, dựa vào cửa nhìn A Võ nghẹn ngào lên, A Võ, ngươi còn nhớ rõ ta sao, ta là đại ca A. Chính là bị kêu lâu như vậy đại ca lại liền huynh đệ đều không có bảo vệ tốt, nếu không phải người khác ra tay tương trợ chỉ sợ liền hắn cũng cùng A Võ giống nhau biến thành tăng thi. Chính là cũng đúng là bởi vì chỉ có A Võ biến thành tang thi mà chính mình vẫn sống hảo hảo, hắn mới cảm thấy phá lệ ấy nấy. Nếu hắn có bản lĩnh, lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn A Võ biến thành hiện tại cái dạng này? A Võ nghe tiếng nhìn về phía hắn, vô thần đồng tử không có bất luận cái gì thần thái, chính là chính là như vậy nhìn Đức Huy cũng là người cảm thấy hắn thực bi thương. K Đức Huy sửng sốt, hiển nhiên không có người nói cho hắn A Võ cư nhiên là có thể nói chuyện. A võ, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Đức Huy nhịn không được bước nhanh chạy đi vào, lại ở A võ trước mặt thời điểm dừng lại bước. Hắn nhìn A võ tàn khuyết thân thể, chỉ cảm thấy tâm đều nắm gắt gao. A võ, La ca thực xin lỗi ngươi. Hắn nghĩ nhiều thời gian trọng tới, hắn nhất định che ở A võ phía trước. Nhiều năm hảo huynh đệ, hiện giờ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn so với ai khác đều tự trách. đức huy ngươi đừng tự trách a võ cũng không nghĩ ngươi như vậy hạ thiên manh chấn an hắn cảm xúc lại nhìn mắt thấy đức huy a võ thở dài a võ ngươi nguyện ý tiếp thu ta trị liệu sao ta muốn nhìn ngươi một chút trên người có được chính là cái dạng gì độc tố có thể cho ngươi chống lại tang thi virus có lẽ có thể mượn như vậy cứu ngươi ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn là hiện tại cái dạng này đi cho dù hắn chính mình không thèm để ý tiểu đội những người khác sẽ thấy thế nào hắn A võ trầm mặc gật đầu, chỉ là tàn khuyết thân thể lại dị thường cứng đờ. Ai cũng không có chú ý tới điểm này, tất cả mọi người đắm chìm ở nhân loại được cứu vớt vui sướng thượng. Phân cách tuyến Thiên manh, vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Thiên manh, buổi tối hảo, vất vả một đêm đi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Buổi tối hảo, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Hạ thiên manh tử cố ý bày ra tới một gian phòng y tế đi ra thời điểm bên ngoài trời đã tối rồi, tiểu đội người trực đêm ở bên ngoài ngồi, không cần trực đêm người cũng đã chuẩn bị từng người nghỉ ngơi. Hạ thiên manh chiều bọn họ nhất nhất cười đáp lại, thấy bọn họ đều đi rồi mới nhéo nhéo lên men bả vai, trên tay cầm đường tức cơm chiều thời gian đưa tới cơm chiều chuẩn bị đi nhiệt một chút. Tiểu manh, tiếu cảnh dung tử trong phòng ra tới thời điểm liền thấy hạ thiên manh, trực tiếp gọi lại nàng. Buổi tối còn không có ăn cơm sao Hạ thiên manh hơi hơi cầu môi Ngoài cười nhưng trong không cười dạng dạng Trong tay chén Đội trưởng buổi tối hảo Ta đang chuẩn bị đi nhiệt nhiệt Ta bồi ngươi cùng nhau đi Tiếu cảnh rung phẳng phất không có nhận thấy được nàng kháng cự Trực tiếp cười tiến lên đi lôi kéo nàng cùng đi mặt sau phòng bếp Đối nên diện gặp được đội viên cũng là mỉm cười gật đầu ý bảo Hạ thiên manh không có cự tuyệt Mà là trầm mặc đi phòng bếp Manh manh Ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao Vừa đến không có người địa phương Tiếu Cảnh Dung trực tiếp đóng cửa lại đem Hạ Thiên Manh để ở trên cửa Lần đầu tiên như vậy ăn nói khép nép đi hống một người Cái này làm cho chính hắn đều cảm thấy không tưởng được Ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi là thiệt tình Nếu không ta cũng sẽ không vẫn luôn như vậy tới tìm ngươi không phải sao Từ A Võ kia sự kiện bắt đầu đến bây giờ đã sắp một tháng Hạ Thiên Manh không có chủ động cùng hắn nói qua một câu mà hắn nhưng vẫn kiên trì không ngừng vẫn luôn tới tìm nàng chỉ vì hắn không bỏ xuống được không bỏ xuống được một đêm kia ôn lu hạ thiên manh hơi hơi câu môi ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn trong mắt còn có dễ rủa cùng thống khổ chỉ là thực mau liền khôi phục bình tĩnh ngươi muốn ta thế nào tiếu cảnh dung ta đã không đi quấn lấy ngươi ngươi cùng người khác ở bên nhau thực hảo liền đừng tới tìm ta a ngươi không phải đã nói nàng không giống nhau sao nếu không giống nhau Vì cái gì không hảo hảo cùng nàng ở bên nhau? Vì cái gì muốn tới quấn lấy ta, trêu chọc ta? Ta đã nói qua, ta trước nay đều không phải một cái rộng lượng người. Ta vô pháp chịu được ngươi tam tâm nhị ý, vô pháp chịu được ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Ta muốn toàn tâm toàn ý trước nay đều là ngươi cấp không được ta, ngươi không rời đi tiểu băng thanh, cần gì phải vướng bận ta hạ thiên manh. yên tĩnh! Trong phòng thoáng chốc có chỉ là rất nhỏ tiếng hít thở. Tiếu cảnh Dung nhìn hạ thiên manh, đây là nàng lần đầu tiên như vậy cấp tiến cùng hắn nói chuyện, hình như là muốn đem áp lực hết thể đều phát tiết ra tới. Rõ ràng nói như vậy nói, hắn hẳn là sẽ sinh khí, hẳn là sẽ cảm thấy nàng cậy sùng mạc yêu, thậm chí không thể nói lý. Chính là trên thực tế hắn lại cảm thấy như vậy nàng như là tạc ma miêu, đáng yêu làm nhân tâm động. Đừng nói khí lời nói, manh manh, ngươi muốn lý giải ta. Tiếu cảnh Dung túi người tới gần nàng gương mặt. trong giọng nói mang theo chính mình cũng không biết làm nũng Hạ thiên manh hơi hơi cười lạnh, người trên người hắn nhàn nhạt thanh hương, ở hắn nhìn không thấy trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng cùng thị huyết, cảnh dung ca ca, ta cũng tưởng cùng ngươi vinh viên ở bên nhau, chính là ngươi liền nói ra dũng khí đều không có, ngươi đã quên sao, phía trước ngươi đã nói ngươi sẽ cùng tiểu băng thanh nói rõ ràng, ngươi cái gì đều không có nói, ngươi cái gọi là đối ta chân thành cũng bất quá là ở ban đêm lén lút muốn tới gần ta. Tiếu cảnh dung hơi hơi cứng đờ, có chút thất bại thở dài, manh manh, chờ một chút, ta sẽ cùng bằng thanh nói rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ chỉ có thể ở ban đêm thời điểm ôm nàng, hắn cũng muốn chính đại quang minh trương hiển quyền sở hữu. Ít nhất ở mặc y Di thần đã đến thời điểm có thể bừa bãi nói đây là ta nữ nhân. Manh manh, không cần tới gần mặc y gì thần, hắn không phải người tốt. Tiếu cảnh dung cảm thấy chính mình giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. muốn chính mình bằng hữu không đi cùng khác tiểu hài tử chơi đùa như vậy chiếm hữu dục không biết bao lâu hắn không có cảm nhận được hạ thiên manh nghe vậy hơi hơi mỉm cười ngữ khí mềm nhẹ ta cảm thấy hắn thực hảo a hắn hiện tại đã có thể cùng a võ giao lưu tiếu cảnh dung trầm mặc chỉ là đem nàng hung hăng ủng tiến trong lòng ngực qua một hồi lâu mới bất đắc dĩ mở miệng ngươi thật là một chút đều không oan cảnh dung cảnh dung tiếu cảnh dung theo bản năng buông ra hạ thiên manh Nhìn mắt cửa, hạ giọng đối hạ thiên manh nói, ngươi đừng có gớp, ta thực mau liền có thể cùng ngươi ở bên nhau, ngươi lại nhìn một chút. Nói liền mở ra môn, chiều đang đứng ở trong sân kiều băng thanh cười nói, băng thanh, sao ngươi lại tới đây? tiểu băng thanh hơi hơi mị mắt, ngự khí đều lạnh xuống dưới, ta tới tìm ngươi, ngươi cùng hạ bác sĩ ở bên nhau. À, hạ bác sĩ quá tuổi trẻ, còn không hiểu cái gì gọi người khác nam nhân, cái gì kêu tiểu tam đi. 291 chương 291, Diệp Hành Hiên phiên ngoại Diệp Hành Hiên biết đây là cảnh trong mơ, bởi vì trong hiện thực hắn căn bản không thể tái kiến Nguyệt Nguyệt. Chính là giờ phút này, hắn đang đứng ở Sát Đại là tiệc đường băng sân thể dục thượng, trên đầu là tươi đẹp dương quang, phất quá khuôn mặt chính là mềm nhẹ gió nhẹ, rót vào trong thai chính là hoàn thanh tiếu ngữ. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như một cái đứng ở thế giới ở ngoài người, người khác từ hắn bên người đi ngang qua, Vội vội vàng vàng không có dừng lại quá bước chân, giống như hắn là căn bản không tồn tại người. Hắn không biết chính mình đứng ở chỗ này làm cái gì, giống như là đã từng mỗi một cái chờ đợi nguyệt nguyệt nhật tử giống nhau. Thời gian xa xăm, ánh mặt trời ôn nhu ấm đến làm hắn có chút mơ màng sắp ngủ. Sau đó, hắn thấy nguyệt nguyệt. Một thân thuần trắng sắc miên váy, màu đen tóc dài ở trong gió nhẹ hơi hơi dơ lên một cái độ cùng nàng chính là như vậy ôm sách vở. Trên mặt mang theo tươi cười, phản quang mà đến. Trong nháy mắt hắn cư nhiên có loại trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên nào giác. Hắn há mồm muốn nói, lại phát hiện căn bản một chữ đều phun không ra. Hắn rôi tay rụt kéo, lại suy sụp phát hiện nguyệt nguyệt từ hắn trong tay xuyên qua. Hắn lần đầu tiên cảm thấy giọng nói đều khô khốc đáng sợ, thậm chí liền ở như vậy choáng váng tầm mắt hạ hắn thấy chính mình run rẩy tay. Nguyệt nguyệt! Hắn thấy đứng ở sân thể dục thượng kẹp tiên cười cả lơ phất phơ chính mình, là đã từng niên thiếu bộ dáng, một thân quân trang lại xuyên suất bình bị hương vị. tia trương làm mặt khác nữ nhân đều nói qua ghen ghét trên mặt là rõ ràng ý cười, hắn cứ như vậy nhìn nữ nhân này đến gần chính mình, duỗi tay ôm chặt nàng. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại, đó là hắn mất đi nhiều năm ấm áp. Nguyệt Nguyệt ở trong lòng ngực hắn cười hồn nhiên lại đang yêu, nàng rắt hắn tay, đi qua đám người. Đi qua lâm ấm, vẫn luôn về phía trước. Hắn cho rằng bọn họ ở đi hướng tương lai. Trong nháy mắt, cảnh tượng biến thành bọn họ đứng ở trường học cửa. Nguyệt Nguyệt ở hắn gương mặt rơi xuống khẽ hôn, cười như vậy ôn nhu lại như vậy điểm mỹ Nàng nói, A Hiên, buổi tối không cần thiết ta, ta buổi tối muốn tiết tự học buổi tối, ngươi hồi trưởng quân đội đi. Hắn biết, đây là Nguyệt Nguyệt không ở ngày đó. Hắn cùng Nguyệt Nguyệt phân biệt lúc sau, tái kiến đã là lệnh băng thi thể. Hắn há mồm muốn giữ lại nàng, duỗi tay muốn bắt lấy nàng. Kết quả lại là nghe thấy được chính mình cười trả lời, hảo, ngủ ngon ngày mai thấy. Hắn trinh lăng nhìn nguyệt nguyệt cười cầm lấy chính mình bao bao, xuống xe đóng cửa. Hắn đã biết, chính mình muốn đối mặt chính là lần thứ hai mất đi. Hắn không nghĩ, lại không cách nào thanh tỉnh. Chỉ là bất đồng chính là, giờ phút này hắn giống như là cái quần chúng, lấy kẻ thứ ba góc độ nhìn nguyệt dưới ánh trăng xe. cầm lấy di động bắt thông tin là bốn thiếu điện thoại. Bốn thiếu, ta là Thẩm Minh Nguyệt, ngươi hiện tại có việc sao? Ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Hắn nhìn hắn thương yêu nhất cô nương, vui mừng cắt đứt điện thoại, giống như vui sướng tiểu yến tử, nhảy lên bước chân bay nhanh trở lại trong ký túc xá, thay hắn chưa bao giờ gặp qua màu đỏ tươi váy liền áo, hóa tố nhã trang điểm nhẹ, mặc vào mỹ lệ giày cao gót. Nàng chiêu trong gương chính mình cười, hắn lại phảng phất thấy chính mình nước mắt ở nhỏ giọt. Hắn chưa bao giờ biết nguyệt nguyệt nguyên lai like là sẽ hóa trang, chính như hắn không biết nguyên lai like nàng mặc màu đỏ sẽ so màu trắng càng thêm kinh diễm. Hắn nhìn nguyệt nguyệt vui sướng cùng mỗi một cái đi ngang qua người chào hỏi, vui vẻ giống như đi gặp chính mình yêu nhất người. Đúng vậy, đó là đi gặp chính mình tâm duyệt người biểu tình. Hắn chưa bao giờ ở nguyệt nguyệt bình tĩnh trên mặt thấy quá. Hắn nhìn nguyệt nguyệt ngồi trên taxi, một đường đến bọn họ thất huynh đệ ngày thường yêu nhất cùng nhau tụ hội vạn kim cát. Hắn thấy Nguyệt Nguyệt thuần thục đi đến bọn họ mỗi lần đều ở ghế lô. Hắn vẫn luôn cho rằng Nguyệt Nguyệt không thích vạn kim các không khí, vẫn luôn cho rằng Nguyệt Nguyệt là cái ngốc bạch ngọt lộ si, hắn vẫn luôn cho rằng Nguyệt Nguyệt là yêu cầu bị hảo hảo bảo hộ cái tia đơn thuần tiểu nữ hải, Ghế lô người rất nhiều, hắn đã thấy không rõ lắm. Hắn có thể thấy rõ chỉ có Nguyệt Nguyệt đi qua đám người, bàn ghế, đi tới quân duyệt thần trước mặt. Lúc này quân duyệt thần thoạt nhìn đồng dạng niên thiếu ngây ngô. Chỉ là không giống nhau chính là lúc ấy hắn cũng đã là vẫn luôn sụ mặt không yêu cười cái kia. Quân Duyệt Thần mang theo Nguyệt Nguyệt cùng nhau rời đi ghế lô, đi vào tầng lầu ban công. Chuyện gì? Quân Duyệt Thần không yêu hút thuốc, cho nên từ trước đến nay thích thưởng thức chìa khóa. Hắn lúc này cũng là phe phẩy chìa khóa, túi đầu nhìn Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Quân Duyệt Thần, cười vô cùng tự tin cùng Trưng Dương, nàng tới gần hắn. Quân Duyệt Thần, ta thích ngươi. Diệp hoành hiên đột nhiên cảm thấy, đại để đau lòng cũng chính là như vậy cảm thụ. Hắn thương yêu nhất nữ hải trang điểm thành hắn chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ bộ dáng, đối hắn hảo hình đệ nói ta thích ngươi. Như vậy Nguyệt Nguyệt quả thực xa lạ đến làm hắn cảm thấy đáng sợ. Nguyệt Nguyệt không phải như thế. Nguyệt Nguyệt là đơn thuần, thiện lương, thiên chân. Quân duyệt thần lạnh mặt xem nàng, giống như đang xem bất luận cái gì một cái xa lạ người, Thẩm minh Nguyệt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao. Ta làm như cái gì cũng chưa nghe thấy, ngươi trở về đi. Nguyệt Nguyệt ôm chặt quân duyệt thần xoay người muốn đi khi phía sau lưng, nàng dùng như vậy khẩn trương thanh nhầm nói, ta biết ta biết. Quân duyệt thần, ta từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi. Ta biết ngươi không đúng đối với ta không có cảm giác đúng không. Ta nhớ rõ ngươi đã từng cũng cho ta mua qua Thủy A. Vì cái gì? Vì cái gì Diệp Hoành Hiên vừa xuất hiện ngươi liền không cần ta? Vì cái gì? Quân Duyệt Thần lạnh nhạt kéo ra tay nàng, xoay người nhìn về phía nàng. A Hiên là ta tốt nhất huynh đệ, hắn hiện tại thực để ý ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đối hắn giống nhau. Sự tình trước kia đều là hiểu lầm, ta đối ai đều sẽ như vậy. Về sau không cần nhắc lại những việc này, trở về đi. Không, ta không đi. Quân Duyệt Thần, ta thật sự thích ngươi à, ta lớn như vậy lần đầu tiên như vậy thích một người a Ta biết ngươi cũng thích ta đúng không? Nếu không phải bởi vì diệp hoành hiên, ngươi khẳng định sẽ cùng ta ở bên nhau. Ta vẫn luôn bởi vì các ngươi là hảo huynh đệ ta mới cùng hắn ở bên nhau, bởi vì ta không nghĩ thấy ngươi như mày A Chính là ta hiện tại đã kiên trì không được. Quân Duyệt Thần, ta không có biện pháp miễn cưỡng chính mình cùng hắn ở bên nhau, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta yêu ngươi ta yêu ngươi a. thờ minh nguyệt thất thanh khóc giống lên, nàng cứ như vậy đầy cõi lòng kỳ ký nhìn quân Duyệt Thần. giống như đang xem hy vọng cuối cùng quân duyệt thần chỉ là trầm mặc nhìn nàng hồi lâu mở miệng thẩm minh nguyệt ta chưa bao giờ thích quá ngươi về sau cũng sẽ không thẩm minh nguyệt ngơ ngác nhìn hắn đột nhiên một phen đẩy ra hắn chạy đi ra ngoài quân duyệt thần nhíu mày bước nhanh theo đi lên tới rồi vạn kim các cửa khi lại chỉ nghe thấy phanh một tiếng thẩm minh nguyệt nằm ở vũng máu đỏ tươi máu cùng trên người nàng đỏ tươi váy liền áo cơ hồ hòa hợp nhất thể Thê lương mà lại tuyệt mỹ. Nàng nhìn quân duyệt thần chạy tới thân ảnh, lộ ra cuối cùng tươi cười. Diệp hoành Hiên biết, đây là sự tình chân tướng, tàn nhẫn làm hắn đau lòng. Đương hắn sờ đến chính mình trên mặt nước mắt khi biết đây là tình mộng. Hắn biết này không thể trách bất luận cái gì một người, cảm tình không có đúng sai, sai chỉ có thời gian cùng đối tượng. Có lẽ hắn liền không nên ở cái kia xuân về hoa nở mùa đối một nữ hải tử nhất kiến trung tình. 292 chương 292, mặt Thế Băng Sơn đội trưởng 21. Tiếu cảnh dung không nghĩ tới kiểu băng thanh sẽ đột nhiên nói ra như vậy tranh chua nói tới, giống như phía trước vẫn luôn ở chính mình trước mặt biểu hiện ngoại lãnh nội ôn đều là giả giống nhau. Băng thanh, đừng nói chuyện lung tung. Hắn như mày, hiện tại hắn cùng kiểu băng thanh ở bên nhau là toàn bộ trong đội ngũ người đều biết đến sự tình, nếu hiện tại kiểu băng thanh nói ra nói cho người khác nghe thấy được. Không biết còn tưởng rằng hạ thiên manh làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Tiêu băng thanh liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh, ta nói sai cái gì, chẳng lẽ nàng không phải tiểu tam. Còn có, ngươi cư nhiên bởi vì nàng tới nói ta. Ngươi chẳng lẽ thật sự bị nàng đả động. Bất quá là một cái cái gì đều sẽ không nữ nhân thôi. liền dị năng đều không có, cư nhiên cũng dám cùng nàng đoạt nam nhân. Tô mạn Lam đều bị nàng đuổi đi. Chẳng lẽ hiện tại nàng còn muốn sợ một cái hạ thiên manh? Tiếu Cảnh Dung lần đầu tiên cảm thấy kiểu băng thanh tranh chua đáng sợ. Thậm chí cùng mặt khác những cái đó bà ba hoa không có khác nhau. Hắn nhíu mày hạ rộng, băng thanh, hiện tại đã trễ thế này, có chuyện gì trở về rồi nói sau. Tiếu băng thanh cũng không nghĩ bị người khác chế dễ toại cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính mình xoay người đi trở về. Tiếu Cảnh Dung xem nàng đi rồi, mới lại về tới phòng bếp. Thấy đó là vẫn luôn cúi đầu không có ra tiếng hạ thiên manh, vô cớ làm người cảm thấy đáng thương. Hắn rội tay sờ sờ nàng tóc, ôn thanh trấn an, manh manh đừng để ý, băng thanh nói chuyện từ trước đến nay như vậy, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, ngươi hôm nay vội một ngày cũng mệt mỏi, không bằng trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, ngày mai mới lại tinh thần tiếp tục công tác đúng không? Hắn ôn nhu như là một cái phụ thân, ở trấn an chính mình ngoan ngoan nữ nhi. Hạ thiên manh trầm mặc giữ chặt hắn vào áo, ngẩng đầu lên xem hắn tuấn tú khuôn mặt, bình tĩnh nhìn một hồi lâu mới gật đầu, hảo. Tiếu cảnh rung mỉm cười hôn hôn nàng gương mặt, mới chính mình rời đi. Mà hạ thiên manh còn lại là nhìn hắn rời đi bóng dáng, mỹ lệ hai tròng mắt đen nhánh giống như mặc đàm, quỷ dị lại âm trầm. Nếu chủ động tới gần, chủ động dính không nghĩ đi, như vậy liền không cần đi rồi đi. Phân cách tuyến. A võ, người ăn sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Diệp Thiên lỗi cùng mặc y dị thần cùng nhau đến phòng thí nghiệm thời điểm thấy đó là Đức Huy tang biến dị gà thi thể đốt cho A Võ ăn cảnh tượng, một bên còn ở săn sóc dò hỏi có hay không không thoải mái. Đương nhiên nếu không đi để ý máu chảy đầm địa thi khối cùng A Võ đầy miệng máu tươi thảm dạng, đích xác có như vậy điểm ấm áp hương vị. A Võ nhai thi khối, mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Tấm tắc, ta cảm thấy nhân loại quả thực là nghịch thiên. Cư nhiên biến thành tang thi cũng có thể bảo trì bình tĩnh cùng chấn định, thấy người sống cũng có thể nhịn xuống muốn ăn dục vọng diệp thiên lỗi điên trần, một bên đánh giá A Võ một bên nhịn không được nói thầm lên, quân khu bên kia đã được đến tin tức đi hẳn là, phòng trưng lập tức liền tăng số người nhân thủ tới cùng nhau nghiên cứu A Võ. A Võ hơi hơi ngước mắt, quét hắn liếc mắt một cái, lại bình tĩnh nhìn hắn miệng không hề động. Diệp thiên lỗi cả người phát lệnh. thật sự là một cái tang thi nhìn chằm chằm hắn hơn nữa khỏe miệng có khả nghi nước miếng thật sự là thực thấm người hảo sao ha ha ta sai rồi khi ta cái gì cũng chưa nói cái gì cũng chưa nói hắn chính là rất rõ ràng cái này tang thi trừ bỏ nghe hạ thiên manh nói cùng với mấy cái cao tầng không có tập kích bên ngoài những người khác nói cái gì không dễ nghe lời nói hắn liền dùng loại này thấm người ánh mắt nhìn chằm chằm người không bỏ a võ liếc nhìn hắn một cái lại cúi đầu nghiêm túc bị uy thực diệp thiên lỗi dỗi tay lau một phen cái chán hãn hắn như thế nào liền cảm thấy a võ vừa rồi ánh mắt như vậy như là khinh bị đâu là ảo giác sao hào giác sao các ngươi tới hạ thiên manh đi vào tới thời điểm liền phát hiện không khí rất kỳ quái đều nhìn chằm chằm a võ ăn cơm là đều đói bụng sao diệp thiên lỗi vội vàng cười pha trò, hạ bác sĩ vất vả vất vả a Gần nhất hai cái tiểu đội sự tình đều dựa vào ngươi một người vội, thật sự là vất vả. Hạ thiên manh nghe vậy nhịn không được cười rộ lên, liếc nhìn hắn một cái, dối tay đem chính mình trên tay bao tay hái xuống rửa sạch, thôi đi, cả ngày liền chụp ta mông ngựa, nói đi, hôm nay tới là chuyện gì. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh mặc y dì thần nhìn nàng rửa sạch bao tay, hơi hơi du mắt, chúng ta nói chuyện. Hạ thiên manh sửng sốt, cười gật đầu, hảo a. Bất quá ngươi không ngại ta một bên ăn cơm một bên nói đi, ta giữa chưa vội đến bây giờ đều không có ăn cơm. Mặc y gì thần hơi hơi câu môi, đương nhiên. Hạ thiên manh cầm bánh mì cùng mặc y gì thần cùng nhau đến nông trại mặt sau thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây lúc, màu cam hồng hoàng hôn bao phủ ở phía chân trời, mang theo huyết sắc cầm u, giống như mặt thế u ám bao phủ thế giới. Hạ thiên manh nhìn các đội viên giết biến dị gà động tác, huyết hoa văng khắp nơi. mặt không đổi sắc cắn khẩu bánh mì, cười, chuyện gì, nói đi. Mặc Y gì Thần nhìn nàng trắng non sạch sẽ ngón tay, hơi hơi nhướng mày. A võ sự tỉnh chúng ta đã thượng đạt quân đội, nói vậy gần nhất quân khu sẽ phái chuyên môn chữa bệnh nhân viên tới đối a võ tiến hành nghiên cứu. Nếu tinh luyện ra tới chống, cự tố nói, đối toàn bộ nhân loại tới nói đều là một cái rất lớn tiến triển. Hạ Thiên manh tùy ý cười cười, nhìn sơn gian đã bắt đầu phát hoàng tây cối, nhướng mày, ta muốn nói gì. Chúc mừng nhân loại. Mặc y gì thần hừ cười một tiếng, biểu môi, ngươi tùy ý bất quá lần này sự tình Chung quy muốn cảm tạ vẫn là ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không tiến triển như vậy thuận lợi. Ít nhất ta võ sự tình, đến bây giờ mới thôi đều là ngươi một người ở nỗ lực. A, đây là ta nên làm. Hạ thiên manh xem hắn, ba lượng khẩu đem bánh mì nuốt xuống, toàn vô ngày thường dịu dàng khả nhân bộ dáng, bất quá hiện tại tiểu đội chỉ có ta một cái bác sĩ. Ta cũng đối mấy thứ này lược có đề cập, cho nên ta vội là hẳn là A. Như thế nào, phải cho ta trao giải sao? Là nhất cần lao thưởng, vẫn là tốt nhất bác sĩ thưởng. Nàng cười vẻ mặt chế nhạo, tinh lượng xinh đẹp ánh mắt mị thành hai tháng nha. Hắn hơi hơi nhún mày, một tháng nguyên lai like nàng đã ở trước mặt hắn không hề là bên ngoài ưu nhã bộ Giang A. Mặc danh cảm thấy thực sản, trên mặt lại là nhàn nhạt, nhạt, tưởng rất mỹ, bất quá chờ ta sẽ quân khu. Cho ngươi làm mặt cờ thưởng nhưng thật ra có thể. Ha ha ha. Thôi đi. Hạ thiên manh cho hắn một cái xem thường. Áo bờ lật trắng hơn nữa chắt lên đuôi ngựa. Cư nhiên thoạt nhìn như là một người đệ tử. Mặc y gì thần vô cớ cảm thấy buồn cười. Nàng vốn dĩ chính là cái học sinh. Chỉ là bởi vì gánh vác nhiều mới có thể có vẻ giống cái đại nhân giống nhau. Cười rũi tay xoa nhẹ một chút nàng đầu. Như thế nào, ta còn có thể lừa ngươi. Chờ. Trở về liền cho ngươi. Ngươi muốn mấy cái thưởng liền cho ngươi mấy cái thưởng. Hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không cùng người khác nói giỡn, hoặc là nói. Cùng nữ sinh nói giỡn. Hạ thiên manh trực tiếp xoay đầu tới trừng mắt hắn, như là an bụng đồ vật hamster nhỏ. A, nguyên lai like ngươi là muốn ta tiến các ngươi tiểu đội A. Cư nhiên chỉ là vài lần cờ thưởng làm mồi. Cho rằng ta thực dễ dàng thượng câu sao. 293 chương 293. Mặc thế băng sơn đội trưởng hai hai. Mặc y thần thấy hạ thiên manh cùng hắn cười chế nhạo cũng không thèm để ý. Ngược lại là nhún nhún vai Nếu ngươi thật sự tốt như vậy thu mua nói. Ngươi muốn nhiều ít mặt cờ thưởng đều có thể a Một tháng qua chỉ là diệp thiên lỗi cũng không biết tới mượn sức quá bao nhiêu lần. Chỉ là bởi vì nghe nói nàng cùng tiếu cảnh dung quan hệ không bình thường mới vẫn luôn không chịu gia nhập bọn họ tiểu đội. Ở hắn xem ra tiếu cảnh dung bất quá là cái tư sinh tử. Có lẽ hiện tại có thể nói là ở mặt thế có chính mình thế lực, chỉ là trung quy quá không phang khoáng. Không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, không có hệ thống học tập, hiện tại Tiếu Cảnh Dung cũng bất quá là bởi vì chính mình dị năng xông ra mới có thể trở thành lãnh tụ. Một khi trong đội ngũ có siêu Việt hắn dị năng giả, như vậy hắn đội trưởng chi vị liền nguy ngập nguy cơ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới thoạt nhìn kiên cường cơ trí hạ thiên manh cư nhiên sẽ đối Tiếu Cảnh Dung có như vậy tâm tư. Ít nhất hắn nghe nói tiếu cảnh dung có ái nhân, chính là bọn họ trong đội ngũ mắt cao hơn đỉnh tiểu băng thanh, băng hệ dị năng giả. Hạ thiên manh thấy thế nào đều là cái lý trí người, nếu lý trí nàng nhất định liền sẽ không cùng mặt khác nữ nhân giống nhau cam tâm cộng sự một phu, cũng sẽ không biết rõ tiếu cảnh dung có ái nhân dưới tình huống vẫn là muốn đi ngạnh cắm một đủ. Hạ thiên manh đứa môi, vỗ vô, vô trên tay bánh mì tiết, cười nói, ta cũng không có gì năng lực, bất quá là sẽ điểm y hề học thôi. chờ các ngươi đi đường xa gặp qua người nhiều cũng liền phát hiện ta năng lực thực thiếu thốn Hùng chi các ngươi là quân đội tiểu đội thuộc sở hữu quân đội về sau các ngươi tiểu đội nhất định sẽ có bác sĩ gia nhập ta không nghĩ trở thành bị từ bỏ cái kia a mặc y gì thần không nghĩ tới nàng sẽ nói nói như vậy trong lúc nhất thời còn sửng sốt một chút nhìn nàng tiếu lệ mặt nghiêng câu môi cười sợ bị từ bỏ a gia nhập chúng ta tiểu đội liền sẽ không bị từ bỏ Người ở chỗ này cũng không thể quá rất khá. ít nhất theo ta được biết các ngươi tiểu đội cùng người quan hệ không tồi chỉ có đường tức cùng tân nghị. Những người khác chưa chắc không thích Hạ Thiên Manh, chỉ là bởi vì Kiều Bang Thanh chán ghét biểu hiện quá rõ ràng, không có người nguyện ý vì một cái không có quyền thế không có năng lực bác sĩ đi đắc tội dị năng cường đại Kiều Băng Thanh. Không sao cả, dù sao ta quá vui vẻ thì tốt rồi. Hạ Thiên Manh hít sâu một hơi, xem hắn thời điểm cười ôn nhu lại thỏa mãn. Ta có thể mỗi ngày đều thấy chính mình muốn nhìn thấy người a. những người khác có cái gì đáng để ý đâu. Mặc y Dị thần nhìn nàng ánh mắt hơi hơi chầm xuống, lại như cũ dường như không có việc gì cười gật đầu, ngươi cảm thấy hảo tự nhiên liền hảo. Trong lòng lại nghĩ đến, trở về lúc sau hắn phía trước muốn người khác điều tra về hạ thiên manh tư liệu hẳn là đã có thể bắt được đi. Hắn ở trong quân đội đãi như vậy nhiều năm, nhận thức trinh sát binh vô số kể. Hiện tại tiểu đội cũng đều còn có vẫn luôn ở đi theo người của hắn, muốn điều tra hạ thiên manh tư liệu dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn đối điều tra đến tư liệu luôn là ôm có nghi ngờ, ít nhất hắn tổng cảm thấy tư liệu ngoan ngoãn đi học, chăm chỉ hiểu chuyện hình tượng cùng hắn cảm thấy hạ thiên manh không phải giống nhau. Đương nhiên hắn cũng không bài trừ bởi vì mặt thế duyên cớ, làm nàng tính tình đại biến. Hạ thiên manh tự nhiên cũng biết mặc ý gì thần vẫn luôn ở trong tối điều tra chính mình. Chỉ là nàng thực không thèm để ý, nàng cũng muốn biết mặc ý gì thần có thể điều tra đến thứ gì. Còn nữa, nếu thật sự điều tra đến nàng sở hữu sự tình thì tính sao, cùng lắm thì. Nhiều một khối người ngẫu như lạc, nàng chính là thích loại này ngoại hình đẹp người ngẫu nhiên đâu. Mặc ý gì thần không biết hạ thiên manh đánh cái gì tâm tư, chỉ là mạc danh cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, cũng không có để ý, bởi vì hắn thấy đi tới tiếu cảnh dung. Mặc thượng giáo. Buổi chiều hảo, tiếu cảnh dung như là một cái ưu nhã thân sĩ, cho dù ở như vậy đỏ tươi thời tiết tiêm nhiễm hạ, hắn đi bước một đi tới đều giống như một cái từ đồng thoại đi ra vương tử, ưu nhã cao quý, hắn vươn tay tới cùng mặc y thần bắt tay, trên mặt là ấm áp tươi cười, là tới tìm thiên manh có việc. Mỉm cười hạ lại là lạnh băng trào phúng, nay một tháng qua mặc y thần tới tìm hạ thiên manh tỷ lệ cao đáng sợ. ít nhất ở hắn xem ra giống như là một cái ý đồ tiếp cận chính mình sở hữu vật tan trộm mặc ý gì thần hơi hơi nhún mày âm nhu mỹ diễm trên mặt câu ra ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng không chút để ý dối tay cùng hắn tương nắm mở miệng tiếu đội trường a ta chính là tới khuyên hạ bác sĩ đi chúng ta tiểu đội chỉ tiết hạ bác sĩ tựa hồ có khác nguyên nhân cự tuyệt ta mời hắn cũng muốn biết tiếu cảnh dung rốt cuộc là cái gì cái ý tứ tiếu cảnh dung nghe vậy hơi hơi nhún mày Cười ôm lấy hạ thiên manh bả vai, gật đầu nói, thiên manh cùng chúng ta ở bên nhau thời gian lâu rồi, tự nhiên cùng không quen biết người sẽ ở chung không tới, mặc thượng giáo hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là thiên manh vẫn là đi theo chúng ta tương đối hảo. Thấy mặc ý gì thần sắc mặt cũng không tốt, ngược lại cười vẻ mặt châm trọng, tạm dừng một chút tiếp theo nói, bất quá mặc thượng giáo nếu trong đội ngũ có người yêu cầu chữa bệnh, ta tin tưởng thiên manh cũng sẽ không buồn xịn.